Nhân loại tiểu hài tử là vài tuổi bắt đầu thay răng răng tới. Hứa thu nhớ rõ hình như là 6 tuổi, chính là hai chỉ ấu tể mới 3 tuổi, thời gian giống như quá sớm một ít. Nhưng bọn họ hai chỉ cũng không phải nhân loại ấu tể. hai chỉ ấu tể không sai biệt lắm thời gian rụng răng, đại khái là bởi vì chúng nó tuổi không sai biệt lắm. Bất quá hứa thu nhớ rõ, ngày hôm qua thời điểm, ấu tể vẫn là hảo hảo, như thế nào hôm nay lại đột nhiên rụng răng răng, này không khỏi cũng quá trùng hợp một ít. Lý lý cùng bạch tắp cũng không phải là đinh đinh đông đông như vậy song bào thai, không tồn tại cái gì đặc biệt song bào thai cảm ứng. Ở hứa thu nói song phía trước nói thời điểm, hai chỉ ấu tể liếc nhau, sắc mặt hơi chút có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cũng chỉ là chuyển biến tốt đẹp như vậy một tí xíu mà thôi. Lúc này hứa thu nhận thấy được không quá đúng, các ngươi dụng răng nguyên nhân là cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua ăn quá nhiều khoai lang đỏ? Hứa thu lộ ra rất là hối hận biểu tình, đúng rồi ăn nhiều đồ ngọt sẽ đối hàm răng không tốt. Các ngươi còn như vậy tiểu, ta lại thả như vậy nhiều đường, đều là ta không tốt. Cung viên trưởng bùn muội quan hệ lạc, thấy hứa thu thương tâm, tiểu hồ ly vội mở miệng. Bởi vì lọt gió duyên cớ, nàng nói chuyện chuẩn âm đều nghe tới có điểm quái dị, như là mang theo nồng đậm địa phương khẩu âm. Các gấu tể đều thực hảo mặt mũi, càng đừng nói lì lỉ vẫn là cái ái xinh đẹp tiểu cô nương, khó trách không dên một tiếng trốn đi. Buổi sáng thời điểm là sớm động. Các gấu tể đều phải lớn tiếng đọc diễn cảm, này một mở miệng, thanh âm khẳng định liền lộ hãm. Đến nỗi bạch tác, hắn tuy rằng không phải cái gì tiểu cô nương, nhưng ngày thường duy trì cao lanh hình tượng, này vừa mở miệng, nhân ra nhìn đến hắn răng sún kia còn lợi hại. Nam hải tử, nam hải tử cũng là thực sĩ diện sao. Như thế nào sẽ cùng không có quan hệ đâu, khẳng định là ăn nhiều đồ ngọt duyên cớ, ta vốn đang chuẩn bị đường, như vậy hảo, các người hai người kẹo, tiểu đỉnh, còn có một ít đường phân tương đối cao đồ ăn. Kế tiếp liền không cần ăn. Hứa thu là không cho này đó ấu thể ăn cái gì cứng rắn đồ ăn, vạn nhất không cẩn thận băng rồi chúng nó nha liền không hảo. Liền tính là cái loại này tạc giòn giòn bánh bột ngô, cũng đều thực hảo cán, cho nên chỉ có thể tạm thời đem nồi đẩy đến đồ ngọt trên người. Rốt cuộc viên đạn bọc đường không chỉ có có thể ăn mòn nhân tâm, còn có thể ăn mòn hàm răng. Dựa vào cái gì vịt, vịt răng lại không phải bởi vì ăn đường mới rớt, là bởi vì bạch tác. Hứa thu vốn dĩ cấp ấu thể chuẩn bị đồ ngọt liền không nhiều lắm. Càng ít đồ vật, liền sẽ có vẻ càng hiếm lạ. Vừa nghe đến nơi đây, Lý Lý tiểu nại âm đều bạo ra tới. Bạch Táp thở dài, hắn liền biết, Lý Lý là cái không đáng tin cậy, tùy tiện là có thể đem hắn cấp bán. Bất quá nếu là bởi vì giấu giếm bị tịch thu rất đồ ngọn, Bạch Táp cũng không vui. Là ngoài ý muốn, ta cũng không phải cố ý. Bạch Táp nói, chúng ta đem qua thời điểm. Không cẩn thận đụng vào, liền khái đến nha. Không phải đâu, hai người đều đụng vào hàm răng. Chẳng lẽ là giống cầu huyết phim truyền hình nam nữ chủ, đụng vào mặt. Tuy rằng nói, hai chỉ đều là tiểu ấu tể, mới ba tuổi tả hữu, căn bản không cần suy xét cái gì tình tình ái ái, chính là Kim Tinh Tinh nếu là đã biết, khẳng định sẽ báo nổi. Đệ 107 trang. Hứa Thu biểu tình đổi tới đổi lui. Liền nghe Lý lì mang theo quán giận bổ sung, vẫn là bởi vì Bạch Tắc quá nhanh, bằng không ta như thế nào sẽ bị hắn đụng vào hắn kia căn đại quặp cột thượng. Hứa Thu nhẹ nhàng thở ra, "Con hảo là nàng suy nghĩ nhiều." Nhưng có một việc rất quan trọng, các ngươi hai cái bị đụng vào, như thế nào đều bất hòa ta nói một tiếng. Như vậy chuyện quan trọng, hai chỉ tiểu hấu tể cũng không biết nói một tiếng, muốn đổi thành thanh xa hoặc là nguyên cửu, khẳng định ồn nào? Hai tử biết khóc có nại ăn, hai tử quá ngoan cũng không được. Lý lý tiểu tiểu thanh nói, kia không phải bởi vì lúc ấy không có gì sự tình sao. Bạch táp có trật tự nhiều, rất bình tĩnh nói, đối chúng ta tới nói, đâm một chút không phải cái gì ghê gớm sự tình, hàm răng là hôm nay buổi sáng rớt không nhất định là đụng phải nguyên nhân ngày hôm qua bởi vì ăn nhiều rèn luyện lại không đủ bạch táp liền bắt đầu ở trong phòng lặp lại hồi ngày nàng chính là ái mị nữ hài tử vì không biến thành bụi bấm tiểu cô nương, cũng đi theo rèn luyện hai người tốc độ đều thực mau liền đâm bay đi ra ngoài các gấu tể nhìn mềm mại trên thực tế các đều da dày thịt béo giống bọn họ còn có thật dày lông tơ bảo hộ không nghĩ hứa thu mảnh mai vô cùng nghĩ đến đây bạch tấp nhìn nhiều mắt hứa thu bổ sung nói khẳng định không phải đồ ngọt nguyên nhân, chúng ta mỗi ngày buổi tối cùng ban ngày đều có hảo hảo đánh răng, giữa chưa còn súc miệng. Hứa Thu nói, không bảo vệ hàm răng, trong miệng liền sẽ trưởng trùng nha, sâu sẽ đem hàm răng ăn luôn, chính là bọn họ hảo hảo đánh răng, hàm răng không có mọc sâu. Bọn họ cũng không phải hàm răng có động, là hàm răng trực tiếp rớt. Lý Lý đối Bạch Táp mặt sau cùng đồ ngọt không quan hệ cách nói thực tạm cùng, phía trước nói lại có bất đồng ý kiến. Chính là ngày hôm qua đâm kia một chút, khai tới rồi ta vị Đêm qua thời điểm, liền lỏng. Trên thực tế, nàng phía trước liền có một viên nhà có một chút tùng, nhưng là nàng đều không chế thực hảo, không có đi liếm nó. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, này một rớt, rớt chính là hai cái răng, hơn nữa đều là răng cửa. Bạch táp là không quan trọng, hắn rớt chính là bên trong nhà, chỉ cần nhấp miệng, cẩn thận một chút, chờ tân hàm răng mọc ra tới, căn bản không đáng ngại. Như vậy tưởng tượng, ly lì đôi mắt liền lên men, hủy khuất đều muốn khóc. lì ly hàm răng Đích sắc không quá mỹ quan, chính là làm một con ấu tể. Hứa thu rất rõ ràng, lý lì hàm răng khẳng định hội trưởng ra tới, nàng tuy rằng có thể dùng 3 d chế tạo kỹ thuật, cấp lý lì chế tạo ra một cái tân hàm răng. Nhưng dùng răng giả nói, sẽ ảnh hưởng lý lì hàm răng bản thân mọc ra đi. Hàm răng loại đồ vật này, vừa giáp xong khẳng định muốn so ngoại lai càng tốt. Chính là hứa thu cũng không phải chuyên nghiệp bác sĩ, tại đây loại sự tình thượng, không có cấp gia chuyên nghiệp kiến nghị. Mặc kệ các gấu tể rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân dụng răng răng, bọn họ bị thương, hứa thu liền rất tưởng cấp các gấu tể hảo hảo kiểm tra một chút. Chính là nàng cái này địa phương, là người thỉnh bác sĩ tới căn bản không quá hiện thực. Hứa thu đột nhiên nhớ tới thời đại này công nghệ cao, nàng đi đến một bên, dùng tình võng liên hệ thượng đô nan. Đô nan, các người bên kia có thể mang cái khoang trị liệu lại đây sao? Người sau lắc đầu, không được, thứ này đều nắm giữ ở phía chính phủ trong tay. Bọn họ nơi này cũng không phải là cái gì đại địa phương, bởi vì là tài nguyên bị đoạt lấy tinh cầu, một ít trọng yếu phi thường đồ vật, đều là khống chế ở chính phủ trong tay. Liên tính có thể nghĩ cách làm ra tới một đài quá hạn máy móc, ở cất cánh thời điểm, này đó hàng hóa khả năng cũng sẽ bị giam rớt. Bọn họ mạo như vậy đại nguy hiểm, nếu như bị nhốt lại, kia mất nhiều hơn được. Là bên kia có người bị thương sao, dứt khoát ta cho ngươi tìm cái bác sĩ, làm cho bọn họ ra cái khám. Không cần hắn lại đây. Các gấu tể thính thai thực, nghe được thanh âm này, có vẻ phá lệ bài xích. Nang lông xù xù mặt xuất hiện ở màn hình, đem đô nan hoảng sợ. Nhìn đến đô nan lộ ra giật mình biểu tình, Lý Lý lập tức dùng móng đuốt che lại miệng mình. Bạch Táp tiểu đại nhân dường như nói, nếu là viên trưởng không nghĩ đem bác sĩ giết chết nói, liền đừng làm người ngoài lại đây. Đối thượng hứa thu không tán đồng ánh mắt, Bạch Táp nói, đại gia đối cái loại này người, đều thực bài xích, làm không hảo sẽ mất khống chế. hắn bổ sung nói. Kỳ thật cái này địa phương hẳn là có kiểm tra đo lường dụng cụ, viên trưởng ngươi tìm xem xem. Nếu là ngươi, đại gia hẳn là không có như vậy bài xích. Trong khoảng thời gian này quá vui sướng, thế cho nên hắn cơ hồ muốn quên kia lạnh như băng ống tiêm, lập loè hồng hồng lục lục đường cong lạnh băng dụng cụ. Những người đó nuôi nấng bọn họ uy thật sự tinh tế, chính là muốn kiểm tra thời điểm, chưa bao giờ sẽ để ý các gấu thể ý kiến. Lạnh như băng dụng cụ từ khoang miệng thăm tiến vào thời điểm, luôn là có một loại ghê tởm buồn nôn cảm giác. Chỉ là ngâm lại cái kia hình ảnh, Bạch táp liền cảm thấy tưởng phun. Hắn trong khoảng thời gian này cũng học không ít khỏe mạnh vệ sinh khoa, biết bác sĩ cũng không phải cái gì người xấu, bọn họ đại bộ phận đều cứu tử phụ thương, là rất tốt rất tốt người. Chính là mỗi loại chức nghiệp, đều sẽ có như vậy một ít bại hoại. Mặc kệ thế nào, bọn họ khả năng yêu cầu kiểm tra cùng trị liệu. Bạch Tắp đem chính mình lực chú ý kéo trở về, kiến nghị hứa thu nói, tính, vẫn là không cần viên trường tới, dứt khoát làm người máy tiểu trợ thủ tới hảo chúng nó tương đối kháng tấu. Người máy tiểu trợ thủ nói, chỉ cần chìm không xấu rớt, là có thể thực mau chữa trị hảo, nhưng là hứa thu không giống nhau, viên trưởng qua yêu đớt, không cẩn thận bị thương nặng liền không hảo. Nói đến người máy, hứa thu rốt cuộc hậu chi hậu giác nhớ tới hệ thống. 008, người không phải có thể giả quét nhân thể, có thể hay không kiểm tra hạ chúng nó khỏe mạnh trạng thái. Hệ thống hử một tiếng. Ký chủ lúc này liền nghĩ đến nhân gia lạc, thật là có việc 008, không có việc gì 800. Ta chỉ có 008 ngươi một hệ thống, nơi nào tới 800. Là bái 00 lạc. Miệng thượng nói như vậy, 008 lại kích phát rồi tân nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến 887, thành lập sơ cấp phòng khám. Đệ 108 trang. Nhiệm vụ chi nhánh, yêu quý hàm răng, từ nhỏ làm lên, cấp vườn trẻ các thành viên làm một lần hàm răng khỏe mạnh đại kiểm tra không, một không. Phòng khám muôn kiến ở đâu? Cỏ bốn lá tử hứa thu trên cổ bay lên tới. Nhọn nhọn chỉ hướng về phía các gấu tể ký túc xá phương hướng. Hứa thu theo hệ thống chỉ dẫn đi qua đi, sau đó ở chống trải thổ địa trước mặt ngừng lại. Liên thành lập ở chỗ này. Hứa thu còn tưởng rằng phòng khám muốn thành lập ở bên ngoài đâu, cùng gấu tể ký túc xá nhóm kiến ở bên nhau. Tiểu phòng khám không ngừng thăng cấp, còn có thể biến thành đại bệnh viện. Người sống bác sĩ không trông cậy vào, bất quá người máy bác sĩ còn có thể trông cậy vào thượng đi. Ai nói muốn tân kiến phòng khám, người không nghe bạch táp nói sao, nơi này trước kia liền có. Cho nên phòng khám là trực tiếp chữa trị cũ có thiết bị là được. Hệ thống nói, ngươi cúi đầu. Hứa thu cúi đầu, nhìn trên mặt đất sàn nhà. Đây là hoàn chỉnh kim loại bản A, lại có cái gì vấn đề? Bạch Tắc nói, dưới nền đất hạ. Viện nghiên cứu đồ vật phải hảo hảo phong ấn, còn muốn bảo mật, liền không có kiến ở mặt trên, mà là đặt ở dưới nền đất. không không tám thanh âm không sai biệt lắm cùng thời gian vang lên. Môn, ngươi chân dẫm lên này một hối, là đi thông ngầm môn. Nếu không phải các gấu tể đột nhiên rụng răng răng, nói nội dung kích phát thần bí có chuyện, hứa thu cũng không biết, vườn trẻ nhanh như vậy địa phương, trừ bỏ trên mặt đất 400 bình, ngầm còn có một tầng. chương 54 Hứa thu ở tìm mở cửa biện pháp thời điểm, hai chỉ ấu tể cũng theo ra tới, từ kẹt cửa mặt sau dò ra hai cái lông xù xù đầu nhỏ nhìn nàng. Nàng xua xua tay, các ngươi về trước phòng học đi, đại gia còn ở phòng học chờ đâu. Chơi đất bao la, đi học lớn hơn nữa. Liên tính là phòng khám lập tức nhảy ra tới, nàng hiện tại phải cho các gấu thể làm kiểm tra cũng không có nhanh như vậy. Nga! kia viên trưởng chúng ta đi rồi. Lý lý kéo trường âm điều, còn có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Đi thôi đi thôi, không cần quá nhanh, tiểu tâm lại té ngã. Nếu là lại đem nha cấp hái, liền không chỉ là ảnh hưởng mỹ quan, còn nghiêm trọng ảnh hưởng sinh hoạt. Chúng ta thật đi rồi. Lại không đi khóa đều phải thượng xong rồi. Hứa thu ngồi dậy tới, hướng cửa phương hướng đi tới. Lý Lý còn tưởng rằng Hứa Thu là muốn tới bắt được nàng. Chờ Hứa Thu đến cạnh cửa thời điểm, nàng veo một chút chạy trốn không ảnh. Bạch Táp nhưng thật ra không nhanh không chậm, hiển nhiên ngày hôm qua hai người chạm vào nhau sự tình cho hắn mang đến nhất định bóng ma tâm lý, chờ Lý Lý sau khi đi hắn mới dịch bước. Bất quá mèo con tốc độ một chút cũng không thể so Hồ Ly chậm, cũng chính là trong nháy mắt công phu, một đạo bóng trắng liền từ Hứa Thu bên người xé qua, sau đó biến mất ở phòng học cửa. Hứa Thu cúi đầu nhìn mắt trên mặt đất rơi xuống lông tơ. Không nhịn được mà bật cười. Nàng nghĩ nghĩ, về trước văn phòng, từ cái bàn phía dưới nhảy ra tới một đôi cách biệt bao tay, một thân áo mưa, còn có một cây gậy gỗ thước dạy học. Kim loại gậy gỗ quy lực lớn hơn nữa, nhưng nếu là điện giật liền không tốt lắm. Vườn trẻ không có bác sĩ, nàng không biết chính mình vạn nhất bị điện tới rồi còn có hay không được cứu trợ. Ký chủ thỉnh tin tưởng hệ thống bản lĩnh. Tốt xấu bồi hứa thu thời gian dài như vậy, không không tám nhìn đến hứa thu động tác là có thể biết nàng suy nghĩ cái gì. Nó có thể che chở hứa thu xuyên qua thời không, như thế nào sẽ để ý mặt khác nguy hiểm. Hứa thu cười tủm tỉm chân an, sát gà nào dùng tệ như đao, người lợi hại như vậy, năng lượng đương nhiên muốn lưu trữ đối phó phiền toái càng lớn hơn nữa đúng hay không. Bất quá hệ thống nhưng thật ra nhắc nhở nàng, chỉ là nàng một người còn không quá đủ, nhưng cũng không thể làm các gấu tệ thiệp hiểm. Hứa thu vén tay háo lên nhìn mắt đồng hồ, này khối thạch anh biểu xuyên qua thời gian, vẫn cứ ở thực tốt vận chuyển. Lúc trước nàng biết chính mình một giấc ngủ tới rồi 3000 năm lúc sau, vốn đang tưởng có thể bán điểm đồ cổ kiếm tiền. Kết quả bởi vì không hộ khẩu duyên cớ, chỉ có thể đem đồng hồ dấu ở hệ thống trong không gian, không dám để cho người khác phát hiện. Ở vườn trẻ tài nguyên sinh hoạt tuy rằng tương đối đơn giản, không có gì hoạt động giải trí, nhưng là cũng đủ an toàn. Hứa Thu đem chính mình lực chú ý từ quá khứ hồi ức giữa kéo trở về, nàng đi trở về vườn trẻ bên trong, người máy nạp điện quặp phụ cận. Bởi vì không phải ở công tác thời gian, Người máy tiểu trợ thủ nhóm đều tự cấp chính mình nạp điện, hứa thu đến nạp điện cọc bên cạnh dạo qua một vòng, tuyển năm sáu cái năng lượng ở 60% trở lên, làm chúng nó no tiến vào đến ký túc xá khu vực. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, cửa này như thế nào mở ra, muốn nâng sao? Lớn như vậy một khối bản tử hình như là lâm vào trên mặt đất bên trong, cũng tìm không thấy cái nào địa phương nết lên tới, nâng đều không hảo tìm địa phương nâng, chẳng lẽ muốn trước lấy cái cái sẻng đem quanh thân bùn đất cấp đào khai? Cửa có mật mã. Hệ thống nói, đang ở chữa trị theo dõi thiết bị, thỉnh tiếp tục chờ đãi, chữa trị 10%, 20-80%, 90%, 100%, chữa trị xong, thỉnh đưa vào mật mã. Cái này khóa cửa dùng vẫn là vân tay cùng đồng văn mật mã, bất quá có nguyên thủy mật mã liền có thể tiến hành ghi vào. Hứa thu dựa theo hệ thống yêu cầu tiến hành rồi ra quét, sau đó kịp thời mà nhảy đến một bên. Nay trầm trọng kim loại môn phát ra ẩm ẩm tiếng vang, có điểm như là đẩy kéo môn hướng hai bên vững vàng đẩy mạnh. Sau đó lộ ra một cái tôi hong nhập khẩu. Hứa Thu nhìn mắt, nhập khẩu đi xuống chính là bậc thang. Trước làm người máy kiểm tra đo lường một chút ngầm không khí. Kiểm tra đo lường kết quả là ngầm không khí phù hợp nhân loại sinh hoạt tiêu chuẩn, nơi này là bị từ bỏ phòng thí nghiệm, bên trong nhân viên đã sớm rút khỏi, sở hữu quan trọng tiêu bản tất cả đều bị dọn trống không không còn một mảnh. Hứa Thu dựa theo 008 chỉ dẫn khởi động dự phòng nguồn năng lượng trang bị, cùng với máy móc khởi động nổ vang thanh âm, nàng trước mặt đèn đều sáng lên. Ngầm nơi chiếm địa diện tích so trên mặt đất vườn trẻ đại, đại khái ở 1000m vuông tả hữu, phòng khám khu vực đã chữa trị. Khởi động nguồn năng lượng hiển nhiên không đủ chống đỡ khởi động toàn bộ độ ngầm khu vực, Hứa Thu đi lối đi nhỏ hai đèn là sáng lên, nhưng là hai bên đều là đèn nhánh một mảnh. Người máy tiểu trợ thủ đem nàng vây quanh ở trung gian, chúng nó khuôn mặt cũng chính là màn hình bộ vị, độ sáng toàn bộ đều đến tối cao, nghiêm nhiên một đám vật phát sáng, tùy thời vì Hứa Thu chiếu sáng lên đi tới con đường. Đệ 109 trang Xuyên thấu qua này đó trong chân điểm điểm hứa thu doanh doanh nước nước có thể thấy rõ ràng những cái đó phong bế phòng nội xây dựng, ở cái này địa phương, tràn ngập khoa học viên tường cảm, lạnh như băng không có pháo hoa độ ấm. Hứa thu không quá thích nơi này, nàng cảm thấy các gấu thể hẳn là cũng sẽ không thích. Tuy rằng là thăm dò xa lạ khu vực, nhưng là ngầm khu vực cũng không có bất luận cái gì tồn tại sinh mệnh, trừ bỏ ngay từ đầu thời điểm có một chút dò người, một đường đều tương đối thuận lợi. 008 cung cấp bản đồ hướng dẫn ở một phiến trước cửa dừng lại. Ngay đã tới mục đích địa, thỉnh chữa trị phòng khám. Ta yêu cầu làm những gì đây? Hứa thu mở cửa, trong phòng thả một chiếc giường, một ít nàng chưa từng có xem qua cũng không quen biết thiết bị, có một cái đại cái giá, trực tiếp được thảm ở trên tường, chiếm cứ một chỉnh mặt tường diện tích, nhưng là trên giá cũng không có thứ gì. Đem nguồn năng lượng chốt mở liền thượng, tham dò phòng khám, quét tước bên trong hoàn cảnh. Rõ ràng là bị kín nơi, cho buổi lại là vô khẩn bất nhập. Hứa thu mở cửa thời điểm, đã bị cho buổi sạc đến, còn hảo nàng trước đeo khẩu trang, phòng hộ kính, trên người xuyên y phục cũng đủ sạch sẽ. Từ các gấu tể ký túc xá khu vực đem thủy quản tiếp xuống đất kết cục sở, một lần nữa khởi động nguồn điện, kiểm tra chuẩn bệnh thiết bị. Mở cửa lúc sau, ở người máy trợ thủ dưới sự trợ giúp, nàng thực mau quét tức ra một cái lấp lánh sáng lên tân phòng gian. Nhiệm vụ 888, thanh khiết phòng y tế hoàn thành, hệ thống vì ngài già quét chung. Đang ở kiểm tra đo lường trước mặt có thể sử dụng thiết bị. 008 thanh niên vẫn là quen thuộc máy móc âm. Ra quét xong, vứt đi khoang trị liệu 1, không ống nghiệm 20, quang nào thiết bị một đài. Mấy thứ này có thể tu sao. Có nguồn năng lượng liền có thể. Này viên ngôi sao nhỏ cũng không phải thật sự giống nó nói như vậy, là một viên cái gì cũng chưa hoang tinh. Trên thực tế trên tinh cầu còn có phong phú nguồn năng lượng, đối hệ thống tới nói là thập phần hữu dụng nguồn năng lượng. Cái này ngầm khu vực hợp với nguồn năng lượng Hệ thống có thể sử dụng được với kiểm tra đo lường trang bị có thể đổi thành nha khoa chuyên dụng trang bị. Hệ thống ở hứa thu trong đầu hình chiếu ra bao nhiêu tư liệu. Nơi này vứt đi thiết bị rỡ xuống lúc sau, dựa theo mặt trên cải tạo thì tốt rồi. Giống như là phía trước kiến tạo người máy tiểu trợ thủ giống nhau, đem yêu cầu linh kiện kim loại chờ đồ vật mở ra, sau đó lợi dụng bản vẽ một lần nữa lắp ráp thành tân đồ vật. Những cái đó báo hỏng người máy bản thân liền có được công kích cùng phòng ngự công năng cho nên mới có thể làm thành hiện tại 12 cái người máy. Nơi này tất cả đều là chữa bệnh khí giới bên trong đường kim loại linh kiện trở đều là có thể thông dụng hoặc là cải tạo. Chữa trị phòng khám, dự tính 24 giờ, hay không xác nhận chữa trị. Ở ngay lúc này chuyển đến Đại Hồ Ly Thanh Âm. Viên trưởng, đến phiên ngươi trương trình học. Ngươi hiện tại ở đâu? Kim tinh tinh lên lớp xong lúc sau, chính là hứa thu khóa, nhưng là nàng đợi nửa ngày. Còn không có chờ đến hứa thu. Chờ một lát ta lập tức liền tới đây. Hứa thu hỏi 008. Vẫn là muốn 12 cái người máy cùng nhau ra trận sao. Loại này làm nhiệm vụ tổng cảm giác thực có hại. Đối người máy muốn chấp hành trường thời kỳ nhiệm vụ, nàng liền phải bị bắt tăng ca. Cùng nhau nói, hiệu suất là có thể cao một chút, có thể ở 24 giờ nội chữa trị xong. Hứa thu đánh nhịp, liền thượng một nửa người máy tiểu trợ thủ. Hứa thu phân ba cái công kích tính người máy, ba cái phòng ngự hình người máy sau đó giúp chúng nó đem nạp điện nguồn điện kéo đến ngầm nơi làm tốt chuẩn bị công tác lúc này mới từ ngầm thoát ra đầu tới kim lão sư ấu thể viên ký túc xá tạm thời toàn bộ phong bế sớm định ra liên hoan hủy bỏ hứa thu nhìn một chút đại môn các ấu thể muốn tiến vào tân ký túc xá vẫn là đến từ phía trước môn đi liền dưới mặt đất phòng khám không có tu hảo phía trước nàng bản năng cảm thấy cái này địa phương không thể làm các ấu thể thấy kết quả vào lúc ban đêm thời điểm Các ấu thể liền nhìn đến ký túc xá khu vực nhiều một đạo bố tưởng. Từng khối từng khối lại một khối bố bị một cây dây thường xuyến ở bên nhau, hoa hỏe loẹ loẹt còn khá xinh đẹp. Hứa thu cường điệu một lần, trước mắt này nói tưởng mặt sau đang ở trang hoàng trung đại gia không cần đi vào quái giày người máy tiểu trợ thủ chúng nó công tác hảo sao. Hảo! Là viên trưởng lại làm ra cái gì tân đồ vật tới sao? vườn trẻ tân kiến trúc, ấu thể đều siêu thích, mặc kệ là ăn cơm đỉnh, mới tinh mới tinh học sinh, ký túc xá. Vẫn là mặt sau toát ra tới chế tác xưởng. Tân vật kiến trúc sẽ là cái gì đâu, bọn họ đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập chờ mong. Đúng vậy, là tân kiến trúc. Bất quá trước mắt còn ở duy tu chung. Hảo, đại gia sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, quá hai ngày các ngươi sẽ biết. Chờ các gấu tể đi lên lúc sau, Kim Tinh Tinh gõ vang lên hứa thu cửa phòng. Viên trưởng, ngươi ở đâu? Hứa thu mở cửa, làm sao vậy? Kim Tinh Tinh cười cười, ta có một ít lời nói tưởng cùng ngươi đơn độc tâm sự. Phương tiện làm ta đi vào sao? Đi ra ngoài nói đi. Hôm nay buổi tối ánh trăng thực hảo, với lúc có thể đi ra ngoài toàn bộ. Kim Tinh Tinh đương nhiên không có ý kiến, kia cũng hảo. Các nàng hai cái đi ra ngoài cửa, Kim Tinh Tinh gọn gàng dứt khoát hỏi, viên trưởng, ngươi hình như là có tâm sự. Hứa thu theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, thực rõ ràng sao? Đương nhiên, viên trưởng ngươi thực hảo hiểu. Trong vòng người, trên mặt bèo phi thường hậu mặt nạ, cảm xúc đều che giấu thực hảo nhưng là hứa thu hỉ nộ ai nhạc đều treo ở trên mặt. Nàng luôn luôn là cái yên vui phái, cũng tận lực đều không đem chính mình mặt trái cảm xúc đưa tới vườn trẻ sinh hoạt giữa. Chính là lúc này đây, nàng thoạt nhìn thật sự là tâm sự nặng nghề bộ dáng. Vì chuyện này, các gấu tể hôm nay buổi tối biểu hiện đều đặc biệt ngoan. Hứa thu có điểm ngượng ngùng, a, làm đại gia lo lắng sao. Kim Tinh Tinh là đại nhân nói, hẳn là không quan trọng. Hứa thu nói, là như thế này, hôm nay ký túc xá phía sau tu sửa là tân phòng khám. Kim Tinh Tinh phản ứng đầu tiên là, "À, kia khá tốt, về sau chịu cái tiểu thương gì đó chúng ta cũng không cần quá lo lắng." Đệ 110 trang. Hứa Thu sâu Kín nói, người gặp qua nào chỉ ấu tể thích bệnh viện sao?" Nàng đã thường ngoan, chính là khi còn nhỏ đối bệnh viện phòng khám ảnh hưởng cũng không tốt. Bởi vì bệnh viện liền ý nghĩa trích uống thuốc khó nghe nước sắt trùng hơi thở, còn có mặt khác tiểu bằng hữu giống to kêu to thanh âm. Tuy rằng có phòng khám, nhưng là không có tương ứng nhân viên y y tế cho nên cho các gấu tể kiểm tra công tác vẫn là muốn chúng ta hai người tới tiến hành. A Kim Tinh Tinh ngữ khí bắt đầu vi rượu lên, nàng trong đầu hiển nhiên cũng hiện ra bệnh viện nhi đồng bộ môn, kia quỷ gào quỷ kêu cảnh tượng. Hơn nữa lần này đâu, bởi vì Lý Lý còn có bạch táp khái đến hàm răng, chính yếu kiểm tra đo lường chính là nhà khoa. Kim Tinh Tinh nếu là hồ ly hình thái nói, lông tóc sớm tạc đi lên. Nhà khoa, đáng sợ, bệnh viện đáng sợ nhất, chính là nhà khoa. Xem như nàng trở thành đại nhân lúc sau cũng sợ hãi bác sĩ nha khoa chỉ uống thuốc một chút đều không có nhổ răng đáng sợ bác sĩ nha khoa là trên thế giới đáng sợ nhất bác sĩ quả thực là ấu thể sát thủ nghe được nha khoa nàng liền có cất bước liền chạy xúc động liên tính không phải nổ răng nàng cũng không nghĩ đi nha khoa kim tinh tinh phảng phất xây dựng ra chính mình hé miệng nước miếng chảy ra bác sĩ đem nàng hàm răng gõ rất cảnh tượng rốt cuộc ở rất nhiều địa phương hù dọa tiểu hải tử chính là đem ngươi hàm răng đều gõ rớt hứa thu tiếp theo nói Nhớ rõ ngươi giống như diễn quá chữa bệnh tương quan kịch bản, đối chuyện này, hẳn là rất có kinh nghiệm. Ta cảm thấy nhiệm vụ này, thứ ngươi tới làm thực thích hợp. Kim Tinh Tinh nhảy dựng lên, đầu hoàng đến giống lay động chống bỏi, tay nàng đều ở không chung chém ra tàn ảnh, liên tục chống đẩy, không không không, ta không được. chương 55, như là sợ hứa thu mạnh mẽ phân phối nhiệm vụ cho chính mình, Kim Tinh Tinh đang nói xong những lời này lúc sau, liền lấy cớ nói chính mình thân thể không thoải mái. Quay đầu liền hướng chính mình ký túc xá giải khai chân chạy như điên mà đi, chỉ để lại đầy đất chống rông cát vàng. Liên loại này phản ứng, Thu có thể khẳng định kim tinh tinh tuyệt đối là trông cậy vào không thượng, chính là nàng không quá rất muốn đi ấu tể trước mặt kéo thù hận nột, Ai có thể đủ làm loại này ác nhân đâu? Ở kim cương tinh đô Nàn cùng Quỳnh đột nhiên đánh lên tới hắt xì, áp, đi, áp đi. Quỳnh thê tử từ phòng bếp nhô đầu ra, đây là bị cảm đi. Ngày hôm qua thời tiết biến lạnh, muốn ngươi nhiều xuyên kiện quần áo, ngươi phi không nghe ta. Hai ngày này không cần tới gần mạ gì các nàng. Bởi vì hài tử tuổi còn rất nhỏ, làm ba ba thường xuyên liền cùng nhi tử nữ nhi chơi cái gì dâu chắt mặt cho chơi, nhưng là loại này thời tiết nếu là lây bệnh bệnh khí cấp tiểu hài tử, làm mụ mụ nhưng không tha cho trượt phu. Nào có người nói khoa trương như vậy, ta đã nhiều năm đều không có sinh bệnh quá, ngày hôm qua cũng không thổi cái gì phong. Nam nhân ngoài miệng nói như vậy, qua không bao lâu, hắn vẫn là ngoan ngoan đem thê tử cho hắn nấu nước gừng ngọt uống một hơi cạn sạch. Thời tiết dần dần chuyển lệnh, hơn nữa lại sắp ăn Tết, hướng hoang tinh đi sinh ý cũng không tốt lắm làm, trong nhà còn có nhiều như vậy hài tử mất dưỡng, cũng không thể sinh bệnh. Kết quả phía trước mạnh miệng nói xong, quỳnh đệ hai thiên liền sinh bệnh, bệnh còn rất lợi hại. Hứa viên trưởng, ta mấy ngày nay sợ là không có cách nào đi vườn trẻ bên kia. Ngày hôm sau buổi sáng, cái này tóc vàng to con nằm ở trên giường một bên ho khan, một bên bộ dáng này nói chuyện, hứa thu liền tính là vì các gấu thể an toàn suy nghĩ. Cũng không có khả năng làm đối phương lại đây, vạn nhất đem cái gì đến không được vi rút mang lại đây đâu, sự tình liền rất nghiêm trọng. Quỳnh không có cách nào lại đây, đô nan còn không có học được khai phi thuyền. Xem ra chỉ có thể làm người máy tiểu trợ thủ thượng, lại không được đến lúc đó khiến cho tiểu trợ thủ nhóm đẻ lại ấu tể. Chính là ngâm lại cái kia hình ảnh, hứa thu liền cảm thấy ẩn ẩn đau đầu. Các ấu thể hàm răng kiểm tra lửa xém lông mày, liền tính không vì làm nhiệm vụ đẩy mạnh chủ tuyến. Suy xét đến hai chỉ ấu tể hàm răng khỏe mạnh trạng huống, Hứa Thu cũng chỉ đến nhận tâm xung dưới. Chờ đến hệ thống nhắc nhở nàng phòng khám kiến hảo, Hứa Thu nghiệm thu kết thúc lúc sau, quay đầu hạ thông chi. Mùa đông mau tới rồi, cái này mùa dễ dàng sinh bệnh, cho nên chúng ta vườn trẻ phải làm một cái thân thể khỏe mạnh kiểm tra. Không chỉ có là các ngươi, ta cùng Kim Tinh Tinh lão sư cũng sẽ làm kiểm tra. Các ấu tể sắc mặt xoát một chút liền thay đổi, ở Hứa Thu mới vừa tuyên bố tin tức này, bọn họ liền lập tức châu đầu gãy hai. Khe khe nói nhỏ lên, kiểm tra, làm cái gì kiểm tra là cùng phía trước như vậy sao? Viên trưởng chẳng lẽ còn là bên kia người? Nàng giống như không có nói qua. Các gấu thể đối kiểm tra cái này từ phi thường mất cảm, hơn nữa không có bất luận cái gì ấn tượng tốt. Được rồi, hảo đại gia an tĩnh lại, trước hết nghe ta nói xong. Lần này kiểm tra hạng mục đều tương đối đơn giản, trừ bỏ cái này kiểm tra ở ngoài, các ngươi còn phải tiến hành một lần thể chất thí nghiệm. Mọi người đều là như vậy lại đây, bao gồm ta. Mỗi năm một lần đều phải làm Hứa thu biểu tình nghiêm túc Chúng ta mỗi người đều là một Ngươi có thể sáng tạo khả năng tính Chính là ở cái này con số mặt sau không Nhưng là nếu phía trước một đều giữ không nổi Vậy ngươi thêm lại nhiều Đều là không Ngươi liền hai bàn tay trắng Cho nên nói Thân thể khỏe mạnh đối đại gia tới nói trọng yếu phi thường Hứa thu biết muốn thuyết phục này đó ấu tể cũng không phải Chỉ dùng ngôn ngữ là có thể đủ thành công sự tình Cho nên nàng nhất định phải kéo bọn hắn đi thực tiễn một chút làm cho bọn họ biết thân thể kiểm tra cũng không đáng sợ. Lúc này đây nàng thái độ biểu hiện đặc biệt cường ngạnh, ta là tại hạ thông chi, không phải cùng đại gia thương lượng. Ngày mai buổi sáng 7 giờ, đến cũ ký túc xá bên ngoài tiến hành tập hợp, nhiều nhất thêm lên không vượt qua 2 giờ, chúng ta là có thể đủ kiểm tra sức khỏe kết thúc. Các gấu tể không nói, nhưng là một đám thoạt nhìn có chút ủ rũ heo vỡ, giống như là phía trước hứa thu giống nhau, tâm tình cả người tản ra ta hiện tại tâm tình không tốt, đừng tới treo chọc ta hơi thở. Hứa Thu khôi phục phía trước biểu tình, sau đó tiếp theo cấp các gấu tể đi học, hôm nay chúng ta giảng một cái chuyện xưa, gọi là dấu bệnh sợ thầy. Hứa Thu giảng chính là biện thức cùng tề hoàn công chuyện xưa. Nếu không đem chính mình tiểu bệnh đương hồi sự nói, tiểu bệnh liền sẽ kéo thành bệnh nặng, sau đó bệnh nặng liền vô dược như chị. Bởi vì tự thân đã chịu giáo dục duyên cớ, Hứa Thu kỳ thật không quá sẽ cùng dùng các gấu tể nói sinh tử như vậy nghiêm trọng đề tài, cho nên nàng tận lực dùng chính mình ngôn ngữ đem cái này để tài giảng thuật ôn nhu êm thay một chút. Đệ 111 trang, bệnh tật sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng cường đại, mà tương đối ứng chúng ta thân thể liền sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, cho nên chúng ta hẳn là thừa dịp bọn họ còn thực nhỏ yếu thời điểm, liền đem bọn họ đả đảo cũng tiêu diệt, bộ dáng này đại gia mới có thể có được một cái khỏe mạnh thân thể. Chúng ta ngày mai làm kiểm tra chính là một cái tìm ra nhỏ yếu bệnh tật hoạt động. Lúc này các gấu thể đều nghe hiểu, dù sao hứa thu nói thân thể kiểm tra khẳng định là đối bọn họ có bổ ích sự tình. Chúng ta đây đâu? Lúc này đây mở miệng nói chuyện thế nhưng là châu nương. Hứa thu rất là kinh ngạc, nàng nhìn về phía châu nương, các người đương nhiên sẽ khỏe mạnh. Tao ý tứ là, đối với các ngươi đại nhân tới nói, chúng ta có phải hay không cũng giống bệnh khuẩn giống nhau là yêu cầu bị đả đảo đối tượng, bởi vì lớn lên lúc sau sẽ không hảo tiêu diệt, cho nên. Ở hứa thu trong miệng, thành niên nhân loại đều thực che chở ấu thể chính là ở bọn họ trong ấn tượng, lại phi như thế. Không thể không nói. Các gấu tể có được thuộc về chính mình một bộ logic, nếu một không cẩn thận nói liền rất dễ dàng bị đối phương vòng đi vào, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Nhưng là hứa thu liền thành công nhảy ra tới, còn hướng tới châu nương phản tung ra một vấn đề, ngươi cùng bệnh khuẩn là cùng chủng tộc sao? Đương nhiên không phải. Ngươi đã nói, bệnh khuẩn đối chúng ta tới nói là đồ tồi. Hứa thu vẫn là hỏi hắn, vậy ngươi về sau không ăn gà, không ăn vịt, không ăn cá, sở hữu món ăn mặn đều không thể ăn, làm được đến sao? Chứ hai người hơi chút khắc chế một chút vẫn là có thể làm được đến, chính là nếu liền cá đều không thể ăn, kia hắn chẳng phải là muốn sống sờ sờ đem chính mình cấp đói chết. Đương nhiên không thể, nhưng là này cùng bệnh khuẩn lại có quan hệ gì đâu. Này đó tiểu kê tiểu vị tiểu ngư cũng thực đáng thương, chính là ngươi ăn nó thời điểm vẫn là một chút đều không có nương tay, một chút đều không có nhu nhược nha. Chúng ta sinh thành như vậy trùng tộc, ở lập trường thượng, liền trời sinh phải vì chính mình sinh mệnh khỏe mạnh phụ trách, đại gia đến sống sót. Sinh mệnh là thiên nhiên giữa thực thần kỳ một sự kiện. Ta phía trước cho các ngươi thượng sinh vật khóa thời điểm liền giảng quá sinh thái liên, đối bệnh khuẩn tới nói, đại gia khỏe mạnh thân thể chính là hắn muốn xâm lược đồ ăn, chúng ta không đi chủ động khơi mào chiến tranh, nhưng là cũng không thể chịu đựng loại này hung hăng ngang ngược ra hỏa khi dễ đến trên đầu mình, đúng hay không? Lần này các gấu tể động tác nhất trí trả lời nói, đối. Ngày hôm sau buổi sáng, Hứa Thu còn ở do dự muốn hay không rút máu, riêng làm các gấu tể sớm một chút bắt đầu làm kiểm tra. Bộ dáng này làm xong kiểm tra lúc sau còn có thể tiếp tục ăn bữa sáng. Bữa sáng chuẩn bị đều là bổ khí huyết đồ ăn, có xóa tung mềm mại đường đỏ nở hoa màn đầu, ngăn nắp xinh xinh đẹp đẹp nửa trong suốt táo đỏ bánh, đặt ở nướng lò sao bánh tạt trứng, một chén thơm ngọt hoa quế trà. Chờ các gấu tể làm xong kiểm tra lúc sau là có thể đủ bắt được như vậy một phần nóng hôi hổi thả thập phần mỹ vị đồ ăn. Tốt kế tiếp mọi người đều lánh một chương đơn tử, dựa theo đơn tử thượng trình tự tiến hành kiểm tra. Tuy rằng hệ thống mục tuyên bố mục tiêu nhiệm vụ là cho ấu thể chúng ta làm một lần nha khoa phương diện kiểm tra, nhưng là thật sự chỉ kiểm tra nha khoa phương diện này hạng mục nói, không khỏi cũng liền qua thấm người, cũng không cần phải như vậy hưng sư động chúng. Ở tự hỏi qua đi, hứa thu quyết định dựa theo nàng trước kia niệm thư thời điểm, trường học cấp an bài tập thể thể chắc hạng mục tới cấp này đó lại lại là một lần đại kiểm tra. Mỗi chỉ ấu tể đều phát tới rồi một chương tiểu đơn tử, mặt trên là kiểm tra hạng mục, mặt sau có một cái tiểu không bông. Làm xong kiểm tra hạng mục lúc sau, ta sẽ giúp các ngươi hoa rớt cái kia hạng mục, tránh cho đại gia xuất hiện lặp lại kiểm tra tình huống. Cứ việc chúng nó vườn trẻ liền như vậy vài người, thân thể tố chất có không xong, nhưng là muốn lập hảo quy cụ sao. Tra hạng mục có, kiểm tra đo lường thị lực, nghe trái tim ngảy lên. Hứa thu cũng không phải chuyên nghiệp bác sĩ, lộng một cái ống nghe bệnh nghe lại như thế nào đông đông đông thanh âm, kỳ thật cũng nghe cũng không được gì. Nàng thay đổi một thân áo bờ lọc trắng liền ngồi khắp nơi kiểm tra đo lường chỗ trung tinh vị trí thực hảo cái này thấy rõ sao nay một luật đâu hứa thu cấp các gấu thể kiểm tra đơn thượng viết xuống tốt đẹp sau đó tiếp theo phi thường chăm chỉ cho bọn hắn tiến hành tiếp theo cái hạng mục giai đoạn trước làm nhiều như vậy chuẩn bị công tác ngao a ngao gì đó rốt cuộc tới rồi khoang miệng kiểm tra hứa thu điểm ra bạch táp bạch táp đồng học ngươi về phía trước một bước lần này khiến cho bạch xa cùng Lý lì hai người đương dựng đứng điển hình liên tính là chính mình không có gì ăn uống, nhìn người khác ăn ngon uống tốt ăn ngon lành, khẳng định cũng sẽ muốn lấy điểm đồ vật ăn. Kiểm tra đo lường liền phải bắt đầu, làm nam hải tử khẳng định phải làm gương tốt. Đợi trong chốc lát, hứa thu không có nhìn đến bạch Táp về phía trước kia một bước. Ta chính là đi phía trước dịch. Bạch Táp câu này nói đặc biệt đúng lý hợp tình, mặt khác lại ở sôi nổi vì hắn làm chứng. Đúng vậy, đúng vậy. Hứa thu cúi đầu tính một chút, hoạt động một ngón cái đều khoảng cách cũng coi như là dịch. Đại gia thật đúng là nghe lời, hảo hai tử như vậy hảo, kế tiếp các ngươi liền đừng cử động, ngoan ngoan kiểm tra, lại đi ăn bữa sáng. Nếu bạch tắp không muốn tiến lên nói, cũng không phải vấn đề khó khăn không nhỏ, làm cho các cấu thể, hứa thu ở bàn điều khiển thượng một trận thao tác, sau đó kiểm tra máy móc lại đột nhiên động lên, ly chỉnh chi đổi ngũ đều càng tiến một bước. Các cấu thể, bọn họ hối hận, hiện tại muốn chạy, còn kiếm sao? Trước, 56, trước mắt bao người, bạch tắp chỉ có thể căng ra đầu thượng. Hứa Thu chỉ chỉ ghế nằm, nằm đến này bên trên tới. Dương là kim loại giường, bất quá Hứa Thu ngày hôm qua liền dùng chế tác xưởng đẩy nhanh tốc độ ra một cái hơi nhỏ một chút cái đệm, như vậy các gấu tể nằm trên đó sẽ không cảm thấy quá ngạnh, cũng đến xương cốt đau. Bạch Táp nằm đi lên, Hứa Thu dựa theo hệ thống cấp thao tác bản thuyết minh ấn xuống cái nút, toàn trí năng tự động thiết bị, đầu ngốc cũng có thể thao tác xem hiểu. Một đám gấu tể bao quanh đem Bạch Táp cùng Hứa Thu vây quanh, giống như tại tiến hành cái gì kỳ quái nghi thức giống nhau. Tiểu hồ ly xếp hạng Bạch Tác mặt sau, một viên trái tim nhỏ buồn buồn thằng nhẹ, nàng kinh hồn táng đảm hỏi: "Viên trưởng, hảo không coi a?" "Đệ 112 trang, còn không có bắt đầu kiểm tra đâu, nào có nhanh như vậy hảo." Màn hình toát ra tới nửa cái miêu đầu, lông xù xù, chỉ có thể nhìn đến nửa bên ở trong không khí hơi hơi run rẩy lỗ thai nhỏ. Các gấu tể bừng tỉnh đại ngộ, cũng đối nga, Bạch Tác miệng đều không có mở ra. Hứa Thu hoạt động dụng cụ phía trên thăm dò, đem vòng sáng nhắm ngay bài tác. Thiết bị phía trên có bổ quang đèn, rốt cuộc khoang miệng bên trong hướng trong liền rất ám trầm, không đánh quang căn bản thấy không rõ lắm tình huống. Xung túc ánh sáng có thể làm vàng như nến mặt cũng có vẻ tuyết trắng, bất quá mèo con vốn dĩ chính là màu trắng, này quang làm nó tuyết trắng ma thoạt nhìn đều như là ở sáng lên giống nhau. Hứa thu điều chỉnh tiêu cự, màn hình thượng lập tức hiện ra ra một trường cao thanh miêu mễ mặt, khả khả ái ái, mỹ mạo bạo kích. Nàng để lại một chương lúc này hình ảnh, sau đó ôn thanh nói, hảo, hiện tại ngươi có thể hé miệng trương đại một chút, phát à, hoặc là ác gông. vì thế bạch tấp miệng mở ra một cái cái miệng nhỏ, ô. tuy rằng mèo con đô đô miệng bộ dáng đáng yêu đến bạo, hứa thu cũng chỉ là thưởng thức một chút, khiến cho hắn đem miệng lại trương đại một chút. là đại đại ho, không phải nho nhỏ ho. rõ ràng phía trước cho nàng xem hàm răng thời điểm cũng không có như vậy ngượng ngùng. hôm nay bạch táp này thái độ là chuyện như thế nào nha? chờ một chút, hứa thu tầm mắt từ trên màn hình rời đi, nàng ngâng lên mặt, nhìn về phía mặt khác cấu thể. Hảo gia hỏa, suốt chín đôi mắt đều nhìn chầm chầm bạch Táp xem. Hai ngày này, mặc kệ là lý lì cũng hảo, bạch Táp cũng hảo, đều tận lực ít nói lời nói, bởi vì vừa nói lời nói, liền sẽ làm khác cấu tể nhìn đến chính mình có khuyết tật nha. Lý lý bởi vì hàm răng rất thật sự không phải địa phương, Kim Tinh Tinh còn cho nàng làm một cái che lại mặt cái miệng nhỏ cháo. Thanh thanh thật thật đi mặt che lại. Nàng nói chuyện có một chút lọt gió, cũng bị mặt khác cấu tể xem thành là mang khẩu trang di chứng. Buổi sáng đánh răng rửa mặt thời điểm, Lý Lệ đều kiên quyết không cần cùng Nguyên Cửu cùng nhau. Rốt cuộc Nguyên Cửu là cái miệng rộng, đến nỗi Bạch Táp, mọi người đều là anh em cùng cảnh ngộ, ai đều đừng nghĩ cười nhạo ai. Bạch Táp nha rớt tẩn nấp một ít, bình thường cũng không thích nói chuyện, hứa thu dò hỏi quá no ý kiến, liền không mang khẩu trang. Nhưng nếu nảy nở miệng, hắn dụng răng bí mật đã có thể giấu không được. ấu tể cũng là muốn mặt, trên thực tế, Tiểu Hai Tử lòng tự trọng có thể so bị xã hội đòn hiểm quá người trưởng thành muốn cường nhiều. Hứa thu đành phải nói, đại gia không cần vây ở một chỗ, thối lui đến một mét tả hữu mặt sau. Nàng nhìn ra một chút, một mét đâu, chính là cửa đạo thứ ba hoành tuyến địa phương, đứng ở nơi đó đi thì tốt rồi. Hứa thu kêu Kim Tinh Tinh, Kim Lão Sư, người tiến vào một chút, làm đại gia xếp thành hàng, hỗ trợ duy trì một chút trật tự. Nếu là hảo hảo kiểm tra, các gấu tể trộm chạy đến một bên, thương đến bạch tắp liền không tốt lắm. Kim Tinh Tinh đứng ở này đó gấu tể phía trước còn có thể dùng chính mình lông xù xù thân hình chắn như vậy một chút. Chờ mắt khác gấu tể đều cách khá xa xa, Hứa Thu đem ghế giữa đi theo nàng chạm dàn giáo đều nâng lên một ít. Lúc này đây Bạch Táp thập phần phối hợp há to miệng, làm trên màn hình rõ ràng ấn ra hắn khoang miệng tình huống. Thon dài tiểu đèn từ phía trên buông xuống xuống dưới, sau đó tham nhập Bạch Táp khoang miệng. Bạch Táp mau nháy mắt đều dựng thẳng lên tới, theo bản năng muốn cắn chặt răng, đem này dị vật cắp cắn. Hứa Thu một bên máy móc một bên dùng chính mình nuôn ngữ chân an bạch táp đừng khẩn trương, phóng nhẹ nhàng, có ta ở đây đâu, nó sẽ không xúc phạm tới ngươi. bạch tắc nhắm mắt lại, nó móng vuốt không chịu không chế bắt được dưới thân kim loại ván giường. thời gian giống như đi qua thật lâu, lại giống như đi qua nháy mắt, không khí đều ngưng kết lên. mắt khác gấu thể khẩn trương ngươi bắt ta ta bắt người, nguyên trụ nguyên bản là phi ở phía trên, bởi vì không thể hợp cánh, liền đành phải móng trái chảo hữu chảo. sau đó ở không trung siêu siêu vẹo vẹo lắc lư. hảo, kết thúc tiếp theo cái, nay liền kết thúc, các cấu thể kinh ngạc cực kỳ, hứa thu quét mắt ghi âm và ghi hình, đúng vậy, kết thúc, ta nói nha, thực mau sao, máy móc kiểm tra vốn dĩ chính là chụp ảnh giống nhau, tốc độ thực mau, kế tiếp phân tích kết quả muốn chậm rãi xem, hiện tại chỉ là chụp ảnh, ghi vào tin tức kho, Lily, người cái thứ hai tới, đại gia một đám, tốc độ mau một chút, ta đều nghe được các ngươi bụng buồn trồn thanh âm, có bạch táp cái này dũng sĩ cho đại gia làm ví dụ. Dư lại các gấu tể một đám đi theo thượng, xuống dưới thời điểm còn rất đắc ý rào dạ ta liền nói sao, một chút đều không dò người, căn bản không đáng sợ, các ngươi còn nói như vậy khủng bố. Liền có điểm như là xếp hàng đánh vaccine phòng bệnh những cái đó tiểu bằng hữu xếp hàng thời điểm khẩn trương vô cùng. Nay tăm đông cồn nhẹ nhàng một sát, sau đó kim đâm một chút, liền thu hồi tới, trừ bỏ ở cánh tay thượng lưu lại một tiểu điểm đỏ, đại bộ phận người là cảm giác đều không có. Loại này thời điểm khẩn trương sợ hãi. Thuân túy là chính mình cho chính mình cấp dọa Đánh phía trước là hàm răng đều có thể cắn đến kéo kẹt kéo kẹt rung động người nhất gan Chịu đựng đi chính là sinh long hoạt hổ tiểu dũng sĩ Chờ dụng cụ kiểm tra đo lường xong, hứa thu còn muốn lưu lại sửa sang lại số liệu Cuối cùng một cái hạng mục kiểm tra xong rồi Các người đi ra ngoài ăn bữa sáng đi, về trước phòng học Hôm nay buổi sáng không đi học, buổi chiều cứ theo lệ thưởng Liên tính kiểm tra không có đại gia tưởng như vậy đáng sợ Loại này phòng khám các gấu tể cũng không thích Hứa thu vừa dứt lời, chờ nàng ngẩng đầu, một đám ấu tể lập tức chạy không ảnh. Kim tinh tinh nhưng thật ra không đi, viên trưởng, ta và ngươi lưu lại cùng nhau sửa sang lại đi. Hứa thu không cự tuyệt, mặt khác báo cáo ngươi sửa sang lại một chút đi, sửa sang lại hảo liền phóng trên giá. Đây là lần đầu tiên làm kiểm tra, về sau nàng tính toán mỗi 6 tháng cấp các gấu tể kiểm tra một lần. Bình thường phòng khám cũng không nhàn rỗi, tiểu mau tiểu bệnh đều có thể ở chỗ này chị. Cái này phòng khám còn có kính hiển vi. Đến lúc đó còn có thể cấp các gấu tể thượng sinh vật thực nghiệm hóa, còn có hóa học thực nghiệm hóa. Bởi vì chỉ có 10 chỉ ấu tể tư liệu, hạng mục tuy rằng có vài cái, xử lý lên tốc độ vẫn là thực mau. Hứa thu đối lập một chút hệ thống trị số tư liệu, xác định các ấu thể thân thể đều ở vào khỏe mạnh trạng thái. Đệ 113 trang Nàng tới nơi này thời điểm, này đó ấu tể khả năng bởi vì đói khát dinh dưỡng bất lương, nhưng dưỡng vài tháng, này đó ấu tể sinh lý thượng đều không có cái gì vấn đề. Châu Nương cùng Từ Vũ tâm lý trạng thái cũng có điều chuyển biến tốt đẹp, có thể là bởi vì Hứa Thu vẫn luôn đều ở giáo huấn đại gia sớm hay muộn có thể đi ra ngoài ý tưởng, bọn họ có mục tiêu, có mộng tưởng, liền sẽ không sinh ra cái gì phí hoài bản thân mình ý tưởng. Đến nỗi tiểu hồ ly cùng Bạch Táp, bọn họ hai người hàm răng miệng vết thương đã xác định là va chạm vật. Các cấu thể tế bào đều thực sinh động, ở vào cao tốc phát triển khu vực. Mặt khác càng nhiều tư liệu, Hứa Thu nhìn cũng xem không hiểu lắm. Mỗi chỉ ấu thể các hạng số liệu sai biệt kỳ thật rất lớn, nay cùng bọn họ thân thể chạy xuôi mặt khác một loại máu có rất lớn quan hệ. Hứa thu có hệ thống chỉ đạo, đều chỉ có thể nhìn đến tình trạng này, kim tinh tinh cái gì cũng đều không hiểu, nhìn đến những cái đó số liệu cũng là không hiểu ra sao. Bất quá nàng nhìn đến hứa thu ở phía sau đắp lên một đám khỏe mạnh trương, trong lòng cũng là lòng một mồm to khí. Con hảo con hảo, nếu là lý lì trong thân thể có cái gì bí ẩn tổn thương nói. Nàng sợ là ngày ngày ban đêm đều không có biện pháp ngủ ngon giấc. Người nói, các nàng trên người cái kia vòng cổ, khi nào có thể cởi bỏ a? Lý lì cũng không phải cái loại này không có chính mình tư duy bình thường động vật. Nàng hiện tại tuổi con nhỏ, có thể vẫn luôn đại ở vườn trẻ. Chính là thế giới như vậy đại, Kim Tinh Tinh vẫn là muốn cho lý lì đi ra ngoài nhìn xem. Hứa thu lắc đầu, ta cũng không biết, chờ đến cái này tinh cầu phồn vinh lên, nàng hẳn là là có thể đi ra ngoài. Lý lì trên cổ vòng cổ, dùng chính là thực đặc biệt tài liệu. Trên cơ bản không thể dựa ngoại lực phá giải. Nói cách khác, này đó ấu thể các đều không yếu, có cái kia năng lực, đã sớm chính mình đem này đó gông xiềng bẻ ra chạy. Duy nhất chỗ tốt chính là, cái này vòng cổ còn sẽ theo các gấu thể thân thể lớn nhỏ biến hóa đi theo điều chỉnh lớn nhỏ. Này có thể tránh cho là các gấu thể lớn lên lúc sau, vòng cổ bởi vì thu nhỏ lại, ngạnh sinh sinh đem các gấu thể cấp lập chết. Tuy rằng cái này vòng thiết kế ước nguyện ban đầu, chỉ là vì tránh cho các gấu thể đem chính mình nhỏ gầy, liền thành công bóc ra. Rốt cuộc thanh sa còn có hoa lan, đều là toàn thân trên dưới phẩm chất sai biệt không lớn kia một loại. Nói cách khác thanh sa có lột da thuộc tính, nó đều làm lại da chui ra tới, khẳng định liền thoát khỏi vòng cổ trói buộc. Nhưng mà nó hiện tại vẫn là không có thể từ vòng cổ chung ra tới. Viên trưởng nói như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Ở chỗ này ngây người như vậy trường một đoạn thời gian, Kim Tinh Tinh cũng đã sớm biết hứa thu tình huống, biết nàng cùng lúc trước gặp mặt thời điểm ký hợp đồng những người đó không phải một đám. How? Không nói này đó, chúng ta trước cho chúng nó đi học. Các nàng có thể làm gì đó không nhiều lắm, ít nhất chỉ mình khả năng cho phép, nhiều giáo ấu tể một ít đồ vật. Kim Tinh Tinh gật đầu, thuận tiện nói, vườn trẻ tài chính còn có đủ hay không, ta tưởng cho chúng nó mua sắm một ít thư tịch. Trên tinh vong có thật thể thư, có điện tử bản. Thời đại này tri thức thực dễ dàng thu hoạch, nhưng là càng nhiều càng thâm nhập tri thức, thu phí liền thập phần sang quý. Các ấu tể đều thực thông minh, nàng mới dạy này đó hấu tể một đoạn thời gian liền thật sâu cảm giác chính mình đầu vóc không đủ dùng, Hứa Thu trên mặt lộ ra tươi cười, đương nhiên có thể, bất quá ngươi phải nhớ kỹ thận trọng chọn lựa thư đơn mới được. Kia khẳng định, đến lúc đó ta tuyển hảo cho ngươi xem qua. Kim Tinh Tinh đánh lên tinh thần, đối các gấu thể tương lai tràn ngập hy vọng. chờ Kim Tinh Tinh cũng rời đi, Hứa Thu thu thập thứ tốt, tắt đi phòng khám nguồn điện cùng nguồn nước chốt mở đi ra ngoài. nàng nhìn thoáng qua những cái đó như cũ đen nhánh nơi, nơi này đổ vật đều có thể dùng sao? Phía trước kim loại tài liệu đã không đủ, dựa theo Quỳnh Cách nói, lúc trước cấp Bạch Tác bọn họ làm nghiên cứu người, về sau hẳn là cũng sẽ không tới nơi này. Không có người máy đưa các loại kim loại, kim cương tinh có thể mua sắm đồ vật lại rất có hạn, viên tinh cầu này nguồn năng lượng đều là có chủ, chỉ ra bên ngoài phát ra. Có thể sử dụng cái này địa phương, đương nhiên càng tốt. Hứa Thu còn tưởng tại đây kiến một cái kho hàng lớn, nơi này vốn dĩ liền kiến dưới nền đất hạ, vừa lúc có thể lấy tới làm hầm. Nếu là có thể nói còn có thể làm hầm chứa đá. Hiện tại là thu mùa đông, nhưng mùa đông ăn băng côn kem cũng siêu cấp sẵn nha. Hệ thống không có quyền hạn. 008 cấp ra hứa thu một cái ra ngoài nàng dự kiến trả lời. Nơi này chỉ có bộ phận khu vực có thể cải tạo, có chút nơi ta không có cách nào mở ra, bất quá ký chủ có thể đi một chút, nếm thử một chút. Là một cái xa cao hơn hứa thu thời không công nghệ cao sản phẩm, nó cũng không phải tiên tri, cũng không phải văn năng. kia hôm nay liền không tìm tòi bí mật Vừa lúc quá đoạn thời gian các ấu tể liền phải phóng nghỉ đông chờ nghỉ đông nàng lại đến chương 57 các ấu tể kiểm tra sức khỏe báo cáo ở nghỉ đông bắt đầu phía trước đã phát xuống dưới căn cứ cải trang qua đi chữa bệnh máy móc kiểm tra đo lường hai chỉ ấu tể nha sớm đã có bung lòng dấu hiệu kia hung hăng và chạm chỉ là đem nguyên bản liền khả năng bóc ra hàm răng đâm rất mà thôi này ý nghĩa đều có thể đủ lại mọc ra tới không cần thêm vào trang bị răng giả hai chỉ ấu tể trường hàm răng tốc độ phi thường mau Không sai biệt lắm ở kiểm tra xong lúc sau, hàm răng nhọn nhọn liền toát ra tới, hàm răng ở thông thả sinh trưởng thời điểm sẽ có một chút nữa Hứa thu ân cần dạy bảo, không cần dùng chính mình đầu lưỡi đi liếm, làm nó chậm dài trường. Bất quá vẫn luôn chờ đến nghỉ mấy ngày hôm trước, này mấy cái răng cũng liền cùng gạo kê viên dường như. Bởi vì hứa thu luôn mãi cường điệu, nếu thường xuyên liếm nói sẽ đối hàm răng không tốt, hay chỉ ấu tể cũng thật cẩn thận mà khắc chế, nói cách khác. Bọn họ thực lo lắng cho mình liếm liếm liền đem trong miệng tiểu hàm răng cấp liếm không có. Không nha nói chuyện sẽ lọt gió, ăn cái gì chỉ có thể ở mặt khác một bên nhấm nuốt, thật sự là quá không có phương tiện. Cuối kỳ thời điểm, hứa thu an bài khảo thí, lúc này đây khảo thí, khó khăn liền tăng lớn rất nhiều. Khảo xong lúc sau hứa thu còn cho mỗi chỉ ấu tể đều làm một học sinh thành tích sổ tay. Học sinh sổ tay có thể dùng 3 năm, 6 cái học kỳ. Đệ 114 trang. Liền rất đơn giản đăng ký các khoa thành tích. Sau đó ở phía sau thống nhất viết đi học sinh ký ngữ. Hứa Thu tiểu học thời điểm, mỗi một khoa lão sư đều sẽ ở phía sau lưu lại thật dài bình luận, bất quá vườn trẻ chỉ có bọn họ hai cái lão sư ở giáo, các nàng cũng chỉ quản lý đánh giá viết ở phía sau. Thành tích tốt nhất học sinh đã phát tam hảo học sinh huy chương cùng giấy khen, còn khen thưởng sách bài tập cùng sinh đẹp bút. Đệ nhất học kỳ kết thúc thời điểm, Hứa Thu còn cấp ấu trí các gấu thể an bài thể dục thí nghiệm. Bất quá mỗi chỉ ấu thể thể năng phát triển phương hướng hoàn toàn không giống nhau. Cho nên hứa thu chỉ dựa theo thấp nhất đạt tiêu chuẩn. Tuyến tới chắc đại gia, sở hữu hạng mục qua đạt tiêu chuẩn tuyến liền tính là đủ tư cách, thể dục thành tích bất kể nhập tổng thành tích giữa. Thành tích tốt nhất người, chính là hứa thu an bài những cái đó yêu cầu thi viết khoa thêm lên khảo tổng phân đệ nhất cái kia ấu tể. Cuối kỳ thành tích tốt nhất học sinh, không phải bài táp cũng không phải thanh xa, mà là ngày thường ý mắng không có gì tồn tại cả mục trước. mục trước chỉ có hai khoa không có bắt được mãn phân, mặt khác thành tích đều bắt được. Lần sau tiếp tục nỗ lực. Tiểu mục chức lên đài lãnh thưởng thời điểm, khuôn mặt đều hồng hồng. Nàng dung đầu mình đỉnh thật dày vợ trở lại chính mình trên chỗ ngồi, nghe hứa thu niệm thành tích, một bên đem dư lại vợ cùng bút khen thưởng đều phát xong. Kế tiếp là cho ban cán bộ trao giải, lớp trưởng có hai sách vợ tử hai chi bút, mặt khác ban cán bộ đều có một chi vợ một chi bút. Rốt cuộc muốn nghỉ ăn tết sao, vẫn là muốn cho mặt khác gấu thể cũng có một chút thu hoạch. Phát xong rồi này đó văn phòng phẩm, hứa thu lại tiếp theo bắt đầu phát tiền. Không sai, chính là tiền, là nàng động thủ chế tắc tiền. Này đó vườn trẻ tự chế tiền, dùng chính là còn thừa những cái đó kim loại vật liệu thừa, hứa thu thiết kế ra tiền mặt giá trị cùng đồ án, từ những cái đó có thể làm người máy, dựa theo nàng cấp bản vẽ ra công hoàn thành. Tiền chia làm màu bạc kim sắc còn có tử kim sắc. Màu bạc có 1 nguyên, 2 nguyên, 5 nguyên, 10 nguyên, kim sắc chính là 20 nguyên, 50 nguyên, tử kim sắc là 100 nguyên. Bởi vì loại này dưới ánh nắng phía dưới phóng rực rỡ lung linh màu tím quang mang kim loại ít nhất. Bất đồng mặt giá trị đồng bạc, lớn nhỏ đồ án cũng là không nhất trí. Hứa Thu tham khảo các gấu tể lúc trước lưu lại chờ ấn, mười chỉ ấu tể, chín loại dấu vết, nàng sắp hàng tổ hợp, đem các gấu tể lúc trước lưu lại ấn khi đều lộng tới này, đó đinh đinh đương đương tiền xu thượng. Tổng phân đệ nhất ấu tể đi lên lãnh thưởng. Tiểu Mục trước lại lại lần nữa bước lên bục giảng, Hứa Thu khen thưởng một cái năm nguyên mặt giá trị đồng bạc cái này tròn tròn tiền xu mặt trên là một con chim chào ấn hứa thu đem bạc chào tệ thập phần trịnh trọng phóng tới tiểu con nhện trong tay người sau thu nạp chính mình chi trước gắt gao bắt được cái này tượng trưng cho vinh dự phần thưởng kế tiếp từ tam hảo học sinh tới lĩnh các ngươi giấy khen còn có tương quan phần thưởng tam hảo học sinh cùng sở hữu ba gã mỗi người khen thưởng hai cái tròn tròn một nguyên đồng bạc tam hảo học sinh cùng tiểu hướng hoa ban cán bộ danh hiệu gì đó không giống nhau nếu là mỗi người đều có thể đến nói vậy không đáng giá tiền Khảo thí đệ nhất danh cung ở ba cái tam hảo học sinh học sinh bên trong, một chức một người liền bắt được ba cái bảy nguyên, mặt khác gấu thể đều không có. Hứa thu tính toán sau học kỳ còn muốn thiết lập một cái lớn nhất tiến bộ thưởng, cái này học kỳ là đệ nhất học kỳ, không có bất luận cái gì đối lập, cái này thưởng liền trước gác lại. Nang dặn gió nói, muốn bảo tồn hảo thủ đồ vật, khả năng chờ hai tháng, chúng nó liền sẽ có được mặt khác sử dụng. Viên trưởng nói, đệ tử tốt một chức nhất nghe xong. Mục chức vì thế đem ba cái tròn tròn tiền xu phong hứa thu cho các nàng làm túi sách, đều là vải dệt chế thành túi sách, ô hế lúc sau còn có thể cầm đi rửa sạch, phi thường dùng tốt. Bình thường thời điểm mục chức liền vẫn luôn đem cái này túi sách mang ở trên người. Mặt khác hai chỉ đạt được giấy khen còn có phần thưởng ấu tệ phân biệt là châu nương còn có thanh sa, lông sù sù tiểu đoàn đội toàn bộ luôn hãm, cái gì khen thưởng đều không có có thể bắt được. Tiền là hứa thu sinh ra tương quan nhu cầu. Hệ thống phi thường chi kỷ ở hứa thu yêu cầu hạ đẩy ra chi nhánh, chủ tuyến ý nghĩa cần thiết làm nhiệm vụ, bởi vì chỉ có làm trước một cái mới có thể đủ thúc đẩy, sau một cái nhưng là chi nhánh liền không giống nhau, chi nhánh phóng thật lâu đều không có cái gì quan hệ, sẽ không ảnh hưởng. Hiện tại bọn họ không thiếu vật tư, hứa thu liền tính toán ở cái này nho nhỏ vườn trẻ thành lập khởi mậu dịch thị trường. Nàng khi còn nhỏ, cùng ba ba mụ mụ là người một nhà, ăn uống dùng xuyên đều có, cha mẹ sẽ cho nàng lấy lòng chính là có thể bắt được thêm vào tiền tiêu vật cũng siêu cấp cao hứng. Với lúc nghỉ đông thời điểm, các gấu tể không có quá nhiều hoạt động, hứa thu liền tính toán đem cái này mậu dịch thị trường xây lên tới, địa phương đều là có sẵn, trực tiếp liền kiến dưới mặt đất. Có mấy cái phòng đều là chống trơn, môn đều không cần hủy đi trực tiếp làm thành các loại cửa hàng. Này đó cửa hàng tiểu vật phẩm, đều là cái loại này bảo tồn kỳ tương đối lớn lên đồ vật. Thủ cửa hàng công nhân liền có thể thuê người máy hiện tại vườn trẻ đại bộ phận xây dựng đều không sai biệt lắm trong phòng bếp công tác cũng không cần chúng nó suốt ngày vẫn luôn hỗ trợ những người khác cũng muốn cố lên a hứa thu nhìn trong trắng mắt áp tam hảo học sinh giấy khen là tổng hợp mới có thể bắt được nhưng là chỉ cần ngươi cũng đủ ưu tú cũng đủ cẩn thận nghiêm túc là có thể bắt được khảo thí đệ nhất cái này tam hảo học sinh ở hứa thu vườn trẻ là chỉ thành tích hảo phẩm đức hảo biểu hiện hảo bạch tấp tuy rằng thành tích không tồi đầu óc cũng thông minh lớn lên lại đáng yêu Thâm hứa thu thích, chính là luận khởi ngày thường biểu hiện, chỉ có thể nói thực bình thường. Chú trọng công bằng nói muốn từ hứa thu làm khởi. Nàng lại thiên vị ngủ, cũng không thể làm cho các gấu tể mặt đi cửa sau. Bạch Táp thành tích bởi vì thô tâm đại ý duyên cớ, so một chức thấp ba phần, cùng từ vũ giống nhau, là trong ban song song đệ hai danh. Thành tích kém cỏi nhất chính là hoa lan, có thể là bởi vì trùng tộc thuộc tính duyên cớ, hoa lan học đồ vật thời điểm chậm gì gì, thành tích cũng liền vừa mới ở đạt tiêu chuẩn tuyến thượng. Đếm ngược đệ nhị cùng số nguyên đệ tam, chính là hai chỉ tiểu con rơi. Lúc này đây bọn họ hai cái không dám lại ra lận, nghiêm túc bằng vào thực lực của chính mình viết bài thi. Đệ 115 trang. Sau đó hai cái huynh đệ thành tích hoàn toàn không giống nhau. Đinh đinh phải hướng đông đông học tập. Đệ đệ tính tình càng văn tĩnh một chút, thành tích cũng càng tốt. Làm ca ca còn không phục lắm, ta so với hắn tuổi lớn hơn nữa, càng thông minh. Học tập thành tích được không, cùng tuổi không có quan hệ. Không nói đến song bảo thai huynh đệ hai cái cơ hồ là cùng thời gian bị sinh ra tới, như vậy điểm thời gian sai biệt, căn bản tả hữu không được thành tích. Liên tính cùng tuổi có điểm quan hệ, kia sống 100 tuổi hoa lan, còn không có làm ca ca đinh đinh thành tích cao đâu. Ừ, tiểu con rơi đặc biệt không phục, nhưng cuối cùng, vẫn là ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, nghe hứa thu nói xong kế tiếp những việc cần chú ý. Kỳ nghỉ không cần chạy loạn, không cần tùy tiện chạy đến bên ngoài đi. Đại bộ phận ấu tể đều là tương đối nghe lời. Hơn nữa sợ gặp đến địa giật cũng rất ít có đi ra ngoài khả năng tính, nhưng là bạch tắp không quá giống nhau, hắn năng lực cường, làm không hảo liền chịu đựng đau đớn trực tiếp đi ra ngoài. Hảo, toàn bộ giải thưởng liền ban phát kết thúc. Kế tiếp bắt đầu nghỉ, hy vọng đại gia có thể quá một cái phi thường hoàn mỹ vui sướng kỳ nghỉ. Hứa thu nghĩ kỹ rồi, thừa dịp nghỉ vừa lúc ở hấu tể giữa bắt lính, làm cho bọn họ hỗ trợ tới xây dựng Mỹ lệ tân vườn trẻ. Vườn trẻ còn thiếu một cái thư viện cùng với một cái nhà ăn trong phòng học tuy rằng cũng có thể ăn cái gì nhưng ăn xong lúc sau khí vị liền ở phòng học thật lâu không thể tiêu tán mặc kệ thế nào vẫn là cảm ơn đại gia ngày thường công tác gia tuyên bố từ chiều nay bắt đầu vườn trẻ nghỉ đại gia quét tước hảo phòng học liền hoàn toàn nghỉ làm ắc úc nay đàn đấu tể buộc phát ra phát tiếng hô hứa thu nghiệm thu một chút các gấu tể quét tước qua đi hoàn cảnh nay đàn đấu tể thực có thể làm nguyên bản hôi ngốc ngốc hiện tại mỗi một tấc cửa sổ đều sắt đến lấp lánh tỏa sáng Nàng bàn tay vung lên, làm các gấu tể đi ra ngoài, thuận tiện đem phòng học cửa sổ đều cấp khóa lên. Nghỉ ngày đầu tiên, hứa thu cảm thấy hư không. Nàng quyết định thừa dịp cơ hội này trước đêm ngầm khu vực có thể thăm dò địa phương đều thăm dò ra tới, sau đó rửa sạch chỉnh đốn. Dơ loạn phòng chống 1, không biết tên rác rửa ba. Trong phòng chất đống đối phương vật cũ, hứa thu còn không có sửa sang lại. Dơ loạn phòng chống 2. Thực mau hứa thu liền đem có thể mở cửa phòng chống đều tìm ra. Đại khái có 7-8 cái bộ dáng, giữ lại những cái đó, đều là đại môn nhắm chặt, liền tính là có 0 không 8 trợ rút. Hứa thu không có biện pháp mở ra chúng nó. Hứa thu làm dù cấu viên, rất nhiều quyền hạn đều không có, viên trưởng linh tinh quyền hạn, vẫn là không 8 cấp. Nhưng là ở cái này địa phương, viên trưởng quyền hạn cũng mở cửa không ra. Bởi vì hai bên nhân mã căn bản là không phải nhất trí. Ngươi là tuyệt đối không có khả năng mở ra dư lại những cái đó phòng môn. Hứa thu nhìn đặc thù ván cửa. Sau đó nếm thử tính ở rõ ràng vân tay đưa vào trên cửa ấn chính mình vân tay. Quả nhiên các nàng vẫn là vô không chút sức mẻ, không có khai dấu vết. Nhưng là ở ngay lúc này, trí năng khóa cửa nhắc nhở nàng. Nhưng xin quản lý viên quyền hạn Hay không xin? Hứa thu không biết quản lý viên quyền hạn nhưng nàng còn nói thử ấn một chút. liền tính là có thể cải biến ghi vào, hẳn là cùng này đó phòng quan hệ cũng không lớn. Đây là lời thề son sắt 008 nói. Ở ghi vào tin tức lúc sau. Hứa thu lại một lần thử mở cửa. Nàng không có ôm cái gì hy vọng, nhưng mà kế tiếp, lệnh hệ thống biến thành người cầm sự tình đã xảy ra. Cùng với trên cửa biểu hiện đèn lập lòe, đèn từ đèn đỏ chuyển vì đèn xanh, đèn xanh lập lòe xong, kéo kẹt một tiếng, môn tự động mở ra. Chương 58 Viên trưởng Viên trưởng Liên tiếp kêu gọi thanh âm ở vườn trẻ vang lên. Hiện tại chính thức tiến vào nghỉ đông, hứa thu không cần cấp các gấu tể đi học, nhưng là bình thường một ngày tăng cơm, hứa thu vẫn là sẽ quảng. Nàng còn thường xuyên cùng các gấu tể cùng nhau ăn cơm. Đến ăn cơm thời điểm, các gấu tể khiếp sợ phát hiện hứa thu không thấy. Nhưng là hứa thu cũng không có xuất hiện, không có cho bất luận cái gì hồi âm. Kim tinh tinh đi hứa thu phòng ngủ gõ cửa, viên trưởng ngươi ở bên trong sao. Nói xong lúc sau, nàng còn đem lô thai rán ở hứa thu cửa phòng thượng, ý đồ nghe được trong phòng động tĩnh. Sau một lát nàng lắc lắc đầu, không có người, viên trưởng không ở trong phòng. Nhìn các gấu tể mắt trông mong ánh mắt, Kim tinh tinh hít một hơi. Ta đi trước dưới lầu phòng vệ sinh xem một chút. Phòng vệ sinh mỗi cái cách gian môn đều là mở ra, bị cải trang thành giáo viên văn phòng trước nhà trẻ ký túc xá cũng không có người. Nguyên bản trong ký túc xá giường đã bị rỡ xuống, đại hồ ly thậm chí còn mở ra căn bản là không có khả năng bao dung người tủ một đám xem xét. Sau khi xem xong nàng sắc mặt phi thường khó coi, lúc này có ấu tể liền liên tưởng đến phía trước bạch tắc cùng ly ly mất tích sự kiện. Bạch tắc, ly, ly các người phía trước là giấu ở nào? Có phải hay không viên trưởng cũng giấu ở nơi đó? hai chỉ ấu tể vì thế mang theo minh mông quần quận đội ngũ, tiến đến phía trước hứa thu tìm được bọn họ cái kia tiểu địa phương. Nhưng là lúc này đây kết quả vẫn cứ lệnh sở hưu hấu tể đều cảm thấy thất vọng. Tiểu gác mái địa phương trống giống, chỉ có lệnh lùng phong từ bên ngoài thổi qua. Viên trưởng không ở nơi này. Mọi người đều không ở, cũng không có người khác tiến vườn trẻ, đem hứa thu mang đi, kia rất có khả năng chính là viên trưởng chính mình rời đi. Một chức phát ra sợ hãi thanh âm Có phải hay không phóng xong nghỉ đồng viên trưởng liền không cần chúng ta? Bọn họ có xong hưu ngày là đủ rồi, bình thường học tập thời điểm không phải cái gì rất khó chịu sự tình. Tuy rằng ngồi ở trong phòng học đi học, thời gian lâu rồi sẽ có một chút phiền, hay là vắt hết óc làm bài tập thời điểm, các gấu tể trong đầu không nghĩ đi học tiểu nhân liền sẽ cấp tưởng đi học tiểu nhân thật mạnh một kích. Nhưng là đại đa số thời điểm đại gia vẫn là thực vui vẻ, cũng là mấy cái thành tích tốt ấu tể, các nàng thực quý trọng chính mình học được tri thức cơ hội. Đệ 116 trang, có ấu thể vành mắt lập tức liền đỏ, nếu là không có nghỉ đông thì tốt rồi. Từ vũ tâm tư nhất mẫn cảm tinh tế, hắn ở có được siêu cường sức cuốn hút đồng thời, ấu thể kỳ cũng thực dễ dàng bị những người khác cảm xúc sở ảnh hưởng. Viên trưởng có thể hay không là giống phía trước những cái đó nghiên cứu viên giống nhau, đi rồi lúc sau sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta hai cái khảo đến quá kém, chúng ta lần sau nhất định sẽ nỗ lực. Đinh đinh đông đông hai chỉ tiểu con rơi đen như mực trên mặt. Tràn đầy đều là bi thương biểu tình Ở từ vũ cộng tình cảm nhiễm hạ Rất nhiều hấu tể trong mắt đã tục thượng nước mắt Thanh sa cũng không tự chủ được đỏ đôi mắt Hắn dùng nghẹn ngào giống ra tới Chuyện này không có khả năng Viên trưởng như vậy thích ta Sao có thể liền không cần chúng ta Liên tính là không cần các ngươi, Nàng cũng nhất định sẽ không không cần ta Tiểu hồ ly ly ly đặc biệt không phục ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu Ta cảm thấy viên trưởng tương đối thích ta Châu nương cũng nhược nhược xen mồm một câu ta cảm thấy viên trưởng tương đối thích ta, mấy chỉ ấu tệ liền bởi vì viên trưởng tương đối thích thủy vấn đề này, xảo lên. bạch tắc vốn dĩ cũng rất khổ sở, kết quả bởi vì cái này là hét âm ý gào vấn đề rốt cuộc khôi phục lý trí cùng bình tĩnh. viên trưởng văn phòng nước trà còn không có uống xong, khẳng định sẽ không bỏ xuống chúng ta mặc kệ, nói không chừng là viên trưởng ra chuyện gì. từ vũ cũng lau lau nước mắt, không sai, viên trưởng nói, kỳ nghỉ thời điểm, còn phải cho chúng ta kiến thư viện đâu. đúng vậy, viên trưởng nói qua. Hai ngày đại gia muốn cùng nhau ăn lẩu. Đúng rồi, nàng còn nói, muốn trồng trọt rất nhiều cây cối. Chính là chính là, còn có phía trước bắt được chảo tệ, viên trưởng nói, thứ này lúc sau có thể dùng được với. Mấy chỉ ấu tệ ngươi một lời ta một ngữ, thực mau liền kiên định hứa thu tuyệt đối sẽ không bỏ xuống bọn họ mặc kệ tin tưởng. Nay sẽ nhưng thật ra có vẻ có chút ngượng ngùng lên, bọn họ phía trước thế nhưng có thể như vậy tưởng viên trưởng, thật sự là thật quá đáng. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? chúng ta muốn từ nơi nào tìm viên trưởng một đám ấu tể lại nhìn về phía vườn trẻ một cái khác đại nhân kim tinh tinh nói có thể là viên trưởng thân thể không thoải mái nuốt ở trong phòng ngủ đại gia bằng không trước hết nghĩ biện pháp đem cửa mở ra chúng ta đây liền đi giữ cửa cấp đâm lạ gia kiến nghị người vừa dứt lời liền có ấu tể giống đạn pháo giống nhau muốn nhằm phía đại môn đem đại môn cấp đụng phải còn hảo bị đại hồ ly cấp kịp thời ngăn cản kim tinh tinh suy xét đến tương đối cẩn thận vạn nhất viên trưởng ngã vào môn hạ biên chúng ta nảy va chạm đem nàng lộng bị thương liền không hảo. nàng chỉ huy đội ngũ, các ngươi nghĩ cách trước tiên ở trên cửa tìm ra một cái động sau đó làm thân thể tương đối tiểu nhân ấu thể đi vào trước xem xét tình huống. vạn nhất nàng vây ở bên trong, chúng ta lại giữ cửa cấp mở ra. cái này ta tới. lúc này đây là hoa lan chủ động xuất kích, nó đem chính mình một cây đằng đắp ở trên cửa, sau đó phân bố ra ăn mòn tính chất lỏng. nguyên bản kim loại môn phát ra xòe xòe thanh âm, thực mau dung ra một cái lỗ nhỏ. ta vào xem. Cửa động còn lúc còn rất nhỏ, thanh xa liền theo cửa phòng hướng lên trên bò, sau đó theo cửa động hướng bên trong đi. hắn tư lưu một chút nhảy đi vào, sau đó đi đến bên trong, nó ghé vào cửa động nhìn chung quanh bốn phía không có nhìn đến hứa thu thân ảnh. Tiểu thanh xa mở ra khóa trái trang bị, răng rác một tiếng, giữ cửa cấp mở ra. Viên trưởng không có ở cửa, đại gia mau tiến vào tìm. hắn một người lực lượng vẫn là quá yếu, vạn nhất hứa thu thật sự ngã xuống đi, đại gia cùng nhau hỗ trợ hiệu suất càng mau. viên trưởng. Một đám ấu tể tệ tiến vào, khai tủ khai tủ, đi phòng vệ sinh đi phòng vệ sinh, chui gáy giường chui gáy giường, còn có kéo bức màn, kéo ngăn kéo. Kết quả thực không xong, hứa thu thần bí mất tích. Lòng tràn đầy vui mừng lại phát trống không ấu tể về bài lên, chẳng lẽ viên trưởng thật sự không cần chúng ta sao? Ô ô ô liền cái này địa phương đều không có viên trưởng, viên trưởng sẽ đi nơi nào đâu. Còn có một chỗ chúng ta không tìm. Kim Tinh Tinh đột nhiên một phép chán, phòng khám bên kia không có đi tìm. Môn bên kia hiện tại là đóng lại, nhưng có khả năng nàng bị nhốt ở bên trong. Kim loại môn cách âm hậu lại hậu, loại tình huống này cũng không phải không có khả năng. Chờ cái gì nha? Chúng ta chạy nhanh đi tìm viên trường A. Kết quả tới rồi cửa thời điểm, các gấu tể liền khó khăn. Mở cửa chìa khóa, nắm giữ ở hứa thu trong tay, nhưng là lúc này hứa thu không ở. Thật dày kim loại bản bao trù mặt đất, thế cho nên các gấu tể căn bản là không có cách nào mở ra tầng hầm ngầm đại môn. Bạch Tắc nói. Tựa như phía trước giống nhau đem cái này môn dung xuất động đến đây đi, cùng lắm thì đến lúc đó giữ cửa cấp bổ thượng. Đại gia tránh ra, để cho ta tới. Hoa lan bỏ đến trên cửa, giống phía trước giống nhau phun ra ăn mòn tính chất lỏng. Kết quả, ăn mòn tính chất lỏng theo ván cửa hướng bên cạnh chảy xuôi. Tránh ra tránh ra, đừng bị cái này chất lỏng cấp tới tới rồi. Đen tuyển dịch nhảy theo kim loại bản vong bên cạnh rơi vào thổ địa chung, lập tức đem thổ địa thiêu toát ra một trận sương khói, khí vị còn phi thường khó nghe. Nhưng là mặt khác gấu thể cũng không có để ý này không xong hoàn cảnh. Chúng ta cũng tới thử xem đi. Lấy móng bút bảo lấy lửa đốt, các gấu thể dị năng tại đây bảng kim loại bản thượng đều mất đi hiệu lực. Cái này kim loại cùng chúng ta trên cổ giống như. Viện nghiên cứu người đương nhiên có được một ít thủ đoạn có thể phòng ngự các gấu thể công kích. Nói cách khác, bọn họ sớm tại ngay từ đầu đã bị này đó gấu thể cấp toàn lộng chết. Kia làm sao bây giờ a Này đàn gấu tể đều phải cấp điên rồi. Sắc trời dần dần chờ tối. Vườn trẻ đèn sáng lên, đem này nho nhỏ một phương thiên địa chiếu nhu hòa lại ấm áp. Vườn trẻ bên ngoài là rít gào gió lạnh, cùng vườn trẻ bên trong, quả thực chính là hai cái thế giới. Trước kia không có hứa thu ở thời điểm, các gấu tể đại ở trong ký túc xá, cảm thấy nhật tử quá đến một chút đều không tốt, là hứa thu đã đến, mới đem vườn trẻ biến thành hiện tại bộ ráng. Đệ 117 trang Tưởng tượng đến hứa thu khả năng bị nhốt ở phía dưới kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay thời điểm, các gấu tể liền lo lắng gần chết. Hiện tại đều qua đi lâu như vậy, viên trưởng bụng khẳng định đều đói bụng. Hứa thu trà hoa nha, còn có một ít bánh quy linh tinh, đều đặt ở trong phòng học, trong phòng ngủ cũng có một ít đồ ăn vạt. Duy độc tầng hầm ngầm không có ăn, nhưng thật ra có thủy có điện, chính là uống nước cũng không thể rót no bụng à. Trừ bỏ hoa lan ở ngoài, sở hữu hấu tể đều yêu cầu ăn cái gì, hứa thu không có tới thời điểm đại gia liền dựa vào uống nước, đói đến dưa hề hề. Nay sẽ hồi tưởng khởi phía trước đoạn thời gian đó. Các gấu tể đều phải đau lòng muốn chết. Thanh Sa nói, "Ta hôm nay liền đãi ở chỗ này không đi rồi." Hắn ngữ khí kiên định, "Ta nhất định phải đem Viên trưởng cứu ra." Mặt khác gấu tể ở sôi nổi tỏ vẻ, "Chúng ta cũng muốn lưu lại." Nguyên Cửu tiếp theo nói, "Mới sẽ không làm ngươi một người xính anh hùng đâu." Nhìn đến này đó ấu tể, Kim Tinh Tinh cũng thâm chịu cảm nhiễm, đại gia cùng nhau ngẫm lại mặt khác biện pháp, nhìn xem như thế nào đem cái này môn cấp mở ra. Một đám ấu tể cùng một cái đại nhân bắt đầu phát động đầu vóc gió lốc. Tiểu thanh Sa nói, bằng không chúng ta đem cái này môn đào ra đi. Cái này chủ ý hảo. Nay kim loại bản trôn ở phía dưới, chúng ta đem nó đào ra, sau đó lại đem nó đẩy ra, tổng không có khả năng phía dưới đều là giống nhau tài liệu. Từ Vũ nói, còn có một loại biện pháp, gặp nóng nở ra, gặp lệnh co lại, viên trưởng đã dạy, cực hạn lạnh cùng cực hạn nhiệt, sẽ sinh ra ghê gớm lực lượng. Bọn họ chỉ cần có thể đem cái này địa phương cậy ra một đạo phùng, làm cái khác gấu thể đem thân thể của mình áp đi vào thì tốt rồi. Đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái có thể đem thân thể của mình ép tới rất mỏng rất mỏng, hoa lan toàn bộ thân mình không thể đi xuống, nhưng là nó có thể cho chính mình một cây đằng nghĩ cách chui vào đi. Giờ này khắc này, nóc tại tầng hầm ngầm hứa thu, lại phá lệ si mê nhìn trước mắt cảnh tượng. chương 59, hứa thu đứng thẳng địa phương, là cái này ngầm nghiên cứu cơ cấu cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu làm chính là cùng loại nàng trong trí nhớ 4D thiết kế, toàn bộ trần nhà đều là hình tròn. Nàng tiến vào lúc sau. Nơi này trầm miên trí năng ai liền bắt đầu tự động vận chuyển. Năng lúc ấy hoảng sợ, theo bản năng liền phải rời đi, nhưng là ở giả quét qua đi. Ai tinh linh phát ra điểm mỹ dễ nghe tiếng nói, gen kiểm tra đo lường độ tinh khiết cao hơn 90%, ưu tiên cấp VSS cấp, cơ sở dữ liệu đối ngải toàn bộ mở ra. 008 kiểm tra đo lường đến thiện ác giá trị, ở cái này không có cảm tình ai thượng biểu hiện vì không, sau đó cái này không bắt đầu cấp tốc tiêu thăng, bối cảnh thuần trắng cũng biến thành 90 hảo cảm độ màu hồng phấn Tinh vong tuy rằng thực phương tiện, nhưng một phương diện thực tiêu hao tinh thần lực, một phương diện đại làm chi thức trả phí, rất nhiều đồ vật hứa thu đều không bỏ được tiêu tiền đi mua. Làm bạn nàng hệ thống 008 nói đến cùng chỉ là cái xây dựng, làm ruộng trò chơi, tổn kho thập phần hữu hạn. Khó được gặp được nhiều như vậy tùy nàng lấy dùng thư tịch tư liệu, hứa thu tùy tiện cầm một quyển, liền lập tức bị hấp dẫn. Bởi vì này tư liệu ký lục không phải khác, đúng là vườn trẻ bọn ngái con. Có lẽ tẩy bỏ các gấu tệ trên cổ trói buộc bí mật liền giấu ở sách này hướng về phía điểm này hứa thu liền lưu lại đọc sách nàng này vừa đứng bất chi bất giác liền đứng hơn một giờ chờ lấy lại tinh thần thời điểm hứa thu chân đều chạm đã tê dần cái này địa phương có thể là bởi vì bị kín tính cực hảo duyên cớ không có khó nghe hơi thở cũng không có gì cho bụi dù sao dính cho bụi cũng có thể rửa sạch sẽ hứa thu không có như vậy chú trọng trực tiếp liền ngồi trên mặt đất tạm thời nghỉ ngơi xoa chân nàng lúc này đảo còn nghĩ quá một hồi Các gấu tể không sai biệt lắm muốn ăn cơm, nàng cũng phải đi ra ngoài, này sẽ nghỉ một chút, còn có thể véo chuẩn thời gian. Ở ngay lúc này, nàng phía trên màn trời, liền bắt đầu biến ảo hình thái. Hứa thu phản phất đặt mình trong mênh mông vũ trụ bên trong, còn thấy được nàng đã từng sinh hoạt quá kia viên mổ lam tinh tinh. Kia viên khoảng cách hứa thu suốt 3.000 năm thời gian, nàng cố hương tinh tinh. Nàng chưa từng có cảm thấy quê nhà chính mình xa như vậy quá, mà màn sân khấu thượng kia viên mổ lam tinh cầu. Phàn phất giơ tay có thể với tới. Cái này địa phương bắt đầu tiến hành nhân loại tiến hóa biểu thị, bởi vì đều là hứa thu đặc biệt giảm hưng thú nội dung, nàng cũng lo lắng biểu thị xong rồi liền nhìn không tới, liền ngồi trên mặt đất ngẩng cổ xem. Người ở nhìn đến đặc biệt xuất sắc điện ảnh thời điểm, thường xuyên sẽ vừa thấy liền đắm chìm trong đó, đã quên ngoại giới thời gian trôi đi. Trang sách còn muốn hứa thu chính mình xem xong một tờ phiên thư, loại này quan khán phương thức lại hoàn toàn không cần. Trong lúc này, nguyên bản mở ra môn Bởi vì ai bị khởi động duyên cớ, toàn bộ ngầm viện nghiên cứu đều bị phong kín. Hứa thu hoàn toàn không biết, chính mình lúc này là vây ở nơi này. Trải qua trăm cây ngàn đắng, các gấu tể rốt cuộc gian nan làm ra một cái khe hở. Mà ở lúc này, vẫn luôn không hề răng 008 ra tiếng. Đám kia ấu tể tìm ngươi tìm điên rồi. Hứa thu vừa thấy chính mình trên tay đồng hồ, hảo ra hỏa, nàng tiến vào đều mau 7-8 tiếng đồng hồ. Bình thường các nàng ăn cơm thời gian rất sớm, này đều buổi tối 9 giờ. Bên ngoài trời đã tối rồi. Hứa Thu lập tức bỏ xuống vô cùng mỹ lệ ai tinh linh đi ra ngoài. Đều do nàng đọc sách xem đến quá mức quên thần, liền đã đói bụng đều không có cái gì chi giác. Liền ở các gấu tể hự hự muốn mở cửa thời điểm, đại môn đột nhiên từ bên trong khai. Một đám ghé vào phía trên ấu tể không lưu ý, trực tiếp ngã xuống. Cứ việc này đàn đấu tể thân thủ lợi hại, Hứa Thu nhìn đến cái này tình huống, cũng là theo bản năng ba bước cũng làm hai bước, chạy đến phía trước giũi tay đi tiếp. Một con mèo con rừng ở nàng trong lòng ngực, một con tiểu thanh xà chiến ở trên tay nàng, một chức rất tới rồi hứa thu trên đầu. Bởi vì một chức thân thể tương đối đặc biệt, nàng ở rơi xuống thời điểm, bị một tầng vô hình lá mỏng cấp nâng lên trụ, sau đó bị vứt đến một bên. Một chức thân thể đặc biệt tuyển chuyển nhẹ nhàng, nàng chạy trốn tốc độ cũng không mau, tuyển chuyển nhẹ nhàng thân thể phương tiện nàng ở mạng nhện thượng nhanh chóng bỏ động, cũng phương tiện nàng theo gió to dễ dàng di chuyển đến một cái khác địa phương. Đệ 118 trang Viên trưởng. Viên trưởng. Các gấu tể vây quanh hứa thu, trong ánh mắt phát ra ra vui sướng biểu tình. Lúc này mới mấy cái giờ không thấy, chúng nó như là vài thập niên không thấy được hứa thu giống nhau. Các gấu tể đem hứa thu vây quanh lên, hứa thu trong lòng ngực ôm một cái, cánh tay thượng quân lấy, một lan cũng lấy chính mình đằng nhẹ nhàng quân lấy hứa thu chân, như là sợ nàng trên chân dài quá cánh bay đi giống nhau. Hứa thu vội vàng cấp cái này thuận thuận mau, cái kia sờ sờ đầu, cái này cào cào cằm. Làm sao vậy đây là? Chúng ta tìm ngươi vẫn luôn tìm không thấy, kêu ngươi cũng kêu không đến, còn tưởng rằng ngươi muốn bỏ xuống chúng ta, không cần chúng ta. Có thể là bởi vì quá kích động, từ vũ thanh âm còn mang theo một chút khóc nước nở. Nghe đi lên đáng thương cực kỳ, đặc biệt chọc người thương tiếc. Chính là a, viên trưởng ngươi ngàn vạn không cần bỏ xuống chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nỗ lực khảo ra hảo thành tích. Có thể là cảm thấy từ vũ phân lượng còn chưa đủ trọng, mặt khác gấu tể đều sôi nổi nói lên giữ lại nói tới. Hứa thu có chút giở khóc giở cười, nàng lại không có đi tính toán, này làm đến hình như là đưa tiện giống nhau. Hảo, ta không có tính toán đi, thật muốn đi nói, cũng nhất định là các ngươi chờ đến tốt nghiệp lúc sau trước rời đi cái này vườn trẻ. Ở cái kia màn trời nhìn đến cảnh tượng, làm hứa thu càng thêm hoài niệm khởi chính mình nơi tinh cầu, tuy rằng cái này tình cầu có ấu thể, có làm nàng lưu luyến tồn tại. Nhưng là đối hứa thu tới nói, nàng giống như là những cái đó ra ngoài phân đấu làm công người, lá dụng về tội. Trong xương cốt vẫn là phải về về đến nhà hương, trở lại chính mình thân nhân bên người. Các gấu tể ở lớn lên lúc sau, sớm hay muộn sẽ rời đi, thành lập thuộc về chính mình tiểu gia, mà nàng cũng sẽ có được thuộc về chính mình ra. Lúc này đây các gấu tể đến không có nói chính mình sẽ không rời đi vườn trẻ nói, rốt cuộc mặc kệ là ai đều muốn rời đi cái này địa phương, có được càng rộng lớn thiên địa, bọn họ duy nhất ỉ lại chính là hứa thu. kia đến lúc đó viên trưởng ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Chúng ta tinh cầu có rất nhiều rất nhiều thứ tốt. Tiểu Hồ Ly lì lị cũng nói, ta mụ mụ nói nàng rất có tiền, lại còn có ở quê hương mua căn phòng lớn, có thể loại rất nhiều xinh xinh đẹp đẹp hoa hoa thảo thảo, còn sẽ mua thật nhiều thật nhiều ăn ngon. Ân, viên trưởng ngươi nếu là thích cái gì mèo con tiểu cầu linh tinh hắn cũng sẽ mua cho ngươi, đến lúc đó viên trưởng ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau trụ. Cùng xuống dưới Kim Tinh Tinh nghe thấy cái này lời nói, có một loại nói không nên lời cảm giác, chính mình cái này nữ nhi thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Nàng thực hâm mộ hứa thu có thể được đến các gấu thể thích. Hứa thu không nhịn được mà bật cười, khó mà làm được, mụ mụ ngươi tiền là thuộc về mụ mụ ngươi, đó là các ngươi già, hơn nữa ta xem như sao lại thế này đâu. Nàng nhưng không có như vậy ra mặt dày, đi cỏ người khác địa phương, còn làm kim tinh tinh đi dưỡng. Ăn nhờ ở đầu tóm lại là không thoải mái, như vậy tưởng nói, trước mắt cái này vườn trẻ nhưng thật ra rất thích hợp hứa thu địa phương, rốt cuộc những người đó đều từ bỏ cái này vườn trẻ. Hiện tại cái này sản nghiệp liền thuộc sở hữu với nàng danh nghĩa. Không nghe lý ly, nàng cái này đã kêu là mượn hoa hiến vật, tiểu keo kiệt, đến lúc đó chờ chúng ta trưởng thành, chúng ta có thể cho viên trưởng mua căn phòng lớn, dùng chính chúng ta tiền. Nói cái này lời nói chính là đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái, kỳ thật chúng ta hai người rất có tiền, chính là bị người khác đoạt đi rồi, chờ chúng ta cướp về liền mời viên trưởng đi trụ. Viên trưởng mới sẽ không theo các ngươi đi đâu, viên trưởng muốn cùng ta đi. Này mấy chỉ ấu tể lại xào lên. Dịu dít ồn ào đến người khác sọ náo làm đau. Hảo Hảo, nếu thật sự có kia một ngày nói, các ngươi nỗ lực quá thượng Hảo nhật tử, đến lúc đó ta mỗi người đều đi làm khách hai ngày. thấu tể là trên đời này đáng yêu nhất sinh vật, nhưng là lớn lên lúc sau đâu, liền có khả năng sẽ biến thành làm bọn hắn chính mình đều cảm thấy mặt mày khả ố đại nhân, bất quá kia đều là tương lai chuyện sau đó. Có lẽ đến kia một ngày... Này đó ấu tể lại sẽ cảm thấy nàng cái này ngày xưa chứng kiến quá bọn họ chật vật thời gian vườn trẻ viên trưởng một chút đều không làm cho người thích, hận không thể nàng biến mất cũng có khả năng. Hứa thu đối chính mình dạy ra ấu tể vẫn là có nhất định tin tưởng, nhưng nàng vĩnh viễn đều không thể đi đánh cuộc gì nhân tính. Bất quá loại này thời điểm, hứa thu liền không cần cấp các ấu tể bắt nước lạnh. Rốt cuộc ở ngay lúc này, này đó ấu tể nói mỗi một câu đều là phát ra từ chính mình nội tâm. Một chút đều không rõ thuần không làm ra vẻ. Phi thường yêu diễm đồ đê tiện thanh sa lại toát ra đầu. Ta và các ngươi không giống nhau, ta liền lưu lại nơi này bồi viên trưởng thì tốt rồi. Thanh sa đối phụ mẫu của chính mình đã hoàn toàn không có ấn tượng, cái này địa phương chính là chậm rãi cắt vàng đối với sa thuộc tính thanh sa tới nói, kỳ thật phi thường thích hợp sinh hoạt. Đi nơi nào đi bên ngoài thế giới, không có hắn sở quyến luyến tồn tại, nếu nói như vậy vì cái gì không lưu tại viên trưởng bên người đâu. Nếu ta tìm được người nhà của ta nói, Ta khiến cho bọn họ giống kim lão sư giống nhau cùng nhau dọn đến cái này địa phương tới trụ. Bọn họ học quá trong sách liền có di chuyển, rất nhiều động vật sẽ vì tìm được càng thích hợp hoàn cảnh, từ chính mình cư trú địa phương đi rất xa rất xa lộ đến một cái khác địa phương sinh hoạt. Loại này cắt vàng từ từ địa phương chính là thực tốt tân ra. Mục chức đắc ý rào rặt nói, cho đến lúc này, ta khiến cho bọn họ đến bên này kiến tân phong ở. Thanh xa giọng nói này vừa ra, mặt khác gấu thể đều hít hà một hơi bởi vì cái này chủ ý quả thực thật là khéo. Các gấu tể sôi nổi đối thanh xa đầu đi cái loại này sùng bái ánh mắt, thanh xa, không hổ là ngươi. Tiểu hồ ly lì lì còn lộ ra ảo não biểu tình, nàng đi bắt chính mình mụ mụ váy, và không đến lúc đó chúng ta ở bên này cũng kiến phòng ở đi. Lúc này, một chức cũng nhỏ giọng nói, ta cũng muốn lưu lại làm bạn viên trưởng, ta cảm thấy cái này địa phương khá tốt. Nàng cái này lời nói là thiệt tình thực lòng, một chức cái này chủng tộc chú định không có gì thân tình. Mà nàng tuổi đặc biệt tiểu, sinh ra đến bây giờ, ấn tượng sâu nhất người chính là Hứa Thu. Đối một trước tới nói, Hứa Thu ở địa phương chính là nó ra, nàng xem như trưởng thành biến thành đại nhân, cũng không muốn rời đi cái này ra. Đệ 119 trang. Hảo hảo hảo. Lúc này bụng thầm thì buồn chồn thanh âm đánh vỡ này lửa nóng không khí. Hứa Thu nói, đại gia đi trước ăn cơm đi, đều đã trễ thế này, ta nhớ rõ còn có một ít điểm tâm linh tinh, trước lấy ra tới lót lót bụng, muốn rửa sạch sẽ tay lại ăn. Một đám ấu tể này liền vây quanh hứa thu muốn đi ra ngoài, ở ngay lúc này, một cái nghe tới ngọt ngào, đặc biệt đáng yêu thanh âm liền toát ra tới. Chủ nhân, ngươi là muốn bỏ xuống ta sao? Các ấu tể động tác nhất trí nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, bọn họ nhìn nhìn cái kia hình chiếu, lại nhìn nhìn hứa thu. Lần này các ấu tể xem hứa thu ánh mắt phi thường nhất trí viết phía dưới mấy cái chữ to, hoa tâm đại củ cải viên trường, có 10 chỉ ấu tể còn chưa đủ sao? Này ở bên ngoài lại trêu chọc ai? Chương 60. Xuất hiện ở hứa thu phía sau không phải người khác, đúng là phía trước vẫn luôn dẫn đường nàng lưu tại cơ sở dữ liệu ai tinh linh. Đối phương ngay từ đầu thời điểm, chỉ có thanh âm, lúc này lại huyện hóa ra phi thường đáng yêu bộ dáng. Ở nhìn đến đối phương thời điểm, hứa thu cầm lòng không đầu đào hút một ngụm khí lạnh, cảm giác chính mình tay ngưỡng ấy, rất muốn lập tức tiến lên ôm lấy đối phương, sau đó đem chính mình mặt vùi vào đi, ở kia lông tơ thượng hung hăng hút thượng như vậy một ngụm. Bởi vì đây là một con lớn lên đặc biệt đáng yêu lông xù xù, nó có đại bộ phận màu trắng lông tóc, màu đen lô hai màu đen bốn con, đây là một con có thể quay chụp hắc bạch chân dung chiếu cuộn cuộn, Kêu béo đô đô thân thể, ở trong không khí phảng phất run lên run lên lông tơ. Ở những cái đó quần quận rủ cấu viên phát ra trong video, đại bộ phận quần quận lông tóc đều là mang theo một chút màu vàng, cho người ta dơ hề hề cảm giác. Rốt cuộc chân chính quần cuộn nhảy nhót lung tung, con thích ở thổ địa thượng bò tới bò đi. Khó tránh khỏi sẽ dính lên cho bụi. Nhưng là trước mắt này một con, nó lông tóc đặc biệt tuyết trắng sạch sẽ, nhìn khiến cho người cảm thấy thực thoải mái, rất tưởng dùng chính mình tay đi rua thượng một phen. Hút miêu là một kiện sẽ làm người nghiện sự tình, chính là hút quần quận đối với nàng tới nói, đó là đặc biệt làm người hâm mộ sự tình. Dưỡng miêu thực dễ dàng, dưỡng quần quận lại rất khó. Càng đừng nói, này còn không phải cái loại này đại hình quần quận, mà là một con nho nhỏ, thoát nhìn đặc biệt tinh xảo quần quận. Đại chỉ quần quần so hứa thu còn cao, trước mắt này một con cũng liền cùng tiểu hồ ly hình thể không sai biệt lắm đại, cái đầu nói chính là phía trước bạch tác biến thành 3 tuổi tiểu nam hải khi đó vóc người. Nhìn đến hứa thu biểu tình, mặt khác gấu tể liền càng tức giận. Cái này đột nhiên toát ra tới gia hỏa, làm sở hưu hấu thể đều cảm thấy nguy cơ. Lúc trước Kim Tinh Tinh xuất hiện thời điểm lại ở nhóm đối hắn cũng thập phần bài xích nhưng Kim Tinh Tinh đầu tiên là cái đại nhân, hơn nữa vẫn là chỉ đại hồ ly, vẫn là ly ly thân sinh mụ mụ. Dưới tình huống như vậy, Kim Tinh Tinh cũng không có thể phân đi các gấu tể càng nhiều sụn ái. Chính tương phản, nhân nàng là đại nhân duyên cớ, còn cần đem chính mình càng nhiều hái chút xuống đến các gấu tể trên người. Chính là cái này tân toát ra tới nho nhỏ một con, lại lấy cường thế tư thái lập tức hấp dẫn hứa thu toàn bộ lực chú ý. Viên trưởng vốn dĩ đều phải đáp ứng bọn họ cùng đi ăn cơm, dưới chân lại sinh can. Có người chừng mắt nhìn hoa lan liếc mắt một cái, này chỉ có chút trì độ đẳng, vẻ mặt vô tội, chừng mắt nó làm gì nha. Nó lại không có làm hứa thu dưới lòng bàn chân mọc dễ. Nói nữa, làm thực vật, nó sinh căn, cũng là có thể cất bước trên mặt đất hành tổ sao. Thực vật thần kinh không có những cái đó hấu thể mẫn cảm như vậy, nó cũng là vườn trẻ nhất Phật hệ kia một con. Dù sao mới tới cái này lại không phải thực vật, căn bản là không có khả năng thay thế được nó tồn tại, cũng sẽ không giao động nó làm vườn trẻ duy nhất một cây thực vật địa vị. Nay chỉ ai tinh linh để một thứ xuất hiện thời điểm. Kỳ thật là như là đồng thoại bên trong những cái đó tinh linh có nhọn nhọn lỗ thay ẩn hình sinh đẹp cánh, là một cái sẽ làm sở hữu nam nhân đều cảm thấy tâm động mỹ lệ thiếu nữ. Nhưng là hứa thu cũng không phải nam nhân, như vậy hình thái, đối nàng tới nói thật giống như là mạn gà ạ niềm bên trong cờ gờ cảnh tượng. Mà nàng đối chân nhân cờ gờ có thể nói là không có gì hứng thú. Ai tinh linh cũng không có cố định hình thái, nó có thể biến thành thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ, tinh thần phấn chấn đồng bột thiếu niên gợi cảm thiếu phụ hoặc là thoạt nhìn thập phần gián mua lão nhân. Chỉ cần tư liệu bị tái nhập nó số liệu kho hàng bên trong, thế gian này Sở hữu hết thảy, ai tinh linh đều có thể bắt chước ra tương ứng hình thái. Phát giác hứa thu vô cảm lúc sau, ai tinh linh liền nhanh chóng lợi dụng chính mình năng lực liên tiếp thượng vườn trẻ Sở hữu Internet, bao gồm kia sau cái phòng ngự hình người máy cùng 6 cái công kích tính người máy. Sau đó quá ngắn thời gian nội, nó liền lấy ra trong khoảng thời gian này vườn trẻ nội lục xuống dưới nhiếp ảnh quan trọng tin tức. Nó căn cứ đại số liệu phân tích, đến ra hứa thu sở thích kia đồ vật, sau đó tinh luyện ra tương quan quan trọng từ ngữ mấu chốt, ấu tể, lông xù xù, còn có cổ văn hóa, cùng với lam tinh. Phải làm đương nhiên liền phải làm tốt nhất cái này vườn trẻ đã có động vật họ mèo lại có khuyển khoa động vật, còn có thực vật cùng với côn trùng còn có loài bò sát. mười chỉ ấu thể, cơ hồ đem sinh vật đa dạng tính chiếm cái toàn. Tuy rằng nói miêu khoa phi thường được hoàn nên, nhưng là bắt chước ra một con miêu tinh người nói hắn không nhất định có thể cạnh tranh đến quá bạch tác. Rốt cuộc giống bạch tác bộ dáng này mèo con vẫn là rất ít thấy, hắn bề ngoài thật sự là quá xuất chúng, là hứa thu loại này nhân loại đặc biệt thích loại hình. Quan trọng là hứa thu cùng bạch tác còn có tương đối thâm hậu cảm tình, nếu lựa chọn cùng bạch tác không sai biệt lắm sinh vật hình thái, nó đã có thể sẽ bị treo lên đánh. Rốt cuộc căn cứ nó phân tích, những cái đó rất nhiều muốn dưỡng đệ hai chỉ miêu mệ gia đình, thông thường đều sẽ bởi vì đệ một chỉ không tình nguyện, mà đem đệ hai chỉ tiên đi có chút người thích miêu khoa, có chút người thích cổ khoa, còn có một ít người, này hai loại đều không thích, này cũng không có gì quan hệ, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng sao? Mỗi người ý tưởng đều không giống nhau, giống cái gì sóc con A hamster đối tương đương một bộ phận người tới nói thậm chí là lôi điểm, rốt cuộc rất nhiều nữ hài tử đều không thích lao thử, loại đồ vật này cho dù là thoạt nhìn thập phần đáng yêu vô hại tiểu bạch thử đều không được. Làm tin người trên, đều sẽ vì một loại gọi là quần quần ấu thể sinh vật sở si mê. Đệ 120 trang Ở ngay lúc này, ai tinh linh liền bắt đầu kết hợp quần cuộn chân dung, thiết kế ra một con hoàn mỹ, có thể cho sở hữu lam tinh người điên quần cuộn cuộn. Cùng những cái đó bình thường đơn giản trí tuệ nhân tạo không quá giống nhau, này chỉ ai năm nay có được phi thường cường đại giải toán năng lực, nàng hắn số liệu thật sự là quá khổng lồ, liền tính là đối 008 tới nói, cũng là một cái tương đương đáng sợ quái vật khổng lồ. Đúng là bởi vì nó như vậy hành vi. 008 mới ở trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện đãng cơ tình huống. Đồng dạng, cũng là vì này một nguyên nhân, Hứa Thu rõ ràng liền dưới mặt đất nghiên cứu nơi đãi thời gian dài như vậy, nó lại không có nhắc nhở Hứa Thu, nàng ở chỗ này lưu lại đã vượt qua ăn cơm tiết điểm. Tay chân còn có trong lòng, Hứa Thu đều đặc biệt muốn đi sờ một chút cuộn cuộn, nhưng là các gấu thể lôi kéo nàng đi ra ngoài, Hứa Thu liên tiếp quay đầu lại, rốt cuộc vẫn là âm ở, bị các gấu thể thành công cấp kéo đi ra ngoài. Kia đều là giả đồ vật lại không phải chân chính người, ngây ngốc ấu tể mới đầu lúc ấy còn không hiểu ra sao, không có phản ứng lại đây. Nhưng là lúc này bọn họ cũng có thể khẳng định tân toát ra tới kia chỉ quần quần thân phận. ở ấu tể giữa tương đối thông minh ấu tể thực mau phải ra chính mình kết luận, cái này tân toát ra tới ra hỏa cũng không phải sống sờ sờ lưu tại tầng hầm ngầm bên trong người, mà là có thể bắt trước ra các loại tồn tại ai. trước kia thời điểm liền vẫn luôn ngốc tại viện nghiên cứu, lúc ấy nó cũng không phải là loại này lông xù bộ dáng. viên trưởng. Ngươi không cần bị ra hỏa kêu biểu tượng lửa gạt, hắn biến thành cái dạng này, chính là muốn tới lửa gạt ngươi, nó trước kêu lớn lên nhưng xấu, liền mau đều không có. Mặt khác gấu tể cũng liên thanh phụ họa, chính là A, viên trưởng, dù sao chúng ta cũng kiểm tra xong rồi, dứt khoát đem ngầm phong lên, đại gia không cần đi nơi đó hảo, cái gì thư viện A, thương trường A, đều kiến trên mặt đất không hảo sao. Chúng ta có thể đem đồng ruộng linh tinh dịch đi ra bên ngoài, dù sao trong viện còn có lớn như vậy không gian. Tuy rằng nói nhân loại là có mới nuối cũ sinh vật, hứa thu đối tân nhân có được mới mẹ cảm, nhưng là bọn họ mời chỉ thêm lên như thế nào cũng đến quá kia một con ấu tể đi. Bất quá ai tinh linh nói, giống như có thể bắt trước ra vô số ấu tể hình thái, nói như vậy, nó một con chẳng phải là có thể để ngàn vạn chỉ ấu tể, lúc này này đàn các ấu tể liền cảm thấy hối hận, sai rồi, bọn họ vừa mới không nên như vậy nói chuyện. Vừa mới bọn họ quả thực chính là ở biến tướng nhắc nhở hứa thu, còn cường điệu đối phương biến hóa năng lực. Quả nhiên, giây tiếp theo, Hứa Thu trên mặt liền lộ ra không tán đồng biểu tình. Trong viện hiện tại như vậy trên trúc, nơi nào có cũng đủ địa phương kiến những thứ khác đâu. Hệ thống mỗi một lần ở vườn trẻ phần ngoài khuyết trương trên cơ bản đều là muốn tạm nàng nhân vật cấp bậc. Nhưng là hiện tại theo vườn trẻ sinh hoạt tiến vào quý đạo, nàng có thể thắp sáng địa chấn sách tranh càng ngày càng ít. Này cũng liền ý nghĩa nhân vật thăng cấp tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Phần ngoài đồ vật liền tính là kiến hảo, này đó ấu thể cũng không thể đủ tiến vào trong đó. Đến nỗi vườn trẻ trong viện, xa đơn, xa kép, sân thể dục còn có thiếu bộ phận đất trồng rau, cây cối hoa viên, suối phun, còn có giản dị sân bóng rổ cùng nho nhỏ sân bóng. Nơi này mỗi loại đồ vật đều rất quan trọng, rốt cuộc ở cái này cắt vàng mạn mà tinh cầu, thực vật thật là quá ít, mỗi một viên loại sống cây cối nhu cầu đều thực quý trọng, không có khả năng tùy tiện mà chém rớt. Các gấu thể cũng yêu cầu cũng đủ mặt bằng hoạt động không gian. Kết quả này đàn đấu tể thật đúng là cùng hứa thu thảo luận khởi tính khả thi tới, bọn họ cố ý vô tình mà tranh đoạt hứa thu lực chú ý, muốn cho hứa thu quên rất kia chỉ ai tinh linh. Chúng ta không phải có ký túc xá sao. Ký túc xá một lâu cũng có thể lấy đến tới hoạt động A, ta cảm thấy chúng ta có thể đem sân thể dục sản rớt. Chính là A. Có một con ấu tể nghĩ tới càng thêm tuyệt biện pháp, ta cảm thấy viên trưởng nói rất đúng, này bộ phận không gian kỳ thật cũng không phải rất lớn, nhưng là chúng ta nguyên bản trụ địa phương không phải không sao. Hắn theo nói, cái kia kim loại bản mặt trên, như vậy một khối to đất trống, chúng ta trực tiếp đem phòng ở cái ở mặt trên thì tốt rồi. Ngày thường thập phần cao lánh bạch tác, lúc này cũng cầm lòng không đậu lộ ra cái kia biểu tình, thanh xa, không hổ là ngươi. Nay chỉ tiểu thanh Sa thoạt nhìn cái đầu nhỏ nhỏ, nhưng là đầu linh hoạt thực, phòng chừng là đem chính mình sở hữu thông minh điểm đều đuổi ở tranh sủng thượng. Các gấu tể cảm thấy thập phần may mắn, còn hảo thanh xa là bọn họ bên này. Hứa thu bị nói được choan váng. Thiếu chút nữa liền phải nhả ra đáp ứng, nhưng là nàng khắc chế, ở các gấu tể trước mặt nhất định phải thành thật thủ tín, một khi đáp ứng rồi liền không thể dễ dàng đổi ý. Trước không nói này đó, chúng ta đi trước ăn cái gì đi. Quan phòng khám là không có khả năng, đời này đều không thể. Chờ ngầm thương trường cùng thư viện đều kiến hào lúc sau, các gấu tể sẽ thích thượng nơi đó. Mà ở lúc này, bởi vì bị đóng cửa ai tinh linh một lần nữa kích hoạt, nó sở liên tiếp thượng thiên não cũng có phản ứng. Thiên não tổng bộ. Liên thiết lập ở xa xôi A Tinh Mà nó chủ yếu thiết kế giả trí nhất Nôn Đông Ở cùng thời gian Tiếp thu tới rồi đến từ này viên tiểu hành tinh tin tức Ở cái này trên tinh cầu phân nào ai thiết kế Đúng là hắn bút tích Này nguyên bản cũng là vì hắn càng tốt hiểu biết đám kia ấu tể tình huống Rốt cuộc kia chỉ nhỏ yếu mèo con Cùng hắn có như vậy một đinh nửa điểm huyết thống quan hệ Nhưng là lúc này đây Nôn Đông cũng không có xem xét đến hứa thu tin tức Bởi vì phân nào ai tinh linh Hắc tinh Lúc này đây làm chính là chuyển giao khống chế quyền. Nó vô tình vứt bỏ hắn cái này người sáng tạo, cho chính mình tìm một cái tân chủ nhân. Chương 61 Tiến sĩ Thấy nam nhân xưa nay lạnh nhạt trên mặt có rõ ràng biến hóa, hơn nữa vẫn là không tốt làm biến hóa, chú ý hắn trợ thủ một lòng liền nhắc tới tới. Chẳng lẽ là hạng mục ra cái gì vấn đề? Vẫn là cái nào người làm bước đi ra bại lộ? Viện nghiên cứu thiết bị đều là mới nhất, khoảng thời gian trước thay đổi một đám, tài chính cũng thực đầy đủ. Không có gì. Chính mình chủ đạo nghiên cứu hạng mục ra một chút tiểu bại lộ, liền tính là đã ngủ đông hạng mục, cũng không cần phải đối dâu Jia người kể ra. Đệ 121 trang. Nôn Đông ánh mắt từ nhảy lên tin tức thượng thu hồi tới, cái này hạng mục hoàn thành không tồi, ngắn hạn nội không có thêm vào công tác, làm xong điểm này liền có thể nghỉ. Thái độ của hắn đối lập khoảng thời gian trước tới nói, có thể nói là vẻ mặt ôn hòa, làm bị hắn dặn dạy quán tân nhân nghiên cứu viên trái tim bang bang thằng nhảy, thập phần thụ sủng nước kinh. Trở ngôn đông cao dài đỉnh bạc thân hình biến mất ở viện nghiên cứu, tiểu trợ thủ còn không có phục hồi tinh thần lại. Lớn tuổi chút nghiên cứu viên ở trước mặt hắn vây vây sửa sang lại tốt giấy chất văn kiện, nhìn cái gì đâu, đem trong tay này đó công tác làm xong, trở về quá cái hảo năm. Tuổi trẻ nghiên cứu viên vẻ mặt ngạc như nói, vừa mới dê bác hảo hảo nói chuyện A, quả thực như là thay đổi cá nhân dường như. Người chừng nào thì tới. Dài quá một trương ngoan ngoãn khuôn mặt tân nhân đặc biệt thành thật trả lời, 3 tháng trước. vậy đúng rồi Ba tháng trước Thiên Nhị Thực, hắn mỗi lần tính tình đều rất kém cỏi. Làm tiên bối nghiên cứu viên vẻ mặt ngươi vận khí không hảo đâm họng súng biểu tình, hắn làm mặt quỷ, ngươi liền không có phát hiện Dê Bắc gần nhất cùng phía trước có cái gì bất đồng sao? Tuổi trẻ chút Đại Nam Hải cẩn thận hồi ức, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là Dê Bắc có đối tượng? Yêu đương người sẽ nhu hòa rất nhiều, rốt cuộc bọn họ hiện tại làm hạng mục đối tiểu nghiên cứu viên rất lợi hại, nhưng so với Ngôn Đông Huy Hoàng Lý Lịch tới nói căn bản không tính là cái gì. Lão nghiên cứu viên. Đứa nhỏ này đầu góc không quá hành, như thế nào tiến viện nghiên cứu? Hắn nhìn thoáng qua trung quanh, sau đó hạ giọng, dây bác như vậy, sao có thể có đối tượng, ngươi không thấy được tóc của hắn biến sắc?" Thời tiết nhất lánh thời điểm hắn tâm tình hảo, hơn nữa hạng mục kết thúc, tâm tình liền càng tốt. Viện nghiên cứu người đều tìm được đối tượng, dây bác khẳng định còn tìm không đến. Thân nhân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Tiến sĩ nguyên bản màu xám tóc nhiễm xương tuyết nhan sắc, như là thuần tịnh bạch, có vẻ hắn người này càng thêm siêu phàm thoát tục càng không hảo tiếp cận hắn một tân nhân mỗi lần đi theo loại này trong nghề người có quyền áp lực đều siêu cấp đại thân phận địa vị cùng lịch duyệt thượng thiên nhiên lùn một đầu hắn cũng không có dám hảo hảo nhìn kỹ quá tiến sĩ bộ dáng lao tiền bối vô vỗ tiểu tân nhân vai được rồi hảo hảo công tác chúng ta viện nghiên cứu tuy rằng là khó một chút nhưng là có thể học được rất nhiều đồ vật chờ lấy bút phong phú tiền thưởng hảo quá năm ở a tinh thượng không có tết tâm lịch bọn họ di chuyển đến cái này địa phương lúc sau Dựa theo tinh lịch một nguyệt một ngày, chính là bọn họ năm. Cái này nhật tử là đại bộ phận tinh cầu đều phải quá tân niên, viện nghiên cứu Trừ Phi có đặc biệt quan trọng hạng mục, giống nhau đều sẽ phê tốt nhất mấy ngày nghỉ đông, làm nghiên cứu viên cùng nhân viên công tác khác hảo hảo cùng người nhà đoàn viên. Mỗi người đều biết, Nôn Đông là viện nghiên cứu người cô đơn. Bất quá mỗi lần lúc này, Nôn Đông đều sẽ trở nên tương đối dễ nói chuyện. Lao nghiên cứu viên tưởng, căn cứ nhân loại quan sát sổ tay cách nói, này đại khái chính là cậy mạnh đi phải cho người một loại chính mình quá rất khá hảo giác, mới có thể làm người bỏ qua rất hắn cô đơn. Nôn đông cũng không biết viện nghiên cứu những cái đó đồng sự ở sau lưng não bổ nhiều như vậy, chờ hắn đi nhờ chính mình tư nhân phi hành khí trở lại chỗ ở, hắn trước tiên chính là cho chính mình tiêm vào một quản ức chế tể. Màu lam ức chế thể theo ống tiêm nhanh chóng chảy vào máu, làm nôn đông nào đó sôi trào xúc động lại lần nữa bình ổn xuống dưới. Làm cực kỳ ưu tú gen đào tạo phẩm. Nôn đông trong cơ thể không thuộc về nhân loại cái kia chủng tộc gen đối hắn ấn tượng kỳ thật so với người bình thường muốn khắc sâu rất nhiều. Hắn có được so giống nhau nhân loại cường đại hơn nhiều nhảy lên năng lực cùng tốc độ, nhưng cũng sẽ vì gen khuyết tật bối rối. Đầu hạ cởi mau thời điểm, là thỏ bắc cực sinh sôi nảy nở kỳ. Không chiếm được thỏa mãn thân thể mỗi ngày đều sao động bất an, làm nôn đông tràn ngập công kích tính. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều phải cho chính mình chắt một châm, tới vượt qua càng thêm mánh liệt sao động. Ghim kim cũng không phải cái gì vui sướng sự tình, mùa hè mỗi ngày chắc liền càng không khoái hoạt. Cũng nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân, đến đầu hạ thời điểm, vốn dĩ liền không tính là tính tình tốt nôn đông liền sẽ hóa thân một cái hành tẩu hỏa giữa bao, một chút liền tạc, một chạm vào liền châm. Mùa đông hắn liền hảo rất nhiều, một châm xuống dưới quản mấy tháng. Ở thiếu niên kỳ, vừa mới bắt đầu phát dục kia một hồi, nôn đông rửa tắm nước lạnh là có thể đủ giải quyết bối rối chính mình vấn đề sinh lý, sau lại dần dần lớn lên. Hắn liền không thể không cho chính mình dựa tệ. Lúc ấy trên thị trường cũng không có đối thần kinh không có tổn thương tương quan dựa tệ. Rốt cuộc đại bộ phận sinh vật đều sẽ lựa chọn tìm cái lâm thời đối tượng vượt qua cái này sao động bất an thời kỳ. Không ai biết. Rõ ràng là toàn diện phát triển tuyển thủ luôn đông lúc ấy từ bỏ càng có tiền đồ ngành sản xuất, lựa chọn sinh vật khoa học kỹ thuật. Lúc ban đầu cũng là quan trọng nhất nguyên nhân. Chỉ là vì nghiên cứu phát minh một khoản hoàn toàn không có tác dụng phụ sinh sản kỳ xúc động ức chế tề. Đánh xong ức chế tề. Lại lần nữa khôi phục tính lãnh đạm trạng thái nôn đông đi vào phòng 8 phịch một tiếng biến thành một con tuyết trắng đại con thỏ. Con thỏ có hai chỉ nghịch tiên chân dài, bất quá biến thành hình người thời điểm, chân bộ sẽ thích hợp ngắn lại tỷ lệ, không đến mức thoạt nhìn thất hành không hài hòa. Đại con thỏ ngồi sổm xuống dưới, biến thành một con đáng yêu đến làm người hòa tan đại tuyết nắm. Nôn đông nhìn trong gương chính mình, hảo hảo thưởng thức một hồi kia trắng tinh không tì vết ra lông, lúc này mới đứng ở vòi hoa sen hạ bắt đầu hướng nước tắm. Nước lạnh hỗn hợp đánh nát khối băng từ thiên mà xuống, làm có thật dày lông tơ thỏ thỏ phát ra thoải mái than thở thanh. Bất quá loại này nhân công chế tạo nhiệt độ thấp vẫn là cũng không phải chân chính băng tuyết thiên địa. Đúng rồi, cái này kỳ nghỉ tương đối trường, liền đi băng tuyết chi cảnh thả lỏng một chút. Băng tuyết chi cảnh ở vào thứ 8 tinh hệ, là một viên cả năm đều bị băng tuyết bao trùm tinh cầu, từ nó bị khai phá thành du lịch khu, ngẩng cao buôn bán phí dụng ở để rất giữ gìn phí lúc sau. Mỗi năm đều có thể cấp ngôn đông tài khoản ngân hàng mang theo xa xỉ thu vào. Bất quá mùa đông thời điểm, băng tuyết chi cảnh không đối ngoại khai khai phá, là thuộc về ngôn đông cái này tinh cầu chủ một người nghỉ phép khu. Mà ở ở vào A Tinh cùng băng tuyết chi cảnh tinh cầu tiểu hành tinh H Tinh, hứa thu cùng các gấu thể bắt đầu vì không lâu lúc sau liền phải đã đến tân nghiên làm chuẩn bị. Đệ 122 Trang Còn có nửa tháng tả hữu liền phải ăn tết, hứa thu muốn cấp các gấu tể quá một cái náo nhiệt ngày hội. Hứa Thu viết một chương kế hoạch biểu, ăn, mặc, ở, đi lại, đều phải ở tân niên được đến một cái tiểu vượt qua. Ở nghỉ đông trong lúc, nàng mở khóa ngoại hứng thú ban, quyết định giáo các gấu thẻ cắt giấy dán cửa sổ. Mỗi chỉ ấu tể đều xứng một nửa lóe sáng tiểu kéo, bắt tay thân sắc đều có các gấu tể ký hiệu, bảo đảm sẽ không tha ở bên nhau lộng hốn. Từ Vũ, một trước còn có châu nương, ở mặt trên triển lộ kinh người thiên phú, chỉ là học Hứa Thu răng rắc răng rắc cắt một lần hỉ tự, bọn họ là có thể cắt lại mau lại hảo lại là minh bạch cắt dây dán cửa sổ nguyên lý lúc sau bọn họ ba cái liền ôm đồn vườn trẻ toàn bộ cửa sổ cùng đồ điện xong cửa sổ công tác lam nguyên cửu lấy kéo làm loại này tác phẩm nghệ thuật thật sự là khó khăn có điểm cao nó sẽ nhịn không được ở hồng trên giấy bang bang bang chọc động thanh xa còn có tiểu con rơi nghệ thuật tế bảo cũng rất kém cỏi đến nỗi bạch tấp cùng lý ly các nàng thẩm mỹ nhưng thật ra còn có thể chính là lực đạo quá lớn dễ dàng đem hơi mỏng trang giấy cấp xà lạn hơn nữa liền tính các nàng khổ luyện kỹ thuật cũng không có khả năng có kêu ba người xong cửa sổ tiểu đội cắt đến như vậy đẹp. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, Hứa Thu đem nghệ thuật công tác giao cho Tử Vũ là chủ ba người tiểu đội. Mặt khác gấu tể đi theo nàng cùng Kim Tinh Tinh cùng nhau chuẩn bị khởi Tân Niên đồ ăn. Các nàng phải làm kẹo mạch nha, đông lạnh mễ đường, xả kỹ mạ, còn có đánh bánh, làm sưởng cùng thịt khô cùng cá mặn. Nhiệm vụ tương đối trọng, Hứa Thu liền hai ba thiên làm giống nhau, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một ngày, miễn cho các gấu tể nhàn đến trường nấm. Trời tối. Các gấu thể nhìn lướt qua bên ngoài thời tiết, hứa thu lập tức thổi chạm canh gác, toàn thể xuất động, đem trong đình lượng lạp xưởng lấy về tới. Hôm nay ban ngày thời điểm, thời tiết là thứ tốt, bằng không hứa thu cũng sẽ không đem khoảng thời gian trước làm tốt lạp xưởng lấy ra đi phơi. năng liền phơi ở trong đình, phong không lớn thời điểm thổi một tuổi, thực dễ dàng là có thể đem lạp sưởng hơi nước cấp làm khô. Hứa thu mở ra cửa sổ, một đám ấu thể lao ra đi, tương đương thuần thục đem nặng chĩu lạp xưởng, thịt khô cấp mang về tới Vươn trẻ một tầng đánh một cái cái giá, vóc dáng cao có thể trực tiếp quải, luôn liền lên dơ, đưa cho đinh đinh đông đông còn có nguyên kiểu, làm cho bọn họ ngầm thẳng kết treo ở trên giá. Thanh xa theo cái giá bỏ đến cao tầng, dùng chính mình cái đuôi tiêm đem trên giá lộn xộn thẳng kết cấp sửa sang lại hảo. Tiểu hồ ly cùng bạch Táp một người đỡ lấy một bên, tránh cho cái giá bởi vì trọng lượng thất hành đảo rớt. 1, 2, 3 Hứa thu đếm đầu người, ở phong tuyết thổi vào tới phía trước kịp thời đóng lại cửa sổ. Thời tiết dần dần biến lãnh hoang tinh thượng phiêu nổi lên tuyết, đại tuyết bay là tả rơi xuống, dây lát là có thể đem cắt vàng cùng màu đỏ nâu nham thạch bao trùm. Nguyên bản xem qua đi dễ dàng mắt mệt nhọc cắt vàng thế giới biến thành băng tuyết thế giới, liếc mắt một cái nhìn lại trắng đến sáng lên, Mỹ là Mỹ, chính là nguy hiểm so với phía trước còn cao. Bao cắt không có, bao tuyết tới. Cùng phong gào thét hỗn loạn phong tuyết mà đến, liền tính là ban ngày cũng sẽ đột nhiên biến thành đêm tối. Vươn trẻ nội có vòng bảo hộ. Những cái đó kiến ở bên ngoài kiến trúc lại rất hữu hạn Nay cũng không phải hứa thu lần đầu tiên trải qua báo tuyết Giống thường lui tới giống nhau Băng tuyết nện ở vườn trẻ tân ký túc xá từ ngoài Phát ra bùm bùm thanh âm Ngoài phòng thập phân rét lạnh Phòng trong lò sửa trong tường sớm thắp sáng lên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa ngẫu nhiên phát ra cái loại này Nhu hòa rất nhiều rất nhỏ đùng thanh Cho người ta một loại phá lệ chưa khỏi cảm giác An tết, đại gia cùng nhau đánh bài là thực tốt giải trí phương thức. Nhưng là hiện tại những cái đó bài bổ kẹ linh tinh hứa thu còn không có làm ra tới. Rốt cuộc người nhiều như vậy, hơn nữa kim tinh tinh cùng nàng có 12 cái, ba người một tổ cũng muốn bốn phó bài đâu. Nàng phía trước dò hỏi qua quỳnh, bọn họ nơi đó không có bán loại này bài, nàng liền tính toán chính mình làm. Hứa thu nghĩ nghĩ, liền tính toán làm cùng các gấu thể có quan hệ sản phẩm ngoại vi. Làm bầu sản phẩm khẳng định là không được, vườn trẻ tài liệu đều tương đối quý, khẳng định phải làm có thể dùng thật lâu tinh phẩm. Hứa thu muốn tinh phẩm, liền có thể chầm rãi ma, không nóng nảy điểm này thời gian. Hứa thu cầm cái để mềm tử, nghe bên ngoài phong ô ô kêu, rất có điểm quỷ giống quỷ kêu ý vị. Như vậy sắc trời, giống như là ban đêm giống nhau, đặc biệt thích hợp làm một loại tập thể hoạt động. Hứa thu đôi mắt sáng lên tới, chúng ta tới giảng quỷ chuyện xưa đi. Chương 62 Kỳ thật mùa hè thời điểm giảng như vậy quỷ chuyện xưa đặc biệt hảo, bởi vì tự mang mát lạnh công hiệu, bất quá hiện tại các nàng trong phòng mặt đống lửa thiêu đến áp. Vây lò dạ thoại, giảng chút có ý tứ chuyện xưa cũng rất không tồi. Các ấu tể lá gan một đám nhưng thật ra rất lớn, sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Này trong đó liền thuộc hoa lan nhất hăng say, hoặc, cái này hảo cái này hảo, ta thích nghe. Là một viên có thể sống rất dài thời gian rất lâu đằng, nó thích nhất nghe các loại hiếm lạ cổ quái chuyện xưa. Có mấy chỉ ấu tể là ngẽ con mới sinh không sợ cọp tuổi còn nhỏ không biết quỷ quái là vật gì, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Cũng có ấu tể khó khăn, Ta không có gặp qua quỷ quái làm sao bây giờ nha? Hứa thu cười tủm tỉm mà nói, cũng không nhất định là muốn quỷ quái chuyện xưa, chỉ cần là dạng phát sinh ở chính mình trên người tương đối ly kỳ sự tình là được, còn có cái gì mặt khác ý kiến sao? Đều có thể nói ra. Không có gì ý kiến. Bắt được toàn bộ đầu phiếu lúc sau, hứa thu nói, vậy bắt đầu đi, đại gia vây lên, làm thành một vòng tròn. Chúng ta trước kích chống chuyển hoa, đình đến ai bên kia, ai bắt đầu? Nói là kích chống chuyển hoa, Nhưng là bọn họ không có cổ cũng không có hoa, còn Hảo có cùng loại trò chơi nhỏ có thể có thể thay thế. Hứa thu từ trên bàn bắt lấy tới một cái bình thủy tinh, thứ này nguyên bản là hệ thống lấy tới trang sữa bò, uống trong tiệm mặt sữa bò cùng sữa dê lúc sau. Hứa thu liền đem này đó bình thủy tinh tử tất cả đều bảo tồn xuống dưới. Mới chỉ ấu tể cùng hai cái đại nhân làm thành một vòng tròn, hứa thu đem bình thủy tinh đặt ở trung gian, sau đó dùng sức vừa chuyển, miệng bình nhắm ngay người chính là cái thứ nhất kể chuyện xưa người. Nói xong lúc sau, dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng bắt đầu giảng, thẳng đến hoàn thành một vòng tròn. Đệ 120 bà Trang Cái chai cỏ sát mặt đất, phát ra có chút trói thai thanh âm, ở an tĩnh trong đại sảnh đặc biệt rõ ràng, tư lại một tiếng, cái chai chậm rãi dừng lại, miệng bình vừa vặn nhắm ngay kim tinh tinh. Tiểu hồ ly rửa vào đại hồ ly bên cạnh, nghe chính mình mụ mụ giảng quá khứ chuyện xưa. Kim tinh tinh ho nhẹ hai tiếng, hảo a, vậy giảng ta khi còn nhỏ chuyện xưa đi. Tiểu hồ ly kim tinh tinh trước kia ở tại núi rừng bên trong, sơn rất cao rất cao, có xanh un tươi tốt cây cối, phi thường phong phú tài nguyên. Nhưng bởi vì là hẻo lánh địa phương, bọn họ tương đối nghèo, nhưng là kim tinh tinh trước nay là không lo ăn không lo xuyên, nàng ăn chính là trong núi quả dại, còn có trồng trọt một ít cây nông nghiệp, tỉ như nói hạt kê cùng rau xanh. Sơn gian có thanh triệt nước suối còn có xanh un tươi tốt cây cối, một năm bốn mùa đều sẽ nở rộ hoa, còn có tùng quả cùng các loại thổ sản vùng núi nghe tới hảo đồng nha, các nàng viên tinh cầu này, những cái đó trên núi đều là trụi lủi, căn bản là không có gì cây cối hoa cỏ, cũng chỉ có ở vườn trẻ nội mới có thể nhìn đến như vậy nhỏ tí kẹo màu xanh lục. Ta đi đi học thời điểm, phải đi hảo xa hảo đường xa, kia một ngày về trễ, Thái Dương liền rơi xuống sơn, sắc trời đã khuya, ánh trăng treo ở ngọn cây đầu, một hồi lại ẩn vào tầng mây bên trong, làm vốn dĩ liền không lượng địa phương, trở nên đen như mực. Trên thực tế ngay lúc đó Kim Tinh Tinh là đặc biệt ham chơi nhưng là làm cho chính mình nữ nhi mặt đang nói những lời này thời điểm nàng khẳng định sẽ điểm tô cho đẹp một chút chính mình hành vi ngày đó phong giống như là hôm nay giống nhau ô ô ô mà quát nhà ở trên đường thời điểm ta liền thấy được một con lớn lên đặc biệt du quang thủy lượng gà rừng nói đến gà rừng kim tinh tinh liền theo bản năng liếm liếm miệng gà rừng chính là cái thứ tốt nga lông chim diễm lệ lông đuôi có thể lấy tới làm quả cầu thịt gà mỗi ngày ở núi rừng bên trong chạy ăn rất ngon nghe đến đó thời điểm Các gấu thể đều cảm thấy Kim Tinh Tinh chuyện xưa một chút đều không dọa người, nhưng thật ra thực thèm người. Ngay sau đó Kim Tinh Tinh đệ thấp thanh âm, lúc ấy ta liền phát tới, kết quả phát cái không. kia gà rừng trong chốc lát lại ở trong rừng sông ra, ta đuổi theo, một đường chạy một đường truy, đi a đi a đi, bất chi bất giác ta liền xuất hiện ở một cái trước nay đều không có gặp qua trên đường. Và gà rừng đột nhiên biến mất, ta nghĩ, trong nhà mụ mụ còn đang chờ ta đâu, lúc này cũng đã khuya, chạy nhanh phải về nhà. Kết quả ta liền phát hiện, ta tìm không thấy trở về lộ. Như vậy chuyện xưa nhưng quá không xong. Các gấu tể phía trước tìm hứa thu liền tìm đến nhưng vất vả. Chờ đợi nàng người nên có bao nhiêu sốt ruột nha. Đại khái là bởi vì làm đã nhiều năm diễn, viên kim tinh tinh rất là có thể xây dựng cái loại này tương đối khủng bố bầu không khí. Nàng lợi nói tình cảm dư thừa, phi thường giàu có sức cuốn hút. Sau lại ta đi à đi a, đi kia hai cái đuổi giống như là dót chỉ giống nhau trồng, cũng không biết đi rồi rất xa. Ta một đầu ngã quỷ ở trên đường. Kim tinh tinh cái loại này nghe tới liền mang theo điểm khủng bố không khí thanh âm nói, chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, ta liền phát hiện chính mình liền nằm ở rời nhà không xa trên đường, lan một thân dơ bùn, nguyên lai like ta ngày hôm qua vẫn luôn liền ở chính mình cửa nhà trước mặt đảo quanh, nhưng vẫn tìm không thấy về nhà phương hướng. A, tương đối nhát gan đấu thể đã phát ra kinh hách đến thanh âm. Tiểu hồ ly gắt gao nhéo đại hồ ly cái đuôi, như là sợ nàng biến mất giống nhau. Đại hồ ly rất là thỏa mãn cho chính mình ra tiểu hồ ly thuận thuận mau, không có việc gì không có việc gì, ngươi xem ta hiện tại không phải êm đẹp ngồi ở chỗ này sao. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, tan học về nhà lúc sau không cần nơi nơi chạy loạn, bằng không một không cẩn thận liền lạc đường hồi không được ra. Nàng vừa dứt lời, mặt khác gấu tể cũng nhận đồng giống nhau gật gật đầu. Lại đại hồ ly thuận kim đồng hồ phương hướng, là tiểu nhân ngư từ vũ. Từ vũ tiếng nói liền phải non nớt rất nhiều, hắn nghĩ nghĩ. Ta cho đại gia giảng một cái Hải Mụ Phù Thủy chuyện xưa đi. Ở chúng ta biển sâu bên trong, có một loại lớn lên thực thần kỳ nhân ngư, mọi người đều kêu hắn Hải Mụ Phù Thủy. Nguyên Chủ cử cánh, cái này ta biết, ta ở chuyện xưa trong sách thấy được, là nàng tiên cá chuyện xưa, mỹ nhân ngư cùng Hải Mụ Phù Thủy trao đổi giọng nói, đem chính mình cái đuôi biến thành hai chân, sau đó đồ ngốc vương tử tìm lầm người, làm hại tiểu mỹ nhân ngư chết mất. Ta giảng Hải Mụ Phù Thủy cũng không nên nhân ngư giọng nói. Hứa Thu nói: Người khác nói chuyện thời điểm, không cần dễ dàng xen mùm, chờ nhân ra nói xong nói tiếp, cái này là lễ phép. Nếu là gác ở ngày thường, nguyên cửu muốn khấu rất một phần năm đóa tiểu hồng hoa. Tiểu hồng hoa có 5 cái cánh hoa, phạm sai lầm, căn cứ tình tiết nặng nhẹ một lần khấu rất vừa đến 5 cái cánh, thẳng đến khấu xong mới thôi. Bất quá hiện tại là kỳ nghỉ, hứa thu cũng chính là miệng giáo dục một chút. Nguyên cửu thè lưới, thực xin lỗi, ta nghe ngươi nói xong. Hài mụ phù thủy là một loại đặc biệt thần kỳ sinh vật ở truyền thuyết giữa nó bộ dạng thực xấu xí lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy có rơ rong biển giống nhau đầu tóc tóc che khuất chính mình mặt thoạt nhìn âm trầm trầm còn thích ăn mặc màu đen áo choàng hải mụ phù thủy sẽ ăn luôn nhân ngư tiểu hải tử còn sẽ đem nhân ngư tâm can đảo ra đi ngao dược hứa thu khỏe môi rất nhỏ chịu chịu sinh vật biển cấp ấu thể giảng như vậy khủng bố chuyện xưa thật sự hào sao bất quá suy nghĩ một chút nàng đọc những cái đó đồng thoại thư ở ban đầu thời điểm đều thập phần huyết tinh cùng bạo lực Rốt cuộc ở ban đầu chúng nó bị sáng tạo ra tới thời điểm, này đó giàu có ngụ ý chuyện cổ tích, chính là các đại nhân lấy đến tới hù dọa tiểu hải tử. Chúng ta nơi đó thường xuyên sẽ có người đối tiểu nhân ngư nói, không nghe lời nói liền đem người cầm đi đút cho hải mụ phụ thủy. Nay liền cùng nhân loại thế giới, đại nhân hù dọa tiểu hải tử không nghe lời liền đem bọn họ uy lang giống nhau sao. Nhưng là ai không có gặp qua hải mụ phụ thủy, có một ngày, liền có người kiến nghị nói, chúng ta cùng đi tìm hải mụ phụ thủy đi. Chúng ta nhân ngư có sắc bén hẳn răng, đặc biệt bén nọn màng, còn có có thể mê hoặc nhân tâm giọng nói, căn bản là không sợ cái gì hải mụ phụ thủy, hải mụ phụ thủy đều là đại nhân lấy ra tới gạt người. Có thể sao, mỗi cái khủng bố chuyện xưa bên trong, vai chính đoàn đều là từ tìm đường chết bắt đầu. Đệ 124 trang Lúc ấy mọi người đều cảm thấy rất có đạo lý, liền quyết định gạt đại nhân, cùng đi tìm hải mụ phụ thủy. Chúng ta du a du a, du qua hẻm núi, lật qua san hô tùng. Sau đó đi tới Hải Mụ Phù Thủy nơi ở. Châu Nương tò mò cực kỳ, hải dương thế nhưng thật sự có Hải Mụ Phù Thủy sao? Đương nhiên là có, chúng ta tìm được một cái phá phá lạng căn nhà nhỏ, trong phòng mặt ngao dược, lộc cục lộc cục mạo phao phao, cái kia nước thuốc là cái loại này thoạt nhìn thâm màu xanh lục, còn có một ít đôi cá ở bên trong. Từ Vũ Hoài niệm tưởng, nhìn đến cái kia tiên đại gia lại sợ hãi lại sinh khí, chúng ta liền quyết định đem cái kia Hải Mụ Phù Thủy nồi cấp đả đảo. Sau đó chúng ta liền làm như vậy, Hải mụ phù thủy nhà ở bị thiêu, hải dương toát ra hỏa tới. Hải dương cũng có thể có hỏa sao. Không phải thủy một tới liền cấp làm ướt. Thủy có thể dập tắt hỏa, đây là hứa thu không cần giáo, các gấu tể đều biết đến thưởng thức. Đương nhiên, đáy biển còn có núi lửa đâu, bùng nổ thời điểm đặc biệt đồ sộ. Núi lửa sẽ mang đến các loại bảo vật, bao gồm một ít tương đối hy hưu thực vật. Hải dương chỗ sâu trong có rất nhiều nhân loại thích hoàng kim cùng chân quý kim loại. Ở đại gia làm xong này hết thể thời điểm. Hải Mụ Phù Thủy đột nhiên liền đã trở lại, hắn phát ra sấm sét ầm ầm thanh âm, thật giống như là không trung bị lôi điện bổ ra giống nhau. Ở ngay lúc này, bên ngoài vừa lúc vang lên ầm ầm ầm tiếng sấm thanh, cùng với bùm bùm báo tuyết đánh vào cửa sổ thượng thanh âm, quả thực biến thành hoàn mỹ tấu nhạc. Đại gia bị Từ Vũ thanh âm hoảng sợ, các gấu tể truy vấn, sau đó đâu sau đó đâu, Từ Vũ vẻ mặt đoán nghiệm, sau đó chúng ta đã bị Hải Mụ Phù Thủy bắt được, nha, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Chẳng lẽ nói từ vũ, chính là có hải mụ phù thủy đưa đến cái này địa phương tới. Mỗi chỉ ấu tể đều có thuộc về chính mình bí mật, bọn họ là bị ai đưa đến nơi này tới, đã từng quá đến là ngày mấy, chỉ có bọn họ chính mình biết. Tuy rằng ở chung cũng có đã nhiều năm, chính là này đó các ấu tể đối với lẫn nhau bí mật đều không rõ ràng lắm. Cũng may từ vũ là một cái có đầu có đuôi kể chuyện xưa người, hắn thỏa mãn các ấu tể lòng hiếu kỳ, là đem cái này cũng không mỹ diệu chuyện xưa nói xong, môi chỉ tiểu nhân ngư. Trở về thời điểm đều ăn một đốn đánh, chúng ta làm đã lâu cu ly, giúp hải mụ phù thủy một lần nữa kiến một đống phong ở. Bọn họ tìm được hải mụ phù thủy cũng không phải chân chính hải mụ phù thủy, mà là vẫn luôn tương đối đặc biệt nhân ngư. Ở nhân ngư chủng tộc chung cùng loại với vu giống nhau tồn tại, rất nhiều nhân sinh bệnh đều sẽ đi tìm người này mua điểm dược tề. Bởi vì đối phương quá mức không câu nghệ tiểu tiết, cho nên cả người liền có vẻ tương đối dơ loạn, trên đầu kia lộn xộn giống rong biển giống nhau đầu tóc cũng là thật sự biển Đối phương đi ra ngoài tìm kiếm liều thuốc dược, liền chui doanh biển tùng, không nghĩ tới vừa quay đầu lại, chính mình nhà ở đã bị này nhóm người cá nhãi con cấp tiêu. Ha ha ha, quáng ốc! các gấu tể đều phát ra sung sướng tiếng cười, trong đại sảnh tràn ngập sung sướng không khí. Các gấu tể vây lò dạ thoại thời điểm, một đám chân chính tinh tế đạo tặc điều khiển có được cường đại chiến lược phi thuyền khai hướng cái này phương hướng. Hắc tinh là một viên nghèo vô cùng tiểu hành tinh, liền cá nhân yên đều không có, liền tính là cái loại này thực hỗn loạn thế lực cũng sẽ không lựa chọn tại như vậy một viên tiểu hành tinh đóng quân. Nay đàn tinh tế đạo tặc mục tiêu, không phải khác, đúng là kia rồi rào mỹ lệ băng tuyết chi cảnh. Chương 63. Hứa Thu cùng mặt khác gấu thể, dựa theo thuận kim đồng hồ bài tự phân biệt là, Hứa Thu, tiểu thanh xả, một trước, con rơi huynh đệ hai cái, tiểu hồ ly, đại hồ ly, Từ Vũ, Châu Nương, Hoa Lan, Bạch Táp, Nguyên Cửu. Từ Vũ nói hải mụ phù thủy chuyện xưa, Châu Nương tác giảng thuật hắn tiểu đồng bọn, một cái ốc đồng hán tử chuyện xưa. Này câu chuyện này không phải ta chính mình tự mình trải qua, nhưng là, là bằng hữu của ta bằng hữu. Rằng một cái chân thật phát sinh chuyện xưa, chúng ta họ hàng xa, có một chủng tộc, là Úc Đồng nhất tộc, bọn họ công sát, ngày thường thông thả hành tẩu. Đồ tham ăn ấu tể to mò hỏi, cái này Úc Đồng chính là chúng ta phía trước ăn cái loại này cay rắt đinh ốc sao. Kể chuyện xưa người tận tâm tận lực trả lời này đàn ấu tể vấn đề, đúng vậy, chủng loại không sai biệt lắm, nhưng là cánh đồng ốc, cái đầu đặc biệt đại. Rốt cuộc chuyện xưa nhân vật chính cũng coi như là bọn họ họ hàng xa, châu nương vỏ trai nhưng lớn, bọn họ đều là thích mang theo chính mình phòng ở đi chủng tộc. Mọi người đều biết, chúng ta nếu rời đi thủy lâu lắm nói, liền sẽ thực mau mà mất đi chính mình sức lực, thậm chí là sống sở sở khát chết. Có một ngày cái kia Úc đồng chủng tộc hán tử liền nhảy ra ao hồ phơi nắng, kết quả một không cẩn thận tới một trận cuồng phong, đem nó cấp thổi đến một bên. Kêu hắn như thế nào không từ chính mình xác bỏ ra tới. Khoảng thời gian này ấu thể chính là cơ thể sống 10 vạn cái vì cái gì? Không hiểu liên hỏi. Các ấu thể nghĩ trăm lần cũng không ra, rốt cuộc châu nương tuy rằng cũng có một cái xác, nhưng là hắn cả người cùng xác là tách ra, lại không giống như là từ vũ cái đuôi, không có cách nào bẻ ra. Úc đồng cùng chúng ta không quá giống nhau lạp, ở rất dài một đoạn thời gian, bọn họ đều không có biện pháp từ chính mình xác bỏ ra tới. Ăn ốc đồng thịt thời điểm, cũng chưa từng có gặp qua cái nào đinh ốc ốc thịt cùng xác có thể tách ra. Châu Nương tiếp theo hướng phía sau giảng, lúc này đâu, liền có người từ bên bờ đi ngang qua, sau đó đem cái này Úc Đồng cấp nhặt đi rồi. Nhân loại hỗn hợp rất nhiều chủng tộc huyết mạch, cho nên ở khi còn nhỏ thời điểm, liền sẽ bày biện ra bất đồng chủng tộc bộ dạng. Nhưng là đối với chủng tộc khác người tới nói, bọn họ cũng phân không rõ ràng lắm loại này bình thường chủng tộc cùng khác có thể ăn đồ ăn có cái gì khác nhau. Cái này đáng thương kẻ xui xẻo bởi vì cái đầu rất lớn, bị ném vào cái kia người đàn ông độc thân lưu nước, sau đó còn sống. Úc đồng chính là ở ngay lúc này thành công lớn lên, biến thành hình người. Chính mình lưu nước bỏ ra một cái phấn phấn tiểu hoa nhi, làm kia người nhà cao hứng vô cùng, bọn họ một nhà đều không có có thể sinh ra hải tử. Nghe tới là một cái thập phần tốt đẹp chuyện xưa, nhưng nếu là tốt đẹp chuyện xưa, liền sẽ không xuất hiện tại đây chẳng vây lỏ dạ thoại. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Đệ 125 trang. Quả nhiên, Châu Nương dùng một loại sâu kín ngự khi nói, Úc đồng hán tử tới lúc sau không lâu. Gia nhân này liền có được chính mình hài tử, bọn họ đối Úc đồng hán tử từ thích bắt đầu đến ghét bỏ, đem đứa nhỏ này trở thành chính mình người hầu, đối hắn là vừa đánh vừa mắng, sở hữu thủ công nghiệp đều làm hắn làm. Nghe đến đó, hứa thu liền có một loại điểm xấu dự cảm. Bởi vì quá mức vất vả, Úc đồng hán tử rốt cuộc mệt đổ, sau đó một lần nữa rớt vào lưu nước, biến thành một viên cánh đồng Úc. kia người nhà tiểu hài tử, nhìn đến Úc đồng miệng thèm, liền ồ nào muốn ăn Úc đồng thịt. Châu Nương nói xong Úc đồng hán tử bi thảm nhân sinh, mặt khác gấu thể còn không kịp thế cái kia đáng thương Úc đồng hán tử cảm thấy thương tâm, hắn bổ sung chuyện xưa kết quả, an luôn này cánh đồng ốc sau, qua mấy ngày có người phát hiện, người một nhà đều đã chết, thi thể ở trong phòng phát lạn, có mùi thối. Bởi vì cái kia ốc đồng là một loại có kịch độc, giống nhau đi ước, căn bản không có bị bồi dưỡng giá trị, cho nên không tồn tại cái gì gen bị lấy ra ra tới, cùng nhân loại cùng nhau làm đào tạo tình huống. Châu Nương nói câu chuyện này thời điểm. Ngựa khí thập phần bình tĩnh, thậm chí có thể nói là không hề cảm tình Phập phùng đang nói. Nhưng chính là như vậy bình tĩnh ngựa khí, ngược lại càng thêm làm người cảm thấy kinh tủng vạn phần. Hứa Thu có thể cấp câu chuyện này lấy một cái đặc biệt chảo mắt tiêu đề. Khiếp sợ, một nhà già trẻ diệt môn thẳng án, rốt cuộc là nhân tính mất đi vẫn là đạo đức trôn vùi. Cũng may trừ bỏ Châu nương ở ngoài, mặt khác mấy chỉ ấu thể giảng chuyện xưa mang theo điểm huyền nghi ngờ màu, chuyện xưa kết cục lại cũng không như vậy khủng bố. Đến phiên Hứa Thu thời điểm. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát nói về cải biên ạ lì bầy bạ bà cùng 40 đạo tặc. Ả lì bầy bạ bà ở đối phó 40 đạo tặc thời điểm, kỳ thật là dùng tương đương tàn nhẫn thủ đoạn. Liên tính là trải qua vài lần sửa chữa, những cái đó thủ đoạn cũng là tương đương cùng bố, hứa thu xẹt qua những cái đó khổ hình thủ đoạn, chủ yếu là sợ các gấu tể học cái xấu. Nàng cải biên một chút cái này phiên bản, đem xôi gió sôi nước quá mức tiểu tử đổi thành thất bại xuôi xẻ quỷ. Nếu chúng ta đụng tới đạo tặc gì đó. Ngàn bạn không cần giống người này như vậy tự cho là thông minh. Hứa thu nghiêm túc nói, so với những cái đó hư vô mở mịt đồ vật, ta cảm thấy các ngươi tánh mạng càng thêm quan trọng, làm một việc các ngươi nhất định phải tâm tư, trước đem hậu quả ở chính mình trong đầu mặt quá một lần, nhìn xem chính mình có thể hay không chịu nổi tệ nhất hậu quả. Hứa thu ở giảng câu chuyện này thời điểm, đạo tạc đoàn vừa lúc từ hoang tinh thượng sẽ qua. Bất qua cách tầng khí quyển, ở trên phi thuyền người cũng không có khả năng chú ý tới như vậy một cái nho nhỏ vườn trẻ. Cái này đạo tạc đoàn ở tinh tế rất có danh khí, trừ phi bất đắc dĩ, bọn họ không dễ dàng đối người ra tay, đặc biệt sẽ không đối những cái đó thực vô tội tiểu hài tử cùng lao nhân động thủ. Nhưng là này cũng không đại biểu bọn họ chính là cái gì tâm địa thiện lương người, mỗi một cái đạo tặc trong tay, đều nhiễm quá huyết. Đạo tạc đoàn thành viên tổng cộng có 40 cá nhân, làm chuyện xấu không nhất định phải rất nhiều người, bởi vì người nhiều liền dễ dàng có phân tranh, hơn nữa thường xuyên sẽ xuất hiện tự cho là thông minh người cùng kéo chân sau ngu xuẩn. Nhưng là cái này đạo tộc đoàn không giống nhau, bọn họ tất cả mọi người là cùng cái mụ mụ sinh ra tới thân huynh đệ, thân thể chảy xuôi huyết mạch làm chúng nó cảm tình thập phần hòa hợp, phối hợp lại cũng có ăn ý. Nay đàn đạo tạc nguyên hình là một đám hamster, có lông xù xù đáng yêu bề ngoài, cái đầu cũng tiểu kiểu tiểu tiểu, thoạt nhìn an toàn vô hại, cực kỳ giàu có lửa gạt tính. Cấp nhiều như vậy hamster đặt tên, hiện nhiên là một kiện khó khăn tương đối cao sự tình, cho nên 40 chỉ hamster dùng tất cả đều là đánh số. Cầm đầu hamster mù một con mắt, hắn năm xưa vết thương cũ liền tính là có thực tốt khoang trị liệu, đều không có biện pháp chứa khỏi. Rốt cuộc luôn có một ít đồ vật là chuyên môn nhằm vào khoang trị liệu thiết kế, nhưng là này chút nào không ảnh hưởng này chỉ hamster tàn nhẫn, bởi vì nó kia chỉ hạt rất đôi mắt trang tân máy móc mắt. 40 đạo tặc, tuyệt đại bộ phận nhân thân thượng đều có bị thương, có thương chính là cánh tay, có thương chính là chân còn có bị thương kia trói lọi đại giang cửa. Bọn họ mỗi người đều nhằm vào thân thể của mình. Làm nhất định cơ giới hóa cải tạo, liền tính là không mang theo bất luận cái gì vũ khí, bọn họ thân thể bản thân chính là một loại cường đại vũ khí. Chỉ có võ trang đến mỗi một viên hàm răng, ta ác hamster đạo tập đoàn mới có thể đủ ở tinh tế bên trong, hôn ra hiện giờ vi danh. Tam thất cùng tam chín liên hệ thượng không có. Muốn bắt lấy một cái thủ vệ nghiêm ngặt tinh cầu, cướp đi nó tài vật, đơn giản thô bạo trực tiếp đoạt là không được. Chúng nó 40 đạo tộc đương nhiên phải làm vạn phần chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Như là chuyện xưa trung giảng như vậy, đạo tặc phái ra một ít người làm nội ứng. Tuổi còn trẻ tam chín cùng tam thất, bởi vì có xinh đẹp túi ra, lẻn vào băng tuyết chi cảnh làm nghiệp dư viên. Băng vào xuất chúng công tác năng lực, bọn họ hai người còn thăng chức. tại đây viên băng thiên tuyết địa trên tinh cầu hỗn như cá gặp nước. Ẩn nút tại mục tiêu bên trong hamster đạo tặc dùng bên trong tin tức phát tới tin tức. Đã chuẩn bị xong, hiện tại đã thanh tràng, mục tiêu ở trên đường. Mỗi năm du khách số lượng đều rất nhiều. Lúc ấy tuy rằng có thể đục nước béo cỏ, chính là An Bảo cũng chảo thật sự nghiêm, mấu chốt chính là, mỗi năm tới rồi mùa đông, viên tinh cầu này chỗ ăn chơi không hề đối ngoại mở ra, liền sẽ liền tiến hành tài chính kiểm kê. Lúc này, tinh cầu các phương diện đều tương đối bạc nhược, đúng là tốt nhất ra tay thời tiết. Còn có một kiện chuyện quan trọng, viên tinh cầu này chủ nhân, còn có được phi thường cao thân ra. Nghe nói ra hỏa kia đối liên bang rất quan trọng, nếu là thuận tay đem người trói lại, không chừng còn có thể đổi một bút tương đương phong phú tiền thuê. Bất quá đối với chói người chuyện này, 40 đạo tặc bên trong lại xuất hiện nhất định khác nhau. Độc nhãn hamster thổi dâu trừng mắt, nghe ta, chúng ta đến lúc đó trước tiên ở trên đường làm mai phục chuẩn có thể đem người này thu vào trong túi. Hamster nhóm có không tán đồng thanh âm, ta nghe nói thân phận của hắn tương đối khó làm, vạn nhất cho chúng ta đưa tới tinh tế chấp pháp quân, vậy không tốt lắm. Có tương đối tới nói tương đối cấp tiến một chút hamster nói, người không khỏi cũng quá sợ hãi rụt rẽ đi, như vậy phóng không khai tay chân nói. Ngươi còn đi theo chúng ta làm này hành làm gì? Đệ 126 trang. Phía trước hai người tuy rằng có điểm đối trọi gây gắt ý tứ, nhưng là trên thực tế, loại này tiểu cọ sát căn bản là không ảnh hưởng bọn họ cảm tình. Này con đại đại phi thuyền thực mau liền đến mục đích địa, hơn nữa thành công cùng nội ưng đối thượng đầu. Ba năm, tam sáu lượng chỉ ấu tể cùng tam thất, tam chín lớn lên thập phần tương tự, tuy rằng không phải song bào thai, nhưng là chỉ cần hơi chút hóa một chút trang, từ bề ngoài quan khán nói. Bề ngoài thoạt nhìn tuyệt đối không có gì khác nhau. Liên tính là quen biết người, cũng không có cách nào phát hiện chân tướng. Hiện tại, làm cái gì cần lao công tác gặp quỷ đi thôi, bọn họ chỉ nghĩ quá đơn giản nhẹ nhàng vui sướng giàu có nhật tử. Ở ngay lúc này, bị xếp vào ở phi thuyền quản lý chỗ nhị bắt phát ra tin tức. Mục tiêu đang ở đổ bộ tinh cầu. Đạo tạc đoàn đoàn trưởng thổi lên huyết sáo, thật dài tròm dâu niết lên nít lên, toàn thể vào chỗ, tùy thời đại mệnh. Bọn họ sở tỉ mỉ thiết kế âm mưu đang ở kéo ra màn tre, thời khắc chờ đợi duy nhất người xem vào bàn. Chương 64 Đệ 17.792 hảo tiểu hành tinh, băng tuyết tinh, sắc trời cùng thường lui tới giống nhau âm u, nhưng là đứng ở thổ địa người trên, vẫn là cảm thấy chung quanh thực sáng ngời, bởi vì vọng mắt qua đi, đều là trắng xóa tuyết. Bay là tả đông tuyết sau không đỉnh, có người ở trên mặt tuyết lưu lại mấy cái dấu chân, lại sẽ thực mau bị một mảnh tuyết trắng cấp bao trùm. Tiểu bạch Người hôm nay buổi tối muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về ăn cơm. Một cái dáng người nóng bỏng diện mạo vũ mị xinh đẹp cô nương dẫn theo dương hành lý tan tầm, nàng là một người băng tuyết chi cảnh hướng dẫn du lịch, chuyên môn phụ trách tiếp đái tới băng tuyết chi cảnh du lịch khách nhân. Bị nàng hỏi đến người trẻ tuổi có một đôi xinh đẹp màu xám nhạt đôi mắt. hắn dài quá một trương thiên mượt mà mặt, nhưng một chút đều không phì, chỉnh thể ngũ quan phi thường thanh tú, đôi mắt cũng là tròn tròn, thoạt nhìn phi thường có lực tương tác. Thân thiết mà gọi Tiểu Bạch người trẻ tuổi lắc lắc đầu, "Ta hôm nay thế lực ca ban, ngươi đi về trước đi. Vậy ngươi chú ý thân thể, ban đêm gió lớn." Nữ nhân cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá cùng chính mình người nhà đoàn tụ càng thêm quan trọng, nàng trở về nhìn vài lần, cuối cùng vẫn là kéo cái dương chính mình tiểu đồng bọn cùng nhau rời đi phi thuyền căn cứ. Ra phi thuyền căn cứ, nhìn đến vũ trụ nổi tiếng băng tuyết chi cảnh. Cái này địa phương chơi trò chơi phương tiện, vẻ ngoài là toàn bộ đều là từ các loại băng tuyết kem gói xây mà thành. Băng tuyết một cái phố, băng chi lâu đài, chuyên môn bị phân chia ra tới băng tuyết công viên trò chơi. Nơi này phồn hoa náo nhiệt, cùng dân bản xứ địa phương có rất lớn sai biệt. Công viên trò chơi công nhân viên trước đại bộ phận đều là viên tinh cầu này nguyên bản dân bản xứ, chúng nó có thật dày tuyết trắng ra lông, liếc mắt một cái nhìn lại, cùng này băng tuyết thế giới hòa hợp nhất thể. Mỗi năm đều sẽ có rất nhiều du khách tới cái này địa phương trượt tuyết, nhưng là tới gần ăn Tết, băng tuyết chi cảnh liền không hề tiếp đại khách lạ. Du lịch đoàn toàn bộ đều hết hạn báo danh du ngoạn người chỉ có thể hẹn trước hai tháng lúc sau danh lệnh lúc này phi thuyền căn cứ thượng cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì phi thuyền phía trước nữ hải tử kia chính là vừa mới tiện đi cuối cùng nhất ban khách nhân ở chờ đợi người chỉ còn lại có kia thuật nhìn thập phần vô hại người trẻ tuổi lúc sau hắn tử chính mình thùng dụng cụ lấy ra che chắn trang bị sau đó ném ra một cái nổ mạnh cầu Nổi lửa từ nơi xa khói đặc khiến cho cư dân chú ý nhưng là bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua náo nhiệt liền một lần nữa thu hồi chính mình tầm mắt Ở cái này địa phương đầy trời băng tuyết thực mau liền sẽ đem này nho nhỏ hỏa hoạn cấp giật tắt. Chỉ là làm người kinh ngạc chính là, hỏa thế thế nhưng không có biến mất, ngược lại càng lúc càng lớn. Nơi xa bắt đầu hỗn loạn lên, cận tồn nhân loại lực chú ý toàn bộ đều bị trận này thoạt nhìn có chút kỳ quái hỏa hoạn hấp dẫn. Không có trải qua việc đời người cư dân cũng không có nghĩ đến băng tuyết chi cảnh sẽ gặp cái gì đáng sợ công kích. Phạm ở liên bang lĩnh vực trên bản đồ tinh cầu, mỗi một viên tinh cầu đều sẽ đã chịu liên bang tòa án bảo hộ. Nếu có cao văn minh khoa học kỹ thuật ý đồ lợi dụng chính mình vũ khí nghiên áp thấp khoa học kỹ thuật tinh cầu, làm cho bọn họ sẽ đã chịu nhất nghiêm khắc trừng phạt, sở hữu tham dự giả cùng với thân thích, giống nhau ở tù mạc gông. Cái này tư nhân lãnh địa thu phí như vậy quý, không phải không có nguyên nhân, nơi này trang bị tương đương tiên tiến giám sát hệ thống. Nếu có xa lạ phi thuyền cùng mặt khác loại nhỏ phi hành khí muốn tiến vào không phận, liền sẽ ở trước tiên bị cảnh cáo. Cảnh cáo lúc sau đối phương còn muốn cường hành tới gần lại lấy không ra bất luận cái gì thân phận, liền sẽ bị băng tuyết chi cảnh công kích thiết bị hoành thành đuổi vũ trụ. Tinh tế liên bang pháp luật là phi thường chú trọng tư nhân quyền tài sản bảo hộ, chẳng sợ đã chết rất nhiều người, chỉ cần cái này tình cầu chủ nhân là hợp lý hợp pháp phản kích, liền sẽ không có bất luận cái gì phiền thoái. Bởi vì nhân viên công tác đều là người địa phương, dịu ra dắt trẻ ở cái này tình cầu sinh hoạt, cầm tình cầu chủ phát ngẩng cao tiền lương, những người khác cũng rất khó đem này đó nhân viên công tác mua được. Ở nhiều quan trọng cương vị cũng có vượt qua một cái trở lên nhân viên công tác lẫn nhau giám sát, nhưng ai làm cái này đạo tặc đoàn ước chừng có 40 cái thành viên. Vì lúc này đây sinh ý, bọn họ xuất động 20 cái thành viên, dài nhất ở chỗ này ngây người gần 2 năm thời gian, ngắn nhất cũng ngây người có hơn 1 tháng. Lấy có tâm tính vô tâm, liền tính kế hoa không có như vậy hoàn mỹ, bọn họ cũng không để bụng. Rốt cuộc bọn họ hoàn toàn không cần suy xét hậu quả, chỉ cần có thể thuận lợi bỏ chạy, đây là một lần thành công kế hoạch ở nồi lửa tín hiệu phát ra lúc sau, thay hình đổi dạng ẩn nút ở băng tuyết chi cảnh đạo tặc thành viên toàn bộ xuất động, thinh linh xảy ra ngoài ý muốn khiến cho đám người xôn xao. ở ngay lúc này, thuộc về ngôn đông tư nhân phi thuyền lấy vận tốc ánh sáng hướng chính hắn lãnh địa, hắn phi thuyền là toàn tự động điều khiển, ngôn đông mang theo cái thuần màu đen bí mắt, vững vàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, tư thái phi thường tiêu chuẩn an tường, buông tay giao nhau đặt ở trên bụng nhỏ, quả thực như là nào đó thích ngủ quan tài bản chủ tộc. kết quả ở bắt đầu rất xuống thời điểm chiếc phi thuyền này đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Phải biết rằng chiếc phi thuyền này bị cải trang quá, không nên sẽ xuất hiện như vậy bại lộ, nôn đông từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh sau đó liền thấy được thế tới rào rạt đạo tập đoàn. Đệ 127 trang Thuần trắng không tì vết băng tuyết thế giới xuất hiện lệnh người chán ghét hừng hực liệt hỏa, cứ việc cách khoảng cách quá xa, hắn không có cách nào nghe được ngầm thanh âm, nhưng là có thể từ trên màn hình mọi người hoảng sợ biểu tình nhìn ra tới, bọn họ giờ này khắc này nhất định là ở phát cuồng thét tai. Nôn Đông cảm thấy đặc biệt phẫn nộ, nhưng là hắn vẫn cứ có vẻ phi thường bình tĩnh, không song cộng tình năng lực làm hắn sẽ không bị tình cảm tà hữu Hắn thực mau phân tích ra tình huống hiện tại, sau đó nhắm ngay đầu sỏ gây tội. Đám kia địa phương công nhân khả năng sẽ bị mắt thường lừa gạt, nhưng là Nôn Đông liếc mắt một cái liền nhìn ra tới tội phạm, một đám xú danh rõ ràng hamster. Ở hôn loạn đám người giữa, Nôn Đông còn thấy được an mặc phi thuyền căn cứ chế phục kẻ phản bội. Cũng không thể nói đối phương là kẻ phản bội. Sinh hoạt ở cái này địa phương bản thổ cư dân đại bộ phận đều là tuyết địa sóc. Hamster diện mạo cùng này đó tuyết địa năm nay rất lớn khác nhau. Những cái đó đáng xấu hổ tội phạm chỉ là đem dân bản xứ cấp trói đi, sau đó lợi dụng cao siêu ngụy trang kỹ thuật đem chính mình ngụy trang thành dân bản xứ. Nay sở nho nhỏ tư nhân phi thuyền ở hình thái thượng bắt đầu tiến hành biến hóa, dấu kín ở trên phi thuyền khoang điều khiển phía dưới công kích tính vũ khí dò ra đầu. Đối Hamster đạo tặc tới nói, lại là trời dáng mưa sao băng. Trực tiếp màn đện ở bọn họ trên phi thuyền, thế nhưng đem như vậy đại một chiếc phi thuyền tạp ra vết thương. Sao lại thế này? Hamster đạo tặc đang ở thình thịch băn phá, dùng đều là gây tê trang bị, một thương đảo một cái, cường lực gây tê dược lúc sau những người này cũng sẽ không có quá nhiều thân thể tổn thương, bảo đảm lần này xuất động sẽ không lây dính quá nhiều mạng người dẫn tới bị điên cuồng truy nã. Bình dân giống nhau là hỗn loạn vô trật tự, lúc này trên cơ bản chính là thét trói thai chạy trốn thực dễ dàng đã bị đánh tan. Liền tính đối phương nắm có có cường đại vũ khí, cũng không có khả năng ở ngay lúc này phát huy ra tới. Bọn họ lưu lại nơi này nằm vùng đã sớm kịp thời mạnh mẽ cắt đứt hết thể công kích trang bị. Chờ đến những người đó đem cái này trang bị tu hảo bọn họ đã sớm đoạt đi rồi sở hữu quý trọng vật phẩm. Hơn nữa bọn họ phi thuyền trải qua đại cải tạo, phòng ngự cấp bậc tương đương cao, sẽ không dễ dàng mà đã chịu tổn thương. Kết quả bọn họ phía trước ở nơi đó đấu tranh anh dũng, phía sau đại bản doanh đã bị người khác cấp thình thịch. Sao lại thế này? Phụ trách khống chế phi thuyền hamster chạy nhanh điều khiển phi thuyền, vội vàng vận dụng dò xét khí xem xét tình huống. Kết quả vừa nhấc đầu liền thấy được trên bầu trời phương loại nhỏ phi thuyền, còn ở không trung mạo yên pháo khẩu lạnh như băng nhắm ngay bọn họ. Địa phương cư dân hoan hô nhảy nhót, là dê tiên sinh, là dê tiên sinh thuyền. Nôn đông làm tinh cầu chủ nhân, đương nhiên muốn cùng cái này tinh cầu cư dân bảo trì xa cách cảm, cho nên hắn cũng không có ở cư dân trước mặt lộ ra chính mình tên thật. Lạnh như băng một cái dê tiên sinh, chính là hắn ở băng tuyết tinh tên. Này đó đáng giận cường đạo song đời. Nếu không phải thời cơ không đúng, hamster đoàn hoàn toàn hoài nghi này đó cư dân đều phải bắt đầu hoàn ca khởi vũ. Lúc này bảo vệ cho cửa khoang hamster lợi dụng phát thanh trang bị cùng đồng loại nhóm báo tin, còn thất thần làm gì nha. Còn không mau chạy nha. Hắn làm ra chính là mới nhất công kích trang bị. Phụ trách trông coi phi thuyền người. Đương nhiên là bọn họ giữa đối này đó khí giới cùng cơ giáp linh tinh vật phẩm nhất tinh thông tồn tại. Hắn chính là quan sát một chút, lập tức thăm dò thực lực của đối phương. tiên ngoạn ý quý thật sự, muốn làm ra tới không chỉ là tiền, có được phi thường cao quyền mới có thể lộng tới. Như vậy một cái pháo, đều có thể đủ để được với bọn họ toàn bộ đoàn toàn bộ thân gia. Cái này cái gì dê tiên sinh thật là vạn ác kẻ có tiền. Người ở Giang Hồ Phiêu, nào có không ai đào, bọn họ cũng không phải mỗi lần đều có thể đủ thành công. Hamster nhóm xa so với người bình thường thức thời nhiều, ở nhận được chính mình quân sư thông cáo lúc sau, bọn họ lập tức giống hạ sủi cảo dường như trở về đi, nguyên bản nội ứng còn có một ít ngây ngốc mà đứng ở đám người giữa, này sẽ cũng chạy nhanh giải khai chân chạy như điên. Cũng may thời gian dài dẫm chạy vòng rèn luyện ra tới chân tốc, ở phi thuyền đóng lại phía trước, sở hữu Hamster đều thành công lên thuyền. Trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ làm lâu như vậy kín đáo kế hoạch, lãng phí như vậy nhiều thời gian cuối cùng sẽ bởi vì địch quân xem nhẹ địch quân quân sự trang bị thất bại. Độc Nhãn lão đại phi thường ảo não, hung hăng chủ im một chút bàn điều khiển, sau đó bàn điều khiển màn hình liền nứt ra, hoàn chỉnh bóng loáng màn hình nháy mắt biến thành loang lổ mạng nện. Hamster lão đại cũng ngây dại, hắn lập tức biển giải, ta không buồn sự này, ta không như vậy đại lực khí a. đích xác không liên quan lão đại sự. Phụ trách thao tác phi thuyền hamster sâu kín nói, đối phương đuổi theo. Thảo thảo thảo, hắn điên mất rồi. Một người đuổi theo Lúc này chẳng lẽ không phải hẳn là đi thống kê một chút chính mình tại vụ tổn thất sao? Bọn họ đối ngôn đông cũng không phải thực hiểu biết, bởi vì ngôn đông tư liệu đều là cơ mật, nếu thám thính nói, khả năng còn không có thám thính đến tin tức liền sẽ bị nhốt lại, hơn nữa liền tính là có thể thấy rõ ràng một ít tin tức những cái đó tin tức, cũng có khả năng là phía chính phủ đặt ở bên ngoài sương khói, nhưng cũng không chuẩn xác. Quang tử những cái đó dân bản xứ cư dân trên người bộ ra nói tới xem. Cái này dê tiên sinh ở bọn họ cảm nhận chung hình tượng chính là một cái có chút thần bí nhưng là lạnh nhạt lại không yêu quản sự người. Đối phương có lẽ vẫn là một cái phi thường thành công thương nhân, thương nhân đều coi trọng ích lợi, đối bọn họ loại người này tới nói, tiền tài so rất nhiều đồ vật đều quan trọng. Trời biết người này trả thù tâm như thế nào sẽ như vậy trọng, liền tiền đều mặc kệ, cũng dám đuổi theo bọn họ chạy. 40 đạo tặc cũng phi thường phẫn nộ đang chạy trốn đồng thời không cần tiền đem chính mình đạn pháo phóng ra đi ra ngoài. Đối phương kia nho nhỏ một chiếc phi thuyền thế nhưng triển khai phòng hộ cháo dễ dàng liền đem chúng nó công kích hóa giải với vô hình. Gia hỏa này là cái gì lai lịch? Hắn như thế nào làm đến tới vài thứ kia? Không biết ta, ngươi hỏi ta ta như thế nào biết? Hamster cũng không phải cái gì hảo tính tình sinh vật, trên thực tế bọn họ tính cách phi thường bá đạo, hơn nữa độc chiếm dục rất mạnh, thuộc về sống một mình tính sinh vật. Bị thuộc về quần cư tính sinh vật nhân loại máu dung hợp lúc sau. Này đàn hamster được đến miễn cưỡng có thể ở một chỗ sinh hoạt, nhưng là bọn họ cũng thường xuyên cãi nhau, thậm chí là đánh nhau. Đệ 128 trang sẽ lựa chọn làm đạo tặc là bởi vì đạo tặc kích thích, nhiệt huyết, đặc biệt thích hợp bọn họ này đàn tinh lực không chỗ phát tiết người. Kết quả hảo, bọn họ hiện tại máu đều bắt đầu sôi trào, cảm giác trái tim mau đến muốn ra bệnh tim. Giống nhau cái gì đại gia tộc, phi thường giàu có thế lực người, liền tính có được cường đại tài phú. Bọn họ này đó cái gì đạo tặc cũng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc kết quả không nghĩ tới bọn họ điều tra công tác thế nhưng không có làm tốt, thế cho nên đã tới rồi ván sát thượng. Từ bề ngoài đến bên trong đều tương đương trương dương tiêu ngạo đại phi thuyền ở phía trước điên cùng chạy, một cái khác tiểu phi thuyền ở phía sau theo đuổi không bỏ đánh. Bị theo dõi người bị hại trái lại dũng truy cướp bóc phạm, trường hợp thoạt nhìn tương đương buồn cười. 40 đạo tặc ngao ngao thẳng tê mắt thấy phi thuyền phi hành trang bị bị hao tổn, bọn họ rất có thể muốn xong đời Cố tình họa vô đơn trí, bọn họ thế nhưng đụng phải siêu đại quy mô thiên thạch đàn. Thiên nhiên lực lượng so nhân loại khoa học kỹ thuật cường đại hơn quá nhiều. Vũ trụ giữa, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có tinh tinh ra đời, cũng có tinh tinh biến mất. Tinh tế mênh mông ngông ngẩn, tràn ngập nguy cơ, bị nhân loại thăm dò bộ phận cũng chỉ là nho nhỏ như vậy một chút. Cho nên cứ việc khoa học kỹ thuật phát triển thực mau, phi thuyền vũ trụ phi hành giá cả vẫn cứ đặc biệt ngầm cao. Bởi vì kia mỹ lệ ngân hà chung là nơi trốn che giấu nguy cơ. Này đàn hamster nhóm tuyệt vọng cực kỳ, vẫn là phụ trách đem khống phi thuyền người quyết định đánh cuộc một phen, dù sao đều là muốn chết, lấy này bị đối phương đuổi theo nghèo túng chết, chúng ta không bằng hướng một phen. Xông lên đi đó là cửu tử nhất sinh, không hướng nói, là trăm phần trăm sẽ chết. Cứ việc hy vọng xa vời, này đàn hamster đạo tặc vẫn là lựa chọn gian nan vô cùng cầu sinh lộ. Mà theo sau ngôn đông thấy thế, tuy rằng có chút thất vọng, lại vẫn là lựa chọn thay đổi phương hướng. Hán đầu góc lại không có vấn đề. Không có khả năng vì như vậy đàn giá hỏa hoắc hoắc chính mình tánh mạng. Nay sẽ biểu hiện lại vai hùng, cũng không có ai có thể thưởng thức hắn tư thế vai hùng. Nhưng là liền ở phản hồi thời điểm, nôn đông tàu bay liền xuất hiện màu đỏ cảnh cáo. Cảnh cáo cảnh cáo, phu cận tiểu hành tinh sắp nổ mạnh, thỉnh mau chóng rút lui. Nguy hiểm cảnh cáo. Cực nóng cảnh cáo. Siêu cực nóng cảnh cáo. chương 65. Ở hoang tinh thượng, phong ngừng, tuyết cũng rốt cuộc ngừng. Hứa thu mở ra cửa sổ nhìn một chút không chung lại lần nữa sáng ngời lên, tuy rằng phía trước bên ngoài đen như mực, thật giống như là buổi tối giống nhau, nhưng trên thực tế hiện tại vẫn là ban ngày. Tuyết rơi địa phương trở nên càng thêm sáng ngời, hiện tại liền đi ngủ nói không khỏi quá sớm một ít. chờ đến phong rất nhỏ rất nhỏ, không sai biệt lắm qua nửa giờ lúc sau, bên ngoài thế giới hoàn toàn an tĩnh lại, hứa thu lúc này mới bắt đầu tiếp đón nấu tỉ, thiên tình, đại gia đi ra ngoài thưởng tuyết đi. hiện tại các nàng vườn trẻ ra bên ngoài thác rơi địa phương cũng có không nhỏ địa. Ký tốc xá trong khoảng thời gian này thăng một bậc, tuy rằng không có trở nên càng cao tăng nhiều thêm càng nhiều phong trống, nhưng là nhiều một cái sân. Trong viện trồng trọt cây ăn quả, hứa thu trồng trọt chính là anh đảo thụ còn có cây hoa quế. Những cái đó mảnh mai đóa hoa, nàng đều dọn tiến vào, kia này đó thụ không có gì biện pháp di động. Hứa thu từ cửa sổ ra bên ngoài xem thời điểm, sân rất trên mặt đất đầy lá rụng, Không phải tự nhiên bóc ra lá khô, mà là bị phong quát xuống dưới, còn mang theo một chút tươi mới xanh ngượt lá cây. Hứa thu đau lòng cực kỳ, chúng ta đi cấp này đó thụ đắp một cái lều, đem những cái đó nhánh cây đều thu hồi tới. Thực vật ở cái này trên tinh cầu phi thường chân quý, kim cương tinh thượng lấy được đến rất nhiều hạt giống, đại bộ phận đều là không thể đủ sống. La nàng từ hệ thống thương thành có ít đồng vàng đổi đồng dạng chủng loại hạt giống, mới đem chúng nó cấp dưỡng sống. Những người khác khả năng không có gì quá lớn cảm giác, nhưng là làm hoang tinh trước mắt chủ nhân, hứa thu lại biết rõ hoàn cảnh đối tinh cầu phát triển tới nói có bao nhiêu quan trọng có các loại thực vật mới có giống loài đa dạng tính một người hoặc là nói một cái vườn trẻ ấu thể thêm lên lực lượng cũng là hữu hạ bọn họ còn cần càng nhiều người cùng mặt khác giống loài mới có thể đủ đem cái này tinh cầu xây dựng đến càng thêm phồn vinh mỹ lệ các ấu thể lập tức nhảy đi ra ngoài lần này báo tuyết phi thường đại đem sân đều cấp tiêm. nguyên cửu bay đến trên cây sau đó phiến khởi chính mình cánh dùng cánh đem những cái đó trồng chất ở lá cây thượng tuyết đều cấp quét đi xuống xóa tung tuyết động phát phát phát phát rơi xuống sau đó đem lội tới tiểu thanh xà cấp chôn ở tuyết phía dưới, đồng dạng bị che giấu còn có làm dây đằng hoa lan, nó rất quen thuộc từ tuyết trung đem tiểu thanh xà đào ra, sau đó dùng sức vung ném đến trong phòng mặt đi. thanh xà, ngươi lúc này liền đại ở trong phòng, không cần ra tới thêm phiền lòng. làm ấu tể thanh xà cũng là có được ngủ đông tập tính, rét lạnh thời tiết làm hắn hành động trở nên chậm chạp lên, còn dễ dàng mệt ra rời. băng tuyết như vậy rét lạnh, nếu là giấu ở bên trong. Thanh xa khả năng liền sẽ một không cẩn thận ngủ qua đi, sau đó biến thành một con đông cứng con rắn nhỏ. Cây cối có vài viên, nguyên cửu chỉ có thể lo lắng một viên bạch táp. phi thường linh hoạt nhảy lên cây cối, sau đó bỏ lên trên kia viên lớn hơn nữa cây ăn quả tán cây, từ phía trên bắt đầu lay động nhánh cây. Hắn thật cẩn thận đem không gắng sức nói, tránh cho vốn dĩ liền gặp bạo kích cây ăn quả chịu đựng để hai thứ thương tổn. Còn có tiểu hồ ly như vậy ấu tể, làm hỏa thuộc tính nàng kỳ thật có điểm s nhưng là nàng đệ một thứ nhìn đến như vậy hậu tuyết trước kia đại gia chỉ có thể ghé vào vườn trẻ bên trong ra bên ngoài xem lý lì lúc này tương đương hưng phấn bắt đầu trên mặt đất dẫm tới dâm đi dẫm ra một đống lớn khả khả ai ái móng đốt ấn chính mình nữ nhi như vậy không biết cố gắng đại hồ ly liền ôm đùm lý lì công tác giúp đỡ những người khác cùng nhau dọn dẹp cảnh khô lá dụ không chỉ là trong viện bên ngoài đình còn có cây trúc cũng đều muốn chiếu cố hứa thu từ vườn trẻ phần ngoài để ra một cái thùng ra tới nàng đi ra đại môn. Trong viện có tuyết động bên ngoài tuyết động càng hậu. nàng chọn lửa kỹ càng, mặt trên tuyết không cần phía dưới rửa gần cắt vàng tuyết cũng không cần lấy trung gian tương đối sạch sẽ tuyết sau đó cẩn thận đảo tiến đại thùng đệ 129 trang tuyết động áp thật nói liền sẽ biến thành khối băng cho nên hứa thu động tác quyển chuyển nhẹ nhàng lại tinh tế qua một hồi lâu nàng mới đem chính mình yêu cầu đổ vật nhắc tới trong đình đình cùng Tân ký túc xá đều ở vườn trẻ trong phạm vi Tuy rằng không có như vậy cường đại nhiệt độ ổn định hệ thống nhưng là tương đối tới nói độ ấm cũng muốn so ngoại giới muốn cao đến nhiều. Hứa thu lập tức kêu tới người máy tiểu trợ thủ, muốn bọn họ hỗ trợ đem này một đại thùng tuyết phóng tới ngầm viện nghiên cứu. Phía trước nàng dưới mặt đất thăm dò, liền phát hiện một cái kho lạnh. Phi thuyền tới tới lui lui cũng là muốn tiêu hao rất nhiều đồ vật, này viên hoang vu tinh cầu, bản địa cũng không sản cái gì đồ ăn, những người đó liền đem đồ ăn đều cất giữ ở ngầm kho lạnh. Kho lạnh có đơn độc cung năng hệ thống, vẫn luôn đều ở vận chuyển giữa nếu nguyên bản dù cấu viên có thể tìm được nói này đó đồ ăn chính là hắn sống sót cậy vào rốt cuộc vừa mới bắt đầu kia nhóm người cũng không có muốn đem này đó ấu tể cấp đói chết tính toán hứa thu ở kho hàng bên trong tìm được rồi ướp lạnh thịt ướp lạnh rau dưa còn có khá nhiều áp súc thực phẩm hắn đối lập một chút trên mạng buôn bán giá cả này đó hàng hóa giá cả còn tương đương sang quý bất quá mặc kệ là ướp lạnh thịt cũng hảo ướp lạnh rau dưa cũng hảo tuyết cầu đều không có động này đó đồ ăn hắn đem mấy thứ này toàn bộ đều xử lý rớt Có mới mẹ đồ ăn không ăn, làm gì ăn này đó thả đã hơn một năm cũng không biết có hay không biến chất đồ vật. Rốt cuộc nàng ở thời điểm, kho lạnh là vận chuyển đi lên chính là ở nàng không có mở ra tầng hầm ngầm phía trước nói không chừng nơi này sớm hóa băng. Nhân công chế tạo băng cùng thiên nhiên tuyết, tóm lại vẫn là có một ít khác nhau. Tuyết thủy chờ đến năm sau đầu xuân thời điểm, có thể dùng để pha trà. Nàng chỉ huy người máy đem một đại thùng tuyết phóng hảo, lại làm đối phương từ bên trong lấy ra phía trước đông lạnh ở bên trong băng quả cam còn có băng quả hồng. Nhân ra là ôm bếp lò ăn dưa hấu, các nàng muốn ăn băng quả cam, băng quả hồng, băng quả nho. Cảm tạ cái này kho lạnh tồn tại, bởi vì là hứa thu một mình một người trước phát hiện, nàng trộm mà từ hệ thống bên trong tắt thật nhiều chứa đựng đồ vật ở bên trong, sau đó đem đồ ăn nơi phát ra toàn bộ đều tải tới rồi phía trước nhân thân thượng. Không sai biệt lắm cũng tới rồi ăn cơm chiều thời gian, hứa thu vén tay háo lên, tính toán đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Bởi vì không quá yên tâm ấu thể Hứa thu còn đi ra ngoài dặn dò một lần, các ngươi chơi tuyết thời điểm chú ý một chút, không cần đem chính mình cấp đông lạnh chứ. Kim tinh tinh nhìn tiểu hồ ly các nàng mặt mang mỉm cười, tiên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Hứa thu vì thế bắt đầu tiếp đón người máy tiểu trợ thủ, nói khoảng thời gian trước gớp dưa chua đã có thể ăn. Dứt khoát hôm nay liền ăn một đốn nóng hôi hổi dưa chua cái lẩu hảo. Bởi vì bọn họ không có cái loại này gốm sứ cái bình lớn, hứa thu khiến cho người máy đi trên núi đảo mấy cái. Đại bộ phận đều là liền ở bên nhau, nàng chỉ huy người máy, dùng cái loại này tác động cái đủ, ở hoàn chỉnh trên tảng đá tạc một khối to xuống dưới, trung gian bảo một cái đọc lớn, sau đó chính là một cái cục đá cái bình. Trong cái bình lớn mặt còn có thể tiếp tục làm tiểu cái bình, làm thành một cái hệ liệt, các nàng lại đem cục đá cái bình dọn lại đây. Không chỉ có có cục đá cái bình, bọn họ còn có lớn lớn bé bé thạch nồi thạch sử thạch ma. Thạch nồi làm thạch nồi quay cơm, thạch ma lấy tới ma cây đầu. Thạch sử các loại gia vị còn có một ít sản tự hệ thống dược thảo. Cục đá đều dùng nước trong rửa sạch rất nhiều biến, bảo đảm sạch sẽ, thập phần dùng tốt. Liên ở ngay lúc này, trong viện đấu tể đột nhiên liền phát ra tiếng thét trói thai. Xem bên kia xem bên kia, bầu trời bốc hỏa. Hứa thu vội bỏ xuống chính mình trong tay việc chạy ra đi, quả nhiên ở đại khái cách bọn họ có mấy chục km địa phương, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mang hỏa sao băng, sau đó thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất. Rõ ràng cái kia thiên ngoại tới vật ly các nàng như vậy xa xôi, kia đổ vật rơi xuống xuống dưới thời điểm, còn phát ra chấn động thanh, phản phất liền vườn trẻ đều chỉnh thể cấp chấn một chút. Chẳng lẽ là thiên ngoại thiên thạch? Thứ này có thể hay không có phóng xạ cái gì? Hứa thu đã suy nghĩ muốn hay không làm người máy nhóm tràn ngập điện, đem thứ này ném đến rất xa. Hiện tại các nàng tài khoản thượng cũng có được nhất định tích tụ, hứa thu đi ra ngoài thời điểm đều không quá phương tiện, lần sau thời điểm. Dứt khoát làm đô nan bọn họ mang một chiếc có thể điều khiển năng lượng mặt trời ô tô lại đây. Dù sao các nàng nơi này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thái dương, gió cắt cùng cục đá. Nói như vậy, người máy trợ thủ nhóm cũng có thể đủ đi đến xa hơn địa phương. Lại có một đoàn rơi xuống. Hứa thu theo các gấu tể tiếng kinh hâu ngằng đầu, quả nhiên lúc này đây không chung lại xuất hiện phi thường quen thuộc ngọn lửa, nhưng là lúc này đây ngọn lửa muốn so lần trước ít hơn nhiều. Bởi vì hạ tuyết duyên cớ ngọn lửa ở đụng phải tuyết lúc sau Băng tuyết liền bắt đầu bay nhanh hòa tan. Sau đó chậm rãi, này đó hỏa bị tuyết thủy cấp tới diện, chờ đến ngọn lửa dần dần tắt lúc sau, Hứa Thu mới phát hiện, rơi xuống thế nhưng không phải cái gì thiên ngoại thiên thạch, mà là hai chiếc phi thuyền hải cốt. Một con thuyền nhưng lớn, một con thuyền nho nhỏ, liền cùng Đô nan bọn họ không sai biệt lắm. Hải Cốt Thiêu lúc nói, hẳn là vẫn là có thể có không ít có thể dùng đồ vật đi. Hứa Thu hưng phấn lên, không ngươi có phi thuyền bản vẽ sao? Ai không có một cái phi thuyền mộng đâu? có được chính mình phi thuyền cảm giác nhưng không giống nhau. Có là có, bất quá muốn đi trước kiểm tra một chút mới có thể xác định này đó tài liệu có đủ hay không làm một cái thấp nhất cấp tiểu phi thuyền. Cái gì trầm thuyền, phi thuyền, tựa hồ luôn là cùng bảo tàng móc đối. Đặc biệt là bọn họ vây lò kể chuyện xưa thời điểm, hoa lan liền nói trầm thuyền bảo tàng chuyện xưa. Các gấu tể cũng có chút hưng phấn, chúng ta có thể đi tìm bảo tàng đi. Hưng phấn qua đi chính là mất mát, nguyên cửu cho đại gia dội nước lã, tìm cái gì tìm. Như vậy xa địa phương, chúng ta đều ra không được. Vừa ra đi liền điện đến bùm bùm, kia không phải cấp viên trưởng thêm phiền sao. Ở ngay lúc này hứa thu ra tới nói chuyện, nàng này sống kỳ thật cũng rất hưng phấn, nhưng là mặc kệ thế nào an toàn trên hết. Nhất hảo, các người đều lại đây. Đệ 130 trang. Hứa thu đem người máy nhóm triệu tập lên, sau đó phái ra 6 cái người máy trợ thủ, 3 cái công kích 3 cái phòng ngự, an bài bọn họ đi xem xét phía trước tình huống. Nếu gặp được nguy hiểm, kịp thời rút lui. Chính mình an toàn càng quan trọng. Cùng người máy tiểu trợ thủ nhóm ở chung lâu như vậy, các nàng cũng cùng đối phương ở chung ra tới một ít cảm tình, nếu là đoạn điều cánh tay chân linh tinh cũng chưa cái gì vấn đề, liền sợ chịp không cẩn thận tiêu hủy. Người máy tiểu trợ thủ nhóm tạo thành lâm thời phân đội nhỏ, chúng ta chuẩn bị tốt. Ở hứa thu cùng các gấu tể nhìn chăm chú hạ, các nàng cao tốc đi tới, thực mau liền đến cách bọn họ càng gần kia đoàn phế tích. Giáp rác Người máy nhóm đem mặt trên cảnh tượng chụp lại đây. Sau đó thật khi chuyển tới hứa thu bọn họ nơi vườn trẻ. Các gấu tể đều vây tới rồi hứa thu bên người, thăm cái đầu xem người máy tiểu trợ thủ chuyển tới cảnh tượng. Các gấu tể sôi nổi phát ra cảm thán thanh âm, hoa, wow, thiêu thật là lợi hại nha. Thoạt nhìn đen như mực, hảo dơ a Nơi này thật sự có bảo tàng sao? Hai cái người máy nhắm ngay thật lớn phi thuyền hài cốt, bắt đầu quay chụp video. Chỉ có vườn trẻ bên trong có một chút tín hiệu, hứa thu cùng người máy phân đội nhỏ khoảng cách như vậy xa. Theo lý mà nói là thu không đến đồ vật, nhưng là bọn họ dùng chính là cùng loại với bờ lưu tốt thiết chí, cho dù không có internet, lẫn nhau chi rằng cũng có thể đủ truyền lại văn kiện. Bất quá bởi vì khoảng cách tương đối xa xôi, tín hiệu không tốt lắm, hình ảnh thường xuyên xuất hiện duyên khi tạp đốn. Phi thuyền hài cốt thực mau bị lây khai, đột nhiên rất ra tới đồ vật dọa các gấu thể một cú sốc, thứ này là cái gì? Đặc biệt ham thích với thượng sinh vật khóa một chức mở to hai mắt, thoạt nhìn hình như là chết lao thử các cấu thể động tác nhất trí xem hạ bạch táp, rốt cuộc ở những cái đó phổ cập khoa học trung màu trắng cái này chủng tộc tồn tại, giống như liền rất thích ăn lão thử. mèo con lạnh một khuôn mặt, đôi mắt hình viên đạn mèo mèo, như là có thể chọc người chết, nhìn ta làm gì, ta mới không ăn cái kia đồ vật. loại này dơ đồ vật không cần ăn bậy. trên phi thuyền hẳn là sẽ không có lão thử đi, kia đến hoàn cảnh kém thành bộ dáng gì. người máy bên người kia một đống đồ vật thuật nhìn thật lớn chỉ giống nhau, lão thử hẳn là cũng sẽ không có lớn như vậy mới đúng. Tiểu trợ thủ một hào phi thường thô bạo đem cửa khoang cấp mở ra, sau đó bên trong huyên thuyên mà lăn ra đây một đống lớn chuột lớn. Chứ bỏ ở cạnh cửa thượng cái kia thiêu đến tương đối hung thoạt nhìn giống than cốc giống nhau lao thử, mặt khác trên người đều có tương đối hoàn hảo lông tóc, vừa thấy là có thể nhìn ra tới đối phương là cái cái gì giống loài. Không đúng, này cũng không phải lao thử, là hamster. Hứa thu chính mình cũng là không có dưỡng quá loại này vật nhỏ, bất quá nàng có bằng hữu dưỡng. Phố lớn ngõi nhỏ thượng thường xuyên sẽ có người bán rong cầm lồng sắt đến trường học bên ngoài bán hamster. Bọn họ giống nhau dùng một loại tờ lạt tiệc làm trong suốt tiểu lồng sắt, bên trong thả một ít vụn gỗ, có tương đối xa hoa một chút, liền ở bên trong an một cái vòng lan. Này đó hamster lông xù xù thịt đô đô, kia hai viên đen bóng đầu xanh mắt đều nhắm, sau đó hai cái phấn phấn móng đuốt nhỏ giống cứng còn giống nhau đặt ở trước ngực. Ở cái loại này dưới tình huống, bọn họ liền tính là may mắn được đến còn sống, bị như vậy hung hăng một ngã. Phỏng trừng cũng đều quăng ngã thành nào chấn động, này sẽ chính hôn mê bất tình đâu. 1, 2, 311, 12, 39, 40. Mắt sắc các gấu tệ bắt đầu số khởi hamster số lượng, ở số song lúc sau, bọn họ phát ra tiếng kêu sợ hãi, 40 chỉ, lao thử đạo tặc. Lao thử đạo tặc, ta giống như ở nơi nào nghe qua. Đối bên ngoài thế giới nhất hiểu biết kim tinh tinh gãi gãi chính mình lỗ thai. Nàng ở chính mình mang theo thông tin thiết bị thượng chọc chọc điểm điểm. Sau đó tìm tỏi từ ngữ mấu chốt, quả nhiên, tìm được rồi. Là cái này, những người này là hồng kim bạch đạo tập đoàn. Sú danh rõ ràng tinh tế cường đạo. Hamster nhóm cũng không phải rất biết lấy tên, bọn họ liền dùng đại bộ phận thành viên nguyên thủy trạng thái lông tóc nhan sắc cấp đoàn đội mệnh danh. Hoa, wow, thật sự 40 đạo tặc Các gấu tể nhìn về phía hứa thu, viên trưởng. Phía trước hứa thu giảng chuyện xưa, chính là 40 đạo tặc cùng bảo tàng. Này đó đen như mực lao thử, thật sự có bảo tàng sao đối mặt các gấu tể tràn ngập lòng hiếu học đôi mắt Hứa Thu cũng không hảo cấp ra khẳng định ngồi đáp hỏi nàng nàng cũng không biết ta này nhóm người tổng không có khả năng đem bảo vật đều đặt ở chính mình trên phi thuyền bất quá này cũng không nhất định rốt cuộc cái này phi thuyền thuật nhìn thật lớn chỉ bộ dáng bên trong hẳn là ẩn giấu không ít thứ tốt bọn họ đều còn sống sao vẫn là đều đã chết Hứa Thu thông qua chính mình trong tay trang bị cấp người máy truyền lại tin tức những cái đó phòng ngự hình người máy tiểu trợ thủ. Có được nhất định chữa bệnh viện trợ công năng, lúc này đều sôi nổi khom lưng kiểm tra này đàn hamster đạo tặc tình huống. Này đó sinh vật cũng không hoàn toàn đánh mất sinh mệnh triệu chứng. Nói cách khác, đều vẫn là tồn tại. Hứa thu suy xét một hồi, các ngươi mấy cái trước chờ đợi, ta an bài người qua đi. Nàng từ kho hàng bên trong lấy ra tới thật nhiều thô dây thừng. Này đó là làm nhiệm vụ thời điểm, hệ thống khen thưởng vật nhỏ. Người máy để nhị phân đội rửa theo tiên phong bộ đội lộ tuyến đi qua đi. Sau đó đem này đó dây thường sôi nổi bó ở đại hamster trên người. Bọn họ đem chúng nó giống bánh trưng giống nhau đều bó lên, một chuỗi một chuỗi kéo ở từ trên phi thuyền bẻ xuống dưới đại kim loại bản thượng. Ở này đó người máy kéo những cái đó bị bó tốt cất vào kho đại đạo hướng vườn trẻ phương hướng hành tẩu thời điểm, chỗ xa hơn kia một đoàn tiểu một ít phi thuyền hài cốt đột nhiên chính mình động một chút. Một cái nho nhỏ người máy đỉnh khai cửa khoang, sau đó dùng chính mình tinh tế nho nhỏ máy móc cánh tay, nỗ lực ra bên ngoài kéo ra thứ gì Hàng tẩu người máy bộ đội đều ở Hứa Thu ra mệnh lệnh dừng bước, cả mạ giật nhắm ngay cái kia nỗ lực công tác tiểu tiểu chí có thể người máy. Các gấu thể cùng Hứa Thu giống nhau, đôi mắt không chớp mắt nhìn chỗ cũ loại nhỏ hài cốt. Hai chỉ mềm như bông trường lỗ thai xuất hiện, đó là tuyết trắng tuyết trắng trường lỗ thai, giống như là này bao trùm cắt vàng băng tuyết nhan sắc. Đệ 131 trang. Tiểu người máy lôi kéo trường lỗ thai hướng bên ngoài nỗ lực, sau đó đã bị tạm trụ. Cửa khoang khai khẩu tử vẫn là nhỏ một chút. Cái kia tiểu người máy liền dùng sức đem bốn dĩ liền có chút tổn hại cửa khoang cấp đẩy đến một bên. Ba thức, một con tuyết trắng đại nắm rất xuống dưới. Mấy ngày này cũng nhìn không ít động vật thế giới các gấu tể kinh hô, là con thỏ. Ba ba Ali cư nhiên là con thỏ. Hứa thu giảng chính là cải biên bản Ali bầy bạ, bởi vì nàng đem quá đến thập phần thoải mái vinh quang vai chính đổi thành một cái xui xẻo thất bại tiểu hỏa, cho nên nàng dứt khoát cấp vai chính tên rất mỗi người, miễn cho đỏa nhân ra Ali bầy danh Nàng chiều chiều khoe miệng, này cũng không phải ba ba A ly lạc. Những cái đó hamster nhóm lông tóc đều bị thiêu đến lung tung rối loạn, sau đó trên người bị hân đen tuyền Nhưng là con thỏ lại là tuyết trắng một đoàn, phòng trừng bị thương trình độ muốn nhẹ rất nhiều. Tuy rằng cái kia tiểu người máy thoạt nhìn manh manh thực đáng yêu, nhưng là hứa thu cũng không xác định đối phương có phải hay không có cường đại công kích tính. Người máy nhưng không có nhân loại như vậy sẽ biến báo, vì tránh cho không cần thiết thương vong, lưỡng bang nhân mã tạm thời rằng coi bất động. Cái này có tròn tròn đầu người máy đem chính mình chủ nhân toàn bộ thân mình đều kéo ra tới. Nó cái đầu thật sự là có chút nhỏ, cứ việc làm người máy nó sức lực không tính tiểu, nhưng là muốn chiếu cố lớn như vậy một con tuyết con thỏ, này chỉ tiểu người máy vẫn là có chút cố đầu không mang đuôi. Hự hự. Nó chuyển động một chút đầu mình, giống như chú ý tới ở quan sát chúng nó hứa thu. Không biết cái này người máy nghĩ như thế nào, nó liền kéo như vậy đại một đoàn hướng bọn họ phương hướng lại đây. Ở gian nan hành tẩu trong quá trình, Cái này tiểu người máy năng lượng ở bay nhanh mà tiêu hao Hứa thu đại bộ đội cũng một lần nữa bắt đầu hoạt động. Tiểu người máy lấy thong thả tốc độ một đường theo ở phía sau. Cùng hứa thu làm này đó người máy so sánh với, cái này tiểu người máy giống như là người máy gia tộc bên trong gấu tể. Hứa thu có chú ý tới nàng làm người máy, ở dọc theo đường đi liên tiếp nhìn về phía phía sau. Rốt cuộc, đại bộ đội đi tới vườn trẻ ngoài cửa, hưng phấn các gấu thể toàn bộ đều vọt qua đi. Hứa thu làm cho bọn họ đem bọn người kia kéo dài tới vườn trẻ trong viện. Tiểu người máy cũng theo vào tới, nó quá nhỏ, đỉnh đại đại một đoàn tại hành tẩu, sao vừa thấy đi lên cùng ẩn thân giống nhau. Đi rồi như vậy xa xôi một chặng đường lúc sau, cái này người máy rốt cuộc hao hết năng lượng. Đông. Kia chỉ tuyết trắng đại con thỏ cũng theo tiểu người máy ngã xuống mà ngã xuống. Nó tròn vo trăng đầu xác nện ở trong viện cối đá thượng. Đảo bánh gạo thạch sử liền đặt ở đại đại cối đá, bị như vậy va chạm. Hướng này chỉ tròn vo tuyết con thỏ đầu bên này ngã xuống tới Đang Hứa thu nghe được đầu mình hạt dưa phẳng phất cũng như vậy đau một chút Hảo ra hỏa liền tính phi thuyền rủi do đại nạn không chết Này chỉ đáng thương đại con thỏ khẳng định cũng bị gõ thành đồ ngốc trứng Mặc kệ là đại con thỏ cũng hảo Hamster cũng hảo Hứa thu kịp thời ném một bó thô dây thường ra tới Sau đó chỉ vào này chỉ lạc đơn đại con thỏ Đại gia đem hắn bó lên Cái gì ả lý bảy bạ 40 đạo tặc Quảng hắn là hamster vẫn là con thỏ, vào vườn trẻ địa bàn, hết thể đều đến nghe nàng. Chương 66 Đột nhiên nhiều nhiều như vậy người bệnh, lúc này ngầm phòng khám liền phái thượng công dụng Đối với các gấu tể tôi nói, bọn họ cũng không vui đem này đó xa lạ ra hỏa đặt ở thuộc về chính mình địa bàn, mặc kệ là trong phòng học bọn họ ngoạn nhạc nơi hoặc là ký túc xá, không phải phóng những người này hảo nơi đi. Hứa thu các gấu tể thu thập ra một cái lâm thời chất đống một ít tạp vật kho hàng, đem suốt 40 chỉ hamster còn có kia chỉ đại con thỏ liên quan cái kia tiểu người máy cùng nhau ném đi vào, Bình chia làm hai đường, hứa thu cùng các gấu tể cùng nhau cấp này đó thương hoạn làm kiểm tra, còn lại người là tắc đến phế thuyền hài cốt giữa, đi đem những cái đó còn hoàn hảo vật phẩm kéo ra tới. Hứa thu thao tác máy móc, các gấu tể đem hamster một con một con sách lên, phóng tới phòng khám kiểm tra. Đừng nói, đến bọn họ chính mình trên người làm kiểm tra thời điểm, các gấu tể liền đặc biệt không vui. Nhưng là cho người khác làm kiểm tra thời điểm bọn họ liền phi thường nhiệt tình chủ động, ở một bên quan sát, đều có vẻ đặc biệt mùi ngon. Cương độ thấp thương, đuôi cùng cẳng chân chỗ có bỏng. Trung độ bỏng. Phát đạt chữa bệnh thiết bị kiểm tra đo lường tốc độ thực mau Đám thương hamster trên cơ bản đều có tương đối nghiêm trọng bỏng, trên người cũng có bị cắt ra tới miệng vết thương. Này đó cũng chưa cái gì, càng quan trọng là, những người này trên người đều xứng có tính nguy hiểm vũ khí. Vườn trẻ bên trong đã sớm hoàn toàn trở thành hứa thu cùng các gấu tể địa bàn. Đặc biệt là theo tân niên đã đến, hứa thu nhân vật cấp bậc đạt tới 15 cấp, đem vườn trẻ phòng ngự cấp bậc, lại hướng lên trên mặt kéo một cái cấp bậc. Đem những người này ném ở chỗ này, liền tính đối phương số lượng càng nhiều, các nàng cũng không lo lắng này đó thương hoạn có thể nháo ra chuyện gì tới. Nhưng là đối phương xứng bị có lực sát thương vũ khí liền không giống nhau. Hứa thu chỉ huy các gấu tể sờ chuột chuột. Này đó hamster so nàng trong trí nhớ cái loại này lớn bằng bàn tay muốn hơi lớn một chút, nhưng cũng không phải đặc biệt đại, liền cùng cái loại này tiểu hài tử chơi tiểu bóng cao su không sai biệt lắm. Nói cách khác, này đó hamster cũng không có khả năng thành công mà giả mạo tuyết địa chuột. Hứa thu sức lực lại tiểu, cũng phi thường dễ dàng sách một con ra tới. Néo đối phương cổ ra lông, sau đó dùng sức run run lên. Hamster nhóm trên người cất giấu đổ vật liền rất xuống dưới. Cái gì tiểu đao, còn tay, phòng bạo bật lửa. Ngân trơ âm, mê rửa, nước hoa. Sở hữu nguy hiểm vật phẩm toàn bộ một loạt rốt cuộc. Đại gia cùng nhau tới hỗ trợ, bọn họ trên người đổ vật đều tìm ra. Kéo chuột mao loại chuyện này, các gấu thể thích. Tiểu hồ ly tùy tiện dùng chân trước bắt hai chỉ, sau đó tả hữu vi bãi run rẩy, Đệ 132 trang. Bạch táp đứng lên, hai tay cắt một con cái đuôi, còn không chịu khống chế mã cuốn một con. Hoa lan nhưng vui vẻ, hắn dây đằng đặc biệt nhiều, khống chế tương đối tốt mười mấy căn. Một cây cuốn một con, mười chỉ hamster, ở không trung từ trên xuống dưới, bùm bùm rất đồ vật. Tiểu thanh xà nói tương đối gian nan, hắn cả người thân mình còn không có một con hamster đại đâu. Bất quá thanh xà thân hình tương đối linh hoạt, ở mặt khác mấy chỉ ấu tể run lên một lần hamster lúc sau, hắn chui vào này đó hamster ra lông giữa, sau đó bay nhanh từ bọn họ trên người làm ra tới một ít che giấu tiểu vật phẩm. Rốt cuộc có chút đồ vật quải tương đối lao, ở dùng như thế nào lực run cũng sẽ không rơi xuống. Một chức cùng hắn làm sự tình không sai biệt lắm, nhưng là nàng càng thêm ôn nhu tinh tế, lại còn có có hai chỉ chi trước cùng nhau dùng sức, dư lại bốn chỉ chân cũng có thể ở hamster nhóm lông xù xù lông tơ dấm dấm, hiệu suất muốn so thanh sa cần phải cao đến nhiều. Đến nỗi tử vũ cùng châu nương, cá nhân đều là cái loại này đặc biệt cẩn thận loại hình, phối hợp hợp tác, một con hamster một con hamster mà loát. Chờ đến này đó hamster nhóm trên người đều bị run sạch sẽ, phòng khám cũng đôi nổi lên một đống tiểu sơn. Máy móc phát ra nhắc nhở âm, vẫn cứ xứng có nguy hiểm thiết bị. Chính là hứa thu sờ tới sờ lui, cũng không thấy này đó hamster trên người có thể lại làm ra thứ gì tới. Lúc này người máy tiểu trợ thủ xuất động, chúng nó tiến lên để lại một con hamster, vì hứa thu cùng các gấu thể triển lãm này đó hamster trên người nguy hiểm trang bị. Tiểu trợ thủ ngón tay phi thường tinh chuẩn kẹp lấy một con hamster cánh tay phải, trừ bỏ đối phương lông xù xù áo khoác lúc sau, cùng cụt một tiếng đem cánh tay máy trưởng bẻ ra, bên trong là sắc bén lưỡi dao. Sắc bén lươi dao ở ánh đèn hạ tản ra nguy hiểm lênh quang. Hoa Nga Không như thế nào gặp qua việc đời các gấu tể cùng kêu lên phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, thật giống như là đang xem cái loại này tương đối xuất sắc phim điệp viên. Các gấu tể lúc này mới có một loại rõ ràng ý thức, đây chính là hàng thật giá thật 40 đạo tạc nha. Trừ bỏ cánh tay máy cánh tay ở ngoài, còn có máy móc chân, máy móc đều làm nhất định cả trang. Mặc kệ là hàm răng, cái đuôi, đuổi móng nuốt này đó địa phương đều có thể trở thành đả thương người vũ khí nhất khoa trương chính là một con cái đầu đặc biệt đại trên mặt có một đạo vết sẹo màu nâu hamster người máy ngón tay trực tiếp chọc vào đối phương trong mắt nhắm mắt lại hứa thu bưng kín bên người các gấu thể đôi mắt đáng tiếc nàng chỉ có hai tay đủ che khuất cấu thể thập phần hữu hạ cũng không có phát sinh trong mắt bạo tương đáng sợ tình huống bởi vì đây là một con mô phỏng trong mắt công kích tính người máy tiểu trợ thủ một hào đem cái này mô phỏng trong mắt ném đến nơi xa hắn trực tiếp ném ra ngoài cửa, này viên tròn mắt ở 10 mét chỗ địa phương liền đã xảy ra nổ mạnh, thật dày tuyết động phát ra phịch một tiếng vang lớn, tới cái bông tuyết bản tiên nữ tán hoa, bọn người kia thật sự là quá nguy hiểm, chúng ta đem hắn ném vang ra đi. các gấu tể đối chuyện xưa rất có hứng thú, nhưng là đối chân nhân nhưng không có nhiều ít hứng thú, lại đem này đó hamster trên người đều loát quang lúc sau, bọn họ liền đối này đó đạo tặc đánh mất hứng thú, cứ việc gặp không xong đối đãi. Nhưng là các gấu tể vẫn là có được một viên hướng tới ấm áp tâm. hắc tâm chàng đạo tặc gì đó, nghe tới liền rất chán ghét. Nay cùng hứa thu phía trước giảng cái kia cải biên bản ạ ly bảy bà chuyện xưa cũng có quan hệ, hứa thu cái quan định luận 40 đạo tặc là người xấu, này 40 chỉ hamster ở các gấu tể trước mặt liền nhiều một tầng chán ghét lựa kính. Tuy rằng nói này đó hamster thoạt nhìn thịt đô đô, bị đốt trọi địa phương còn tản ra thịt nướng hương thơm, chính là hiện tại vườn trẻ lại không thiếu ăn. Bọn họ đối loại này cấp thấp nguyên liệu nấu ăn mới không có hứng thú đâu. Các gấu thể phát biểu chính mình ý kiến, dù sao bọn họ cũng không phải thứ tốt, chúng ta đem chúng nó ném văng ra đi. Kim Tinh Tinh cũng nói, là nha, cái này đoàn đội lao đại lộ quá mặt, ta vừa mới tìm được một cái tin tức, bọn họ liền nửa năm trước còn phạm phải châu đáo đại án, trộm đi gửi ở viện bảo tàng đá quý vương miệng. Nghĩ đến kia đỉnh lộng lây đá quý vương miệng, Kim Tinh Tinh hút lưu một chút miệng, làm một cái nữ minh tinh. Nàng đương nhiên phi thường hướng tới những cái đó xa hoa Mỹ lệ trang trí phẩm. Kết quả vương miện đã bị như vậy một đám lông xù xù hamster cấp trống đi, thật là phí phạm của trời. Trong tình huống bình thường, Mỹ nhân thú loại hình thái cũng đều là phi thường đẹp, này đó bị lửa đốt đến lông tóc dơ hề hề hamster, không biết này đàn giá hỏa biến thành hình người cũng sẽ không thật đẹp. Liên ở ngay lúc này, hứa thu nghe được phi thường chỉnh tề tiếng bước chân. Số tám bọn họ đã trở lại. Đi phụ trách đi sửa sang lại phi thuyền hài cốt người máy nhóm, kéo trở về khá nhiều vật phẩm. Đinh linh len ken đều đôi ở vườn trẻ cửa, đôi đến giống tiểu đồi núi như vậy cao. Còn có một đống là một cái khác trên phi thuyền cướp đoạt tới đồ vật, bọn họ liền đặt ở tiểu đồi núi bên cạnh, này một đống đồ vật giảm rất nhiều. Cũng chỉ là một cái tiểu sơn núi. Ta đi xem. Kim Tinh Tinh muốn biết về điểm này bị trộm đi đá quý vương miệng có hay không ở trên phi thuyền.